Mạc viêm nam nắm mặc ràng nhuận xe lăn bối tay gắt gao nhéo khẽ run, chửi nhỏ một câu ngu xuẩn, mặc viêm nam mặt không có chút máu mà đi ra ngoài. Muốn tới gần kia đang ở cuộc đua ma khí cùng sắc khí, mặc thành điền đem mặc viêm nam ngăn cản xuống dưới. Làm, khai. Mặc viêm nam tử kẽ răng trung chậm rãi bài trừ hai chữ. Nàng muốn chết, hắn cũng muốn đem nàng hôi cấp tốn ra tới. Nàng cho rằng chính mình là ai, nơi này nhiều như vậy linh sư chẳng lẽ là chết sao, vẫn là khi bọn hắn này đó mấy cái sư phụ là chết. Ai chuẩn nàng làm như vậy, hắn trừ bỏ tùy ý làm vậy, đã làm xong cái gì chuyện tốt? Nhưng Mặc Thành Điền không có tránh ra, cũng cái gì đều không có. Tam sư đệ, ngươi lại ngăn đón ta, ta sẽ cùng ngươi động thủ. Nhưng Mặc Thành Điền vẫn như cũ không bất luận cái gì tránh ra ý tứ. Mặc Viêm Nam mà tâm trầm, cắn nhìn Mặc Thành Điền, ai cản trở ta, ta liền cùng ai động thủ. Trong lòng điên cuồng một khi bị bực lửa, liền rốt cuộc khống chế không được. Ma Liên ở Mạc Viêm Nam giận không thể át mà muốn động thủ. Tô Linh Tiểu bên kia đột nhiên phát ra thật lớn tiếng gầm rú, ánh mắt ngó thấy kia mặt đáng chết thân ảnh bị chấn khai, rơi xuống ở trong rừng cây. Mặc Viêm Nam không có bất luận cái gì suy tư lắc mình mà đi, cũng bất giác tốc độ thậm chí vượt qua hắn linh lực điên phong khi. Đương Mặc Viêm Nam lúc chạy tới, nhìn đến chính là Tô Linh Tiểu chính đỡ thụ ở hốc máu, mà thấy như vậy một màn, Mặc Viêm Nam cái thứ nhất ý tưởng là còn có thể đứng, không chết được, hốc máu không chết được, không thiếu cánh tay thiếu chân không chết được. Không biết chính mình như thế nào đến Tô Linh Tiểu trước mặt, nhìn Tô Linh Tiểu tùy ý mà xoa trên môi tàn lưu huyết, Mạc Viêm Nam liền chảo một cái đã bắt được Tô Linh Tiểu và tao trước. Tô Linh Tiểu, ngươi là ngại chính mình mệnh quá ngạnh, không chết được đúng không? Tô Linh Tiểu chậm rãi nâng lên con ngươi nhìn về phía Mạc Viêm Nam, thấy hắn banh mặt chất vấn chính mình, Tô Linh Tiểu khỏe môi thiếu gợi lên một mặt tùy ý độ cung. Ngươi đối với Tô Linh Tiểu như vậy cười, Mạc Viêm Nam lập tức tâm giác không tốt. chương ta không nhìn xuống. Nhưng mặc viêm nam không kịp đi xuống, hắn tay đã bị Tô Linh Tiểu tay cấp đè lại, cũng ở nàng dưới ánh mắt, chậm rãi tún hạ hắn tay. Mặc viêm nam táo bực, nhưng cũng biết nàng tình huống không đúng, cũng liền thuận theo Tô Linh Tiểu ý tứ, thu hồi tay mình. Trên người của ngươi hiện tại ma khí thực trọng, chạy nhanh bình tĩnh lại. Tô Linh Tiểu nhẹ nhàng cười, ở mặc viêm nam phản ứng không kịp khi, túng hắn một phen làm hắn rửa vào thụ. Ngay sau đó, ước hiếp mà thượng, nhìn thấy nhị sư phụ ngài, ta không có khả năng bình tĩnh. Cái gì? Mặc viêm nam nhăn lại mày, theo bản năng mà mở miệng hỏi. Nhưng cảm thấy Tô Linh tiểu dựa vào thân cận quá, liền muốn đem nàng đẩy ra, nhưng tay mới vươn đã bị Tô Linh tiểu cấp chảo một cái đã bắt được. Nhị sư phụ, ngài lại muốn đem ta đẩy ra. Tô Linh tiểu tún chặt mặc viêm nam cổ áo, mạnh mẽ đem hắn tún túi đầu. Mặc viêm nam bực bội, trầm khuôn mặt lạnh giọng quát lớn, cút này, Tô Linh tiểu ngươi. Nô! Quát lớn nói bị đổ ở trong miệng, cảm thụ được trên môi mềm ấm Mạc Viêm Nam mở to mắt phượng. Chốc mũi là quen thuộc thảo dược hương, trước mắt là quen thuộc hỗn đàn. Chân thật mặt, chân thật xúc phúc. Trong nháy mắt kia phảng phất đỉnh chỉ nhảy lên tâm, trong nháy mắt kinh hoàng lên. Trong phút chốc thất thần, Mạc Viêm Nam không có đẩy ra Tô Linh tiểu, nhìn nàng kia cực gần mặt, Mạc Viêm Nam ánh mắt càng ngày càng trầm, cũng thành công nhớ tới đêm đó ngậu. Như vậy không đủ. Tưởng đắm chìm trong đó, muốn. Mạc Viêm Nam không dám nghĩ tiếp, nhưng đang lúc hắn hoảng hốt mà muốn đẩy ra Tô Linh tiểu khi Hắn trên môi truyền đến rất nhỏ đau đớn. Mà này đau đớn truyền đến đồng thời, Tô Linh tiểu đã buông lỏng ra hắn. Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn thoáng qua nàng kia đỏ thắm môi, Mạc Viêm Nam quay đầu rời đi tầm mắt. Lại bởi vì hắn hiện tại vô luận là đầu góc, vẫn là trái tim đều là một đoàn loạn, Mạc Viêm Nam chỉ là đẩy ra Tô Linh tiểu, cũng không có lập tức mở miệng lời nói. Không lời nói còn có một nguyên nhân là, hắn sợ chính mình thanh em sẽ bán đứng chính hắn. Sau này, nhị sư phụ ngài không được lại đem ta đẩy ra nếu nhị sư phụ lại đem ta đẩy ra, ta sẽ làm trò càng nhiều người hơn ngươi. cắn ngươi. mặc viêm nam muốn là nóng lên mặt, một chút liền càng thêm một bút hồng nhạt, biểu tình khẩn trương mà quát lớn nói: ngươi hổ cái gì? câm miệng cho ta. tô linh kiều nắm chặt ma linh kiếm, biểu tình nghiêm túc mà nhìn mặc viêm nam. ta sẽ không cấm miệng, trừ phi nhị sư phụ giết ta, nếu không ta đến làm được. ngươi. khu khu. kích động dưới, mặc viêm nam khí huyết loạn dũng ho khan lên. con hảo, hiện tại bốn bề vắng lặng. Nếu không nàng không biết xấu hổ còn chưa tính, hắn còn có cái gì thể diện. Những cái đó nữ linh sư vốn là không quen nhìn bọn họ nam tử tu chân, nếu như bị các nàng nhìn đến vừa rồi kia một màn, chỉ biết truyền đến so ở Vĩnh Mạnh Sơn khi đó còn thái quá. Tô Linh Tiểu, ngươi chạy nhanh cho ta khôi phục bình thường. Bình thường. Tô Linh Tiểu câu môi cười khẽ, ta hiện tại liền rất bình thường, hiện tại ta mới là thật sự ta. Ngay vậy, mặc viêm nam hừ lạnh một tiếng. Nàng lúc này liền cùng hán tử say ở ta không có say giống nhau, cả người đều là ma khí, càn dỡ kiêu ngạo đến mục vô sư trưởng nàng là cái gì bình thường. Nhưng đang lúc mặc viêm nam còn ở trong tối mắng giận dối khi, một con mảnh khảnh cánh tay truyền đi lên, sau đó hắn môi bị thật mạnh hôn một chút. Tô Linh tiểu xin lỗi nhị sư phụ, ngài tức giận thời điểm quá ngon miệng, ta không nhịn xuống. Tô Linh tiểu giải thích xong, liền kéo lại mặc viêm nam tay. Thấy mặc viêm nam không đi, Tô Linh tiểu đành phải khuyên đủ. Tuy rằng ta còn tưởng thân nhị sư phụ, nhưng chúng ta cần phải đi. chương 271 đối đại ngươi hảo. Nhìn tô linh tiểu không hề trêu đùa chi ý mặt, mặc viêm nam một mảnh hôn loạn trong óc giống như không chỉ có xuất hiện quát phong trời mưa, còn xuất hiện xét đánh tia chớp. Mà làm hắn càng thêm bất an chính là, nàng rất có thể thật sự sẽ tới làm được. Không muốn bị lôi kéo đi, mặc viêm nam trầm khuôn mặt thấp liếc tô linh tiểu, ta còn là giết người tính. Tô linh tiểu ngước mắt liền đem mà linh kiếm đưa cho mặc viêm nam. Nhị sư phụ muốn ta đều sẽ cấp, ta mệnh cũng có thể. Mặc Viêm Nam sắc mặt thay đổi lại biến, lúc này hắn ngược lại cảm thấy nàng nói dỡn ngược lại tốt một chút, nhưng nhìn nàng đôi mắt, nhìn nàng mặt, căn bản là không có nửa điểm có lệ làm bộ. Này đáng chết hỗn đản, vừa vào ma liền như vậy khó giải quyết, chiếu như vậy đi xuống tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái. Mặc Viêm Nam nghĩ nghĩ lúc sau, mới cứng đờ mặt thực không được tự nhiên mà mở miệng nói, ta cái gì ngươi đều sẽ nghe, có phải hay không? Tô Linh tiểu gật đầu một cái. Nhưng lại diêu đầu, duy nhất không thể làm được chính là, nhị sư phụ ngài là người của ta, ngài không thể cự tuyệt ta tới gần ngươi, đối lại ngươi hảo. Chuyện quỷ quái gì? Nàng thật đúng là đem kia đáng chết buôn khế coi như một chuyện, nàng phía trước như thế nào, không phải nếu muốn biện pháp giúp bọn hắn cởi bỏ sao, hiện tại hành vi lại là có ý tứ gì. Mạc viêm nam trong lòng tuy rằng thầm mắng không ít, nhưng từ cả người các nơi mạo lên mặt nhiệt khí có tăng vô giảm. Vì không cho tô linh tiểu làm bậy, mạc viêm nam đành phải cứng đờ mặt tướng hạ Nhưng ngay sau đó Mạc Viêm Nam liền đưa ra hắn suy nghĩ, tỷ như không cần bắt lấy hắn tay, đi theo hắn bên người liền hảo, tỷ như không thể lại nàng vừa rồi những lời này đó, lại tỷ như không thể đột nhiên thấu thượng liền hôn hắn. Tô Linh tiểu càng nghe mặt liền càng chật banh, nhìn Mạc Viêm Nam khi ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Mạc Viêm Nam xong, thấy Tô Linh tiểu không có bất luận cái gì động tĩnh, tầm mắt lúc này mới liếc về phía nàng. Tuy chỉ là dư quang, nhưng đương nhìn đến nàng ngưng gương mặt kia, có vẻ rất là không kiên nhẫn. Tựa hồ ở cực lực cẩn nhẫn, mặc viêm nam liền không có lại đi xuống. Nàng đây là cái gì thái độ? Mặc viêm nam trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói, trước liền này đó. Ân. Tô Linh tiểu lên tiếng liền ở phía trước dẫn đường. Cứ như vậy hảo. Bị làm lơ cảm giác, làm mặc viêm nam không tự giác căng thẳng khoe môi. Thấy mặc viêm nam không theo kịp, tô Linh tiểu liền quay đầu nhìn qua đi. Nếu nhị sư phụ tưởng lưu lại nơi này, ta cũng không ngại bồi ngài. Mặc viêm nam nheo mắt đổ ở ngực khí trực tiếp lẻn đến hết hầu. Nhưng lên, hắn trước tiên tới nơi này còn không biết bên kia tình huống, đành phải hất mặt đi hướng tô linh tiểu. Thói quen tính cho rằng tô linh tiểu đi theo chính mình bên cạnh, nào tưởng liền ở hắn muốn đi lên đi khi tô linh tiểu trước một bước đi ở phía trước, cứ như vậy, hắn liền đi theo mặt sau. Nhìn chăm chăm tô linh tiểu bóng dáng, mặc viêm nam nhịn không được trầm khuôn mặt, muốn liều mạng chịu đựng mới có thể khống chế chính mình không đi đem nàng sách lên tới. ở mặc viêm nam cùng tô linh tiểu đi sát sau. Mặc khúc trực mới thu hồi tầm mắt, hướng bọn họ rời đi phương hướng đi đến. Khu khu. Giọng nói thanh ngọt, Mặc Việt tân ho khan vài tiếng mới biến mất tại chỗ. Chờ tô Linh Tiểu cùng Mạc Viêm Nam xuất hiện, đang toàn lực chống đỡ sát khí công kích Linh Sư đều nhìn lại đây. Đặc biệt là ở nhìn thấy tô Linh Tiểu còn sống khi, trong mắt đồng thời mà xuất hiện kinh ngạc. Nay quá khó có thể tin, vừa mới bọn họ rõ ràng nhìn đến nàng chính diện là tiếp được sát khí nhất công kích mãnh liệt. Ngay cả Cao Lan Thuần trong mắt cũng xuất hiện kinh dị. Thẳng đến đối thượng Tô Linh tiểu nhiệm ánh mắt, mới đại khái minh bạch là chuyện như thế nào. Nha đầu nhập ma, phi thường không thể tưởng tượng chính là, nàng không có bị ma khí khống chế mất đi thần trí. Chương 272 đây là nàng chính mình tranh thủ tới. Đang ở sử dụng sát khí bàng kim ở nhìn thấy Tô Linh tiểu sau, đỏ đậm hai mắt bị lên. Ngươi thế nhưng không chết. Bàng kim thanh âm thô ếch trầm thấp, cùng phía trước hoàn toàn bất động. Tô Linh tiểu không có để ý tới bàng kim, nhất kiếm bổ ra sát khí lúc sau, liền lánh mặc viêm nam tiến vào bảo hộ cai trán. Ai cũng không biết, bàng kim ở biến mất ngắn ngủn bao lâu gian nội sẽ biến thành như vậy, càng không có người biết nàng là như thế nào làm được cùng sát khí dung hợp, thậm chí có thể sử dụng sát khí, rốt cuộc lấy bàng kim tu vi, có thể làm được như vậy phi thường không thể tư nghị. Sát khí rõ ràng bị phong ấn tại vạn độc quật chung, lấy bàng kim năng lực lại là như thế nào phá phong ấn. Nhưng này đó cũng không phải tô linh tiểu sở quan tâm, nàng chỉ quan tâm như thế nào mới có thể làm bàng kim vĩnh viễn biến mất. Vốn là mãnh liệt mênh mông sắc ý, đang nhìn bảng kim khi thiêu đốt lên, ma linh kiếm chịu nàng ảnh hưởng quay cuồng màu đen ma mà khí. Mặc viêm nam muốn đem tô linh kiểu kéo vào tới, lại bị Cao Lan Thuần kéo lại. Không thể, nàng sẽ không hy vọng ngươi đi ngăn cản, hơn nữa. Cao Lan Thuần nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, này có lẽ là ý, nhà ngươi đổ nhi là chúng ta một đường sinh cơ. Mặc viêm nam ném ra Cao Lan Thuần tay, ánh mắt âm chầm mà nhìn nàng. Ngươi phải biết rằng nàng cầm ma linh kiếm không có khả năng ở tu chân giới danh chính ngôn thuận mà dừng chân, nhưng là nếu nơi này người sống sót liền không giống nhau, ở chỗ này chính là các đại môn phái đệ tử. Cao Lan thuần thật sâu nhìn thoáng qua mặc viêm nam sau, nhìn về phía tô linh tiểu thân ảnh, đây là nàng chính mình tranh thủ tới. Mặc viêm nam cầm trong tay háo quyền, mà hắn cũng không có lại đi thử ngăn cản nàng. Ma linh kiếm là ma vật, thế nhân thèm nhỏ dãi, không chiếm được sao sẽ coi là uy hiếp, dung không giới nó, tự nhiên sẽ dung không giới nàng. Hiện giờ, mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, nhưng nàng làm lại là cứu người, đổi lấy còn lại là các đại môn phái một phần ân tình. Nếu sử dụng ma linh kiếm không bị ma khí khống chế, ngược lại cứu người, đủ rồi lấp kín hạ từ từ trúng khẩu. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, bàng kim gắt gao nhìn chằm chằm tô linh tiểu, màu đỏ sát khí ở nàng quanh thân quay cuồng. Bàng kim vài lần sử dụng sát khí, lại bị tô linh tiểu chắn hạ. Chuyện này không có khả năng bàng kim lầm bẩm, nàng rõ ràng có thể khống chế bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì vật còn sống, cổ trùng đều có thể bị nàng khống chế. Vì cái gì Tô Linh tiểu có thể bổ ra sát khí? Xem ra nàng vẫn là nhìn Ma Linh kiếm, tiếp theo đánh muốn toàn lực ứng phó mười giáo. Xem ra ngươi có được khống chế sát khí lực lượng, lại không biết như thế nào ma sát. Tô Linh tiểu khỏe môi gợi lên cười lạnh, nhắc tới Ma Linh kiếm liền chiều bảng kim đi qua, hiện tại nên đến với ta. Ma sát, bổn vị nhất thể, nhưng ma ở phía trước, sát ở phía sau. Thượng cổ là lúc, sát khí bất quá ma tôn sát nghiệm. Xác nghiệm lại như thế nào, trung bi rốt cuộc bị mà sở sử dụng. Dựa vào một phen phá kiếm liền muốn giết ta, chê cười. bang kim trên mặt lộ ra chảo phúng cười, một bên một bên ngưng tụ sở hưu sát khí lực lượng. Xuất ký bất ý, nhất chiêu đánh bảo. Đi, chết. bang kim chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra quỷ dị hung thần cười. Còn có các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo danh môn chính phái cũng đều đáng chết. Dám lấy ta điệp Ngộng sơn trang đồ vở, liền đều đáng chết ở chỗ này. Ngay vậy. Ở đây rất nhiều linh sư ánh mắt xuất hiện lẽ tránh, nguyên tưởng rằng Bảng Kim chạy trối chết, không, có là gan tái xuất hiện, Điệp Ngộng Sơn trang đồ vận, bọn họ cũng liền thuận tay một lấy. Tô Linh tiểu nheo lại đôi mắt, nhìn Bảng Kim chiều cái chăn phát khởi thế công, cũng chỉ thân chắn phía trước. Hắc cùng hồng lại lần nữa va chạm, phát ra đánh sâu vào lúc này trực tiếp phá tan cái chắn, tránh ở cái chắn trung linh sư quăng ngã đầy đất. Chương 273 bất luận kẻ nào đều không cần tới gần ta. Mà đúng lúc này Từ tô linh tiểu sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái hắc khí cự long, cự long há mồm chỉ chốc lát sau liền đem bảng kim trên người sát khí toàn cấp hút khô rồi. Đã không có sát khí bảng kim bị văng ra, thật mạnh quăng ngã ở lâm thượng, phun ra một mồm to huyết ra tới. Tại sao lại như vậy? Không có khả năng. Không, không có khả năng. Bảng kim vô lực địa chi thân thể nhìn tô linh tiểu, vừa rồi xuất hiện chính là cái gì, vì cái gì sẽ nuốt sát khí. Tô linh tiểu trong mắt hiện lên màu đen, lại hiện lên màu đỏ nguyên bản mạo ma khí ma linh kiếm lúc này lây dính thượng sát khí màu đen cùng màu đỏ đan chéo ở cùng nhau sát niệm bị phóng đại vô số lần ma linh kiếm kéo mà tô linh tiểu từng bước một đi hướng bằng kim đã có thể ở nàng muốn động thủ đem bằng kim bầm thây vạn đoạn thời điểm mặc viêm nam giữ nàng lại cánh tay lúc này ngươi không được sát nàng tô linh tiểu túc khẩn giữa mày sắc mặt tâm trầm nhìn bằng kim sát niệm chiếm cứ nàng cơ hồ sở hữu lý trí nàng muốn giết bằng kim Giết sở hữu nàng cho rằng người đang chết. Ở sát miệng dưới, Tô Linh Tiểu tránh thoát mặc viêm nam tay, bất luận kẻ nào đều không cần tới gần ta. Một khi nàng không chê không được chính mình, nơi này mọi người đều sẽ trở thành nàng dưới kiếm vong hồn. Trên người nàng có ma khí cùng sát khí, tương lai tất là. Phương trưởng lão chỉ vào Tô Linh Tiểu đôi môi khẽ run lên, nhưng không đợi phương trưởng lão xong, Cao Lan thuần liền đánh gãy nàng lời nói, sự tình phát triển như thế nào hiện tại kết luận còn còn sớm. Không chừng kia nha đầu có thể khống chế ma khí cùng sát khí lực lượng đâu. Sao có thể? Đối mặt phương trưởng lão không chút nghĩ ngợi phủ định, Cao Lan Thuần hơi hơi mỉm cười, không có gì không có khả năng, nếu không có khả năng, vừa rồi kia nha đầu cũng sẽ không cho chúng ta hai lần chặn lại sát khí. Hiện tại tình huống không giống nhau. Ma khí vốn là tà ác, hội thao không nhân tính, sát khí càng là hung ác, một khi bị nhiễm cũng chỉ dư lại sát lục Từ Cao Lan Thuần ra tiếng bắt đầu. Nơi này linh sư liền đối nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, này vốn là làm phương trưởng lão trong lòng không thoải mái, hiện tại Cao Lan Thuần nói rõ chính là cùng nàng không qua được. Phương trưởng lão liền trầm hạ mặt, không biết Cao trưởng lão là có có gì tư tâm như vậy giữ gìn tô linh tiểu người thân là chiếu tông trưởng lão hẳn là rõ ràng hiện tại là diệt trừ ma sát thời cơ tốt nhất. Thừa dịp nàng còn suy yếu, còn không có buộc lộ tài năng. Nghe được phương trưởng lão như vậy, Cao Lan Thuần đi theo trầm hạ mặt. Nhưng không chờ cao Lan thuần xuất khẩu phản bác Phương trưởng lão, Phương trưởng lão đã bị Mạc Việt Tân bóp chặt cổ nhấc lên. "Lão bất tử, ngươi vừa rồi lại một lần thử xem." Phương trưởng lão thấu bất quá khí tới, trợn trắng mắt căn bản vô pháp ra lời nói tới. Mạc Việt Tân kim sắc mặt nạ hạ khỏe môi giơ lên, ở Phương trưởng lão mau tắt thở khi chán ghét mà đem nàng ném đi ra ngoài, Phương trưởng lão tắt nặng nề mà quăng ngã ở lâm thượng, vừa vặn trên mặt đất có khối bén nhọn của đá, rơi nàng vỡ đầu chảy máu. Thật là trường kiến thức các ngươi huyền âm tông người như thế vong ân phụ nghĩa, phương trưởng lão che lại chịu thương cái chán cùng mặt, cam tức nhìn miêu tả việt tân gầm nhẹ nói, ta là vì hạ thường sinh suy nghĩ, một khi nàng thành khí hậu, tất nhiên hạ đại loạn, ai có thể ngăn cản được nàng? người thiếu ở chỗ này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, mắt lạnh nhìn phương trưởng lão, mặc việt tân cười nhạo, nếu không phải hiện tại giết phương trưởng lão hội dứt lấy phiền toái, nếu không phương trưởng lão kia cái đầu tất nhiên cùng nàng thân thể phân ra, phương trưởng lão khí bất quá khiến cho mặt khác môn phái linh sư phân xử. Nhưng mặt khác linh sư ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có ra tiếng, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Cao Lan Thuần, xem nàng ý tứ. chương 274 không được lại cắn. Cao trưởng lão không cần khó xử, nàng là chúng ta đồ nhi, chúng ta tự nhiên sẽ vì nàng phụ trách. Ở mặt Việt tân mở miệng phía trước, mặt khúc trực chụp một chút bờ vai của hắn, thay thế mặt Việt tân đối Cao Lan Thuần lời nói. Mặt Việt tân hử lạnh một tiếng, không hề để ý tới những người này. Cao Lan Thuần mang theo xin lỗi nhìn về phía Ôn Tồn lễ độ mặc Khúc trực, cùng mặc Khúc trực nói chuyện với nhau vài câu sau, liền mang theo bị nhốt ở chỗ này linh sư đi rồi. Phương trưởng lão đầy mặt là huyết, trong mắt tràn ngập không cam lòng, rồi lại không thể không đi theo đi. Lúc này độc trùng xà kiến không có sát khí khống chế đã biến mất bọn họ chung quanh, Cao Lan Thuần bọn họ thân ảnh thực liền biến mất ở hắc cám trịnh. Tô Linh Tiểu trong mắt ma khí cùng sát khí không ngừng hỗ trợ lẫn nhau, lại lẫn nhau bài xích, khiến cho nàng sắc mặt trở nên âm trầm cùng bố. Hảo A, giết ta, liền dùng ta huyết cho người khai quang. Dù sao nàng cũng sống không được, cùng với chết lặng yên không một tiếng động, còn không bằng có điểm tác dụng. Nếu không Tô Linh Kiều lần nữa phá hư nàng chuyện tốt, nàng cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Mặc viêm nam nên là nàng, tạm nên là nàng, hạ nên là nàng. Yên tâm, ta sẽ phóng làm ngươi huyết, cắt lấy ngươi thịt, chặt đứt ngươi cốt, làm ngươi nghiền xương thành cho. Tô Linh Kiều trên mặt lộ ra thị huyết cười, lòng bàn tay mơn trớn ma linh kiếm kiếm phong. Ánh mắt liền dừng ở Bàng Kim trên người, phảng phất ánh mắt liền trước một bước đem nàng lăng trì. Bàng Kim khuôn mặt cứng đờ, đã không có vừa rồi chấn định, nàng có thể cảm giác được Tô Linh tiểu thật sự muốn làm như vậy. Lấy tàn nhẫn thủ đoạn lộng chết nàng. Ở tử vong tới gần thời khắc đó, Bàng Kim thay đổi chủ ý, ngươi không thể giết ta, mặc viêm nam trên người thư tình cổ mẫu cổ ở ta trên người. Thư tình cổ mẫu cổ. Tô Linh Kiều thấp niệm một câu sau, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, ngươi mơ ước nhị sư phụ còn chưa tính dám như thế đại hán càng đáng chết hơn. bang kim không đề cập tới khởi con hảo nhắc tới lên tô linh tiểu trong lòng sát ý càng cuồng táo. mà khi nàng muốn động thủ khi lại bị mặc viêm nam bắt được cánh tay. không cần phải xen vào cái gì thư tình cổ. cảm thấy bắt lấy cánh tay của nàng lại sẽ bị nàng ném ra, mặc viêm nam ngược lại cầm tô linh tiểu hai vai. ngươi quá nghe ta, vậy ngươi hiện tại liền nghe lời, ngươi không thể giết nàng. một khi giết, sắt tha khoái ý sẽ nghiện, sẽ vô hạn phóng đại càng sẽ làm nàng càng lún càng sâu. Tô Linh tiểu neo lại tràn ngập sát khí con ngươi, chết cắn môi làm chính mình không động thủ bị thương trước mặt người nam nhân này. Áp lực thao sát ý, Tô Linh tiểu giả phá môi, thơ máu nhiễm trắng tinh hầm răng, vượng nhiễm trở nên trắng đôi môi. Chói mắt hồng, Mặc Viêm Nam tức khắc trong lòng càng thêm đột đau, hô hấp đều đi theo trầm trọng vật phấn. Không được lại cắn, đỏ tươi chi sắc quá mức chói mắt, Mặc Viêm Nam vững vàng con người mệnh lệnh. Tô Linh tiểu không nghe, như cũ gắt gao cắn. Lúc này nàng cả người cứng đờ, chỉ có mạnh mẽ làm chính mình bất động, mới có thể bảo trì cuối cùng một tia lý trí. Còn nghe hắn, mặc viêm nam bực bội mà ngưng tụ lại mi, nắm tô linh tiểu hai vai tay, đông dương ngược lại phùng ở nàng mặt, từng có thân hôn kinh nghiệm, mặc viêm nam nghiêng đầu thành công mà phong bế nàng kia đáng chết ngôi. Mang theo nùng liệt hòa khí, nhưng rơi xuống khi, mặc viêm nam động tác là chính hắn đều không có nhận thấy được huyển chuyển nhẹ nhàng. Tô linh tiểu chết cắn chính mình, hắn liền một chút một chút nhẹ nhàng rơi xuống. Vốn là không kiên nhẫn cảm xúc vào lúc này hóa thành chưa bao giờ có quá kiên nhẫn. Giống như là bị khốc rét lạnh đông lạnh trụ khối băng, một chút đêm này hóa khai. Ngay từ đầu Tô Linh tiểu không có động, thẳng đến sát nghiệm bị mặt khác ý niệm sở thay thế, Tô Linh tiểu ánh mắt trầm xuống, ôm mặc viêm nam eo, như dã thú điên cuồng đắp lại, cũng cầm cắn. chương 275 còn có mấy chỗ. Đau đớn chuyển đến, mặc viêm nam mới phát giác chính mình thế nhưng đã quên chính mình thân ở chỗ nào, thế nhưng đắm chìm ở này trịnh nếu không phải tô linh tiểu cắn hắn, hắn có lẽ còn vô pháp thanh tỉnh kinh ngạc hoàng hốt, mặc viêm nam hoảng loạn nhìn thấy bọn họ trở thành tiêu điểm, giơ tay vội vàng gõ hôn mê tô linh tiểu đối với chính mình mất khống chế, làm mặc viêm nam tóc dài hạ bên tai đỏ đậm, ánh mắt lại nhìn thẳng những người khác đem tô linh tiểu giao cho Mạc khúc trực sau, mặc viêm nam che miệng đi ở cuối cùng, tô linh tiểu cùng cái dã thu giống nhau, đem hắn trên dưới môi đều cấp giả phá, lúc này nhất định là xương đỏ nhị sư huynh nên che Ngươi xác định là miệng. Mạc Việt Tân hoàng ngược đi ở Mạc Viêm Nam bên cạnh người, ý vị không rõ ánh mắt từ trên xuống dưới thoáng nhìn sau, khơi màu đôi mắt. Lan. Mạc Viêm Nam lạnh giọng thấp mắng, ngay sau đó xoay thân, rũ mắt đi xuống vừa thấy, nháy mắt mặt đỏ lên. Một câu hắn còn có chút sự tỉnh, Mạc Viêm Nam liền hướng một cái khác phương hướng đi. Mạnh Ngân Quân há hốc mồm đến đi rồi hảo một trận cũng chưa phản ứng lại đây, vì không cho kiểu nhi mất khống chế còn có thể như vậy nga. Bất quá hiệu quả nhưng thật ra khá tốt. Ít nhất Kiều Nhi không có lại muốn sát bằng kim, thành công bị rời đi lực chú ý. Tân huyền cùng Tân Phi trộm nhìn mặt khúc trực trong lòng ngực Tô Linh tiểu bọn họ tựa hồ có chút hiểu được. Nhưng ở đối thượng mạnh ngân quân nghi hoặc ánh mắt khi, Phi thường ăn ý mà lấp đầu, tỏ vẻ bọn họ cái gì cũng không biết. Vì không hề tiếp tục ở trường Viễn Trấn trì hoãn, bọn họ suốt đêm kêu mấy chiếc xe ngựa phải rời khỏi trường Viễn Trấn. Tân huyền cùng Tân Phi rất là thấp thỏm sợ bị nem xuống, liền vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn mặt khúc trực thẳng đến nghe được mặc khúc trực còn cho bọn hắn an bài xe ngựa, lập tức mừng rỡ như điên mà ôm ở cùng nhau. Nhưng ở xuất phát trước chậm chạp không thấy mặc viêm nam sau, tấn huyền cùng tân phi liền thanh hỏi, không đợi nhị sư phụ sao? Mặc khúc trực ôm tô linh tiểu ngồi vào xe ngựa, tự cấp nàng nhẹ nhàng đắp lên thảm sau, mới ngước mắt nhìn về phía tấn huyền cùng tân phi. nhị sư đệ biết chúng ta sẽ ở nơi nào? nghe được mặc khúc trực như vậy sau, tấn huyền cùng tân phi liền lập tức gật gật đầu, an tâm mà ngồi vào lập tức. giá xe ngựa đến đế đô. Tổng cộng là 22 hai hai vãn, mà Tô Linh Kiều dọc theo đường đi đều là hôn mê trạng thái. Mạnh Ngân Quân nguyên bản muốn cho bọn họ đi chính mình trong phủ trước ở tạm, rốt cuộc bọn họ mới tới Đế Đô, cũng có thể không phải rất quen thuộc Đế Đô bên này, khách điếm lại nhiều người nhiều miệng, nàng cũng hảo làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thuận tiện thỉnh chưa khỏi linh sư cấp tiểu nhi nhìn xem. Nhưng Mạnh Ngân Quân mời bị mặc Khúc trừ khách khí có lễ mà cự tuyệt, bọn họ có ở Đế Đô đặt mua nơi ở. Cứ như vậy, Mạnh Ngân Quân đành phải thôi, nhưng mà không nghĩ tới chính là Nàng cho rằng mặc khúc trực sở đặt mua nơi ở là giống nhau sơn chờ gặp được lúc sau, Mạnh Ngân quân tức khắc cảm thấy chính mình già phủ trạch khó coi. Mở ra màu son đại môn, bên trong có sơn có thủy, có đỉnh hóng gió cô ao cá, này phủ trạch lớn đến thái quá, đoạn đường vẫn là đế đô hoàng kim đoạn đường. Mạnh Ngân quân vừa đi vừa nhìn, cơ hồ muốn đem chính mình cây quạt cấp cắn lạ, nếu là gặp qua nơi này, đánh chết nàng cũng sẽ không đi nàng trong phủ. Bất quá, theo một đường chưa thấy được trong phủ có người hầu. Mạnh ngân quân không nhịn xuống liền kỳ quái hỏi ra tới. vừa hỏi mới biết được cái này phủ trạch mua không bao lâu, hiện tại cũng chỉ là tạm thời đặt chân. Mạnh ngân quân gật đầu, khó trách tiến vào khi bảng hiệu cũng chưa anh. Còn có mấy chỗ ở đường mà, xem tiểu kiểu thích, lại làm tính toán. Mặc khúc trực rũ mắt nhìn trong lòng ngực người liếc mắt một cái sau, liền đối mạnh ngân quân nhàn nhạt mạnh quý nữ tự tiện vài giờ nhẹ điểm mũi chân không thấy, lưu lại mạnh ngân quân một nếu ngốc gà đứng ở tại chỗ. Còn có mấy chỗ. Trước 276 còn thỉnh đại sư phụ chỉ điểm đồ nhi. Tô Linh tiều hôn mê 3 ngày mới tỉnh, tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là mặc khúc trực. Bởi vì mới vừa mở to mắt tầm mắt không phải thực hảo, Tô Linh tiều khàn khàn giọng nói nói, đại sư phụ ngài như thế nào ở chỗ này. Nhưng hỏi xong, Tô Linh tiều liền tự dê mà cười cười. Cũng là, hiện tại ta, đích sắc đến giám sát chặt trẻ điểm. Ma sát cùng tồn tại nàng trong thân thể, bên ngoài còn không biết bao nhiêu người muốn đem nàng diệt trừ để tránh hậu họa Tuy rằng thực không cao hứng bị nhìn chằm chằm, nhưng Tô Linh Tiểu vẫn là nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, miễn cho va chạm đại sư phụ. Lại nghĩ tới chính mình như thế nào hôn mê, Tô Linh Tiểu nhăn mày, trực tiếp ngồi dậy xuống giường. Thấy Mạc Khúc Trực ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chính mình, Tô Linh Tiểu xoa nhẹ một chút cổ quá trực tiếp hỏi, "Hắn đâu? Khả năng muôn qua mấy?" Mạc Khúc Trực nhàn nhạt mở miệng. Tô Linh Tiểu nghe vậy giữa mày lại là một túc, mặc chỉnh tề sau nhìn về phía Mạc Khúc Trực, "Là địa phương nào? Ta đi tìm hắn." Nhị sư phụ quả nhiên vẫn là trốn đi, rõ ràng hảo sẽ không đẩy ra nàng Tô Linh Tiểu trong mắt hiện lên một mặt ma khí, bực bội mà cầm thật chặt nắm tay Mặc khúc trực lúc này mới đứng lên, nhìn Tô Linh Tiểu cả người phát ra táo bạo hơi thở Mặc khúc trực ánh mắt như cũ ôn nhuận nu hòa Nếu tìm được nhị sư đệ, người muốn làm cái gì? Ta tự nhiên là muốn nhị sư phụ thực hiện ngày đó hứa hẹn Nhị sư phụ sở hữu yêu cầu nàng cho dù không tình nguyện Cũng đều đáp ứng hơn nữa rửa theo hắn ý tứ làm được Nhưng hắn trốn tránh không chịu thấy nàng. Mặc khúc trực cười cười, nâng lên tay sờ sờ tô linh tiểu đầu. Nhìn dáng vẻ tiểu nhi là phải đối ngươi nhị sư phụ dùng sức mạnh, nhưng theo ta được biết nhị sư đệ tâm khí cao, ngươi như vậy đối hắn, hay không ngược lại hoàn toàn ngược lại. Nghe được mặc khúc trực như vậy, tô linh tiểu hơi chút bình tĩnh một ít. Đích xác, nàng quá nóng nội, không vội với nhất thời. Mặc khúc trực lùi về tay, tuấn lãng trên mặt hiện lên ấm áp cười nhạt. Tô linh tiểu ngước mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện đại sư phụ thay cho tiên vụ cung thống nhất màu trắng quần áo. Màu xanh nhạt áo trong, bên ngoài che chở một kiện mỏng áo ngoài, áo ngoài ít ỏi vài nét bút thủy mặc lưu vân. Kể từ đó, đại sư phụ trên người liền ít đi một ít tiên khí, nhiều một ít mặt khác công tử không coi ô tuấn. Nhưng tô linh tiểu lại đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong mắt chung xuất hiện cảnh giác. Đại sư phụ ngài biết ta muốn làm cái gì. Mặc khúc trực không có lập tức trả lời, mà là đổ một chén nước đưa cho tô linh tiểu. Tô Linh tiểu lúc này mới cảm thấy giọng nói Ngụy Thành, cảm tạ Mạc Khúc Trực liền ngửa đầu uống lên đi xuống. Uống xong lúc sau, Tô Linh tiểu nghi hoặc mà nhìn Mạc Khúc Trực, ngài biết rõ ta muốn làm cái gì, vì cái gì không ngăn cản. Mạc Khúc Trực đạm đạm cười, chỉ là vân đạm phong khinh mà cho chính mình đạo thủy. Tô Linh tiểu liền như vậy nhìn Mạc Khúc Trực thông thả ung dung lại cực kỳ ưu nhã mà cũng uống thủy, đại sư phụ là người sáng suốt, nàng cũng không muốn đạt. đại sư phụ nếu không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình, cũng liền minh hắn đã biết. Sau một lát, Mạc Khúc Trực mới buông cái ly ngậm cười nhìn Tô Linh tiểu hỏi ngươi một cái đơn giản nhất vấn đề, ngươi nhị sư phụ hắn thích cái gì, lại không thích cái gì. Tô Linh Kiều rũ mắt tự hỏi, duy nhất nghĩ đến là nhị sư phụ thích ăn, đặc biệt là đồ ngọt, mà khác thật đúng là một mực không biết. Đại sư phụ sở vấn đề này, rất đơn giản lại cũng nhất châm kiến huyết. Nghĩ đến nhị sư phụ đối chính mình bài xích, Tô Linh tiểu liền nghĩ đến chính mình không xong, nàng kiếp trước thảm thống xong việc. Cả đời này chẳng lẽ lại muốn bởi vì chính mình không hiểu nam nhân tâm mà dẫm lên vết xe đổ sao. Nghĩ đến nhị sư phụ cự tuyệt, tô linh tiểu quỳ một gối xuống đất ôm quyền nói, còn thỉnh đại sư phụ chỉ điểm đồ nhi. chương 277 ta nói không phải cái này. Mạc khúc trực nhàn nhạt liếc mắt một cái tô linh tiểu, nhưng ở thu hồi tầm mắt khi đôi mắt hơi hơi một mang. Nàng cũng không quỳ xuống, hiện giờ quỳ đến rứt khoát quả quyết. Rồi sau đó mạc khúc trực cũng không có làm tô linh tiểu tiếp tục quỳ, mà là làm nàng lên lời nói Tô Linh tiểu đứng lên sau liền chờ mặc Khúc Trực lời nói, đại sư phụ đa mưu Túc Chí, nàng đối hắn có hoàn toàn tín nhiệm, nàng sở giải quyết không liêu vấn đề, đại sư phụ tất nhiên có thể nghĩ đến biện pháp. So với Tô Linh tiểu trên người ẩn ẩn sở phát ra táo bạo hơi thở, mặc Khúc Trực u tinh an nhàn, nếu muốn giải quyết vấn đề, liền phải từ căn nguyên khởi. Mặc Khúc Trực chậm rãi mở miệng song sau, khiến cho Tô Linh tiểu từ đầu bắt đầu. Tô Linh tiểu túc khẩn giữa mày, trong lòng cũng không nguyện ý đem sở hữu sự đều báo cho cho dù tố đối tượng là đại sư phụ, kia chờ ngươi tưởng thời điểm lại, Mạc Khúc Trực liền phải rời đi, Tô Linh tiểu cắn một chút khỏe môi, làm Mạc Khúc Trực ngồi xuống sau, liền cho chính mình đổ hai chén nước, uống xong thủy lúc sau, căn cứ xin giúp đỡ cùng đối nàng đại sư phụ tín nhiệm, liền đem dấu ở đáy lòng sự tình lên. Kỳ thật nàng cũng không rõ lắm là như thế nào phát sinh, liền đơn giản mà tố phát sinh ở vạn độc quân sự tình, còn có gần nhất chọc nhị sư phụ không cao tâm sự. Khả năng khi đó ta không bận tâm nhị sư phụ ý nguyện, mạnh mẽ hôn hắn. Lúc ấy nàng cảm xúc cũng hoàn toàn không chịu không chế, chỉ nghĩ lấp kín nhị sư phụ miệng, nghĩ đến cái gì liền làm. mà khúc trực nghe xong, ánh mắt dừng ở tô linh tiểu trên ngôi. Tâm mắt không giấu vết thu hồi sau, mà khúc trực một bên cho chính mình đến đảo ai một bên nói, việc này thật là ngươi không đúng. Chính là ta còn là rất tưởng thân nhị sư phụ. Tô linh tiểu đĩnh sống lương trắng ra nói, ta không phải cái này. Ân. Tô linh tiểu nghi hoặc. Trong lúc nhất thời vô pháp lý giải nàng đại sư phụ ý tứ, đại sư phụ nàng không đúng, không phải nàng thân nhị sư phụ sự còn có cái gì. Mặc khúc trực chậm rãi nâng lên con người, chiều nàng chiêu một chút tay, làm nàng tới gần chút nữa, tô linh tiểu liền đi qua. Kia đại sư phụ ngài ý tứ là, người thân phương thức không đúng. Cách không chỉ hạ tô linh tiểu môi nói. Ngay vậy, tô linh tiểu bắt đầu hồi ước chính mình như thế nào hôn nàng nhị sư phụ, nhị sư phụ qua Mỹ, nàng tâm thần bị hắn hoàn toàn hấp dẫn. Say mê trong đó là ở bản năng sử dụng hạ hôn, hơn nữa nàng giống như còn liền gặm mang cắn. Nguyên bản không để ý, hiện tại trải qua đại sư phụ nhắc tới, Tô Linh Tiểu có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đối đại nam tử muốn ôn nhu, mà nàng hoàn toàn không có làm được. Vì thế, Tô Linh Tiểu liền nghĩ tới một cái khác vấn đề, nàng chỉ biết như vậy thân. Không chờ Tô Linh Tiểu mở miệng, mà khúc trực ngón tay vướt ve ly duyên chậm dai nói, sẽ không có thể học. Chẳng lẽ đại sư phụ ngài có cái gì hảo biện pháp? Tô Linh tiểu trong mắt thoáng hiện chờ mong. Mạc Khúc Trực ôn nhuận cười cười, chỉ chính hắn một chút. Tô Linh tiểu chớp mắt, ngay sau đó diêu đầu, "Ngài là sư phụ ta." "Ngươi nhị sư phụ chẳng lẽ không phải?" Đối với Mạc Khúc Trực hỏi lại, Tô Linh tiểu kế tiếp nói đã bị ngăn chặn, chỉ nghe Mạc Khúc Trực tiếp tục nói, "Không ai so với ta càng hiểu biết các sư đệ, vi sư làm như vậy cũng là vì các ngươi hảo, miễn cho các ngươi náo loạn hiểu lầm, đến lúc đó không chỉ có toàn bộ tiên phủ Cùng một đoàn loạn." "Ta đại sư phụ" Tô Linh Tiểu tự biết là chính mình gây ra sự, hiện tại còn làm Đại Sư Phụ giúp nàng phân ưu, nói lời cảm tạ đồng thời rất là băn khoăn còn xin lỗi. Xong lúc sau, Tô Linh Tiểu ánh mắt liền dừng ở mặt khúc trực trên môi, Đại Sư Phụ môi độ dày vừa vặn, môi tuyến cùng hắn bản nhân giống nhau ôn hòa, khó trách cười rộ lên cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác. chương 278 vì cái gì không chính mình đi xem. Nhưng Tô Linh Tiểu cuối cùng không có đi xuống miệng, đối Đại Sư Phụ kính trọng thật sâu dấu vết dưới đáy lòng. Cho dù nàng hiện tại đầu góc không phải thực thanh tỉnh, nàng cũng biết như vậy ở đại sư phụ trên người học, là đối đại sư phụ không kính trọng. Đặc biệt là nghĩ đến đại sư phụ đối nàng như thế chi hảo, mọi chuyện đều giúp đỡ nàng, nàng há có không cam nguyện cúi đầu tôn vì ân sư chi lý. Mà mặc khúc trực cũng không có lại đi xuống, thấy tô linh tiểu cúi đầu, liền giơ tay sờ sờ nàng đầu, một câu gặp được bất luận cái gì sự tình đều có thể tìm hắn liền đi rồi. Mặc khúc trực đi rồi không bao lâu sau, tô thần dạ liền tới rồi. Tô thần dạ thực tự trách, lúc ấy bọn họ ở mộ dung vân dưới sự chỉ dẫn, đi chính là một con đường khác. Hắn cho rằng giống như vậy lộ còn có không ít. Tiểu Nhi sẽ ở nàng các sư phụ dưới sự bảo vệ an toàn rời đi. Nhưng chờ bọn họ hộ tống kỳ ẩn linh đến Đế đô lúc sau, hắn mới biết được kia buổi tối Điệp Ngộ Sơn Trang xảy ra chuyện, trừ bỏ bọn họ ở ngoài linh sư đều bị vây ở Diệp Ngộng Sơn Trang. Nghe tới tin tức này, hắn liền đuổi qua đi. Điệp Ngộng Sơn Trang đã bị thiêu vì cho tàn, bị chấn áp ở vạn độc sát khí đã biến mất. Nhiều lần hỏi thăm, lại vài lần lặp lại xác nhận sau, hắn mới tin tưởng kia làm nhân tâm sinh ra sợ hai sát khí, bị tiểu Nhi ma khí cấp ướt, này đối vốn là chịu ma khí ảnh hưởng tiểu Nhi tới, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Nhưng là Kiều Nhi bị bọn họ các sư phụ đưa tới nơi nào hắn liền rốt cuộc hỏi thăm không đến, thẳng đến trước đó không lâu thu được mặc khúc trực truyền thư, hắn mới vội vàng đuổi tới nơi này. Nhìn trước mắt ánh mắt lộ ra một cổ lạnh nhạt hung ác tô linh kiểu, thực xa lạ, rồi lại có chút quen thuộc Ở Vĩnh Mạnh Sơn khi đó, Tiểu Nhi liền nhập quá ma, nhưng khi đó nàng hôn mê tỉnh lại lúc sau liền thanh tỉnh, mà hiện tại thực hiển nhiên, nàng hiện tại không chỉ có chịu ma khí ảnh hưởng, còn bị sát khí ảnh hưởng. "Ca, ngươi không nên tới nơi này." Hiện tại nàng sẽ chỉ làm ca ca sợ hãi cùng thất vọng, cũng hoặc là sẽ làm hắn khổ sở. Cho nên, Tô Linh tiểu xong lúc sau, liền muốn cho Tô thần dạ trở về. Tô thần dạ nhẹ nhàng nghiu một chút đầu, túc lênh trên mặt xuất hiện thương tiếc, "Ca ca mang ngươi về nhà." Về nhà? Tô Linh Tiểu nghĩ nghĩ sau mới nghĩ đến KK chính là Tô Gia, nàng nguyên bản cũng là muốn đi, đó là KK trưởng thành địa phương, nàng muốn dung nhập. Nhưng nàng hiện tại không thể đi, nàng sợ nhìn thấy kia mấy cái nhận người ngại ra hỏa, nàng liền trực tiếp đại khai sát giới. Vô luận là nàng vẫn là ma Linh Kiếm, một khi nhiễm huyết, liền rốt cuộc thu không được, chỉ có càng nhiều huyết mới có thể chăn nuôi tham lam sát rủ. Cho nên, Tô Linh Tiểu không chút do dự cự tuyệt. Đối với Tô Linh Tiểu cự tuyệt, Tô thần dạ thực mau liền minh bạch lại đây. Tiêu hảo, người trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng, ca ca chờ ngươi hảo lên. Tô Linh Tiểu gật đầu, sau đó liền nhìn theo Tô thần dạ rời đi. Tô thần dạ rời khỏi sau không có hồi tô phủ, mà là nhích người đi chiếu tông. Phổ dưới có lẽ lúc sau chiếu tông có thể có biện pháp, tinh lọc tiểu nhi trong thân thể mà sát chi khí. Chờ Tô thần dạ đi rồi, Tô Linh Tiểu liền đóng cửa lại, nàng hiện tại có thể làm, đối tất cả mọi người tốt sự tình chính là không ra khỏi cửa. Mạc Khúc Trực mở ra cửa phòng, liền nhìn đến có người ngồi ở hắn trong phòng uống trà. Nếu lo lắng, vì cái gì không chính mình đi xem. Mặc Khúc Trực vào nhà sau, xoay người tự nhiên mà đóng cửa lại. Nhưng phong vẫn là xuyên thấu qua kẹt cửa thổi tiến vào, nhẹ nhàng vén lên mặc viêm nam nấu lạp thượng rũ xuống sa mỏng. Môi không tâm đụng phải nóng bỏng nước ấm, mặc viêm nam ăn đau đến tìm một chút. Bởi vì bị nhiễm ma khí, hắn môi bị rảo phá lúc sau đến bây giờ còn không có hảo. Mặc viêm nam liền hung hăng mà buông xuống cái ly. Trước 279 tỉnh lại lúc sau liền ở tìm ngươi. Bạch Ngọc cái ly theo tiếng mà phá, mặc khúc trực hơi hơi túc một chút giữa mày, rũ mắt nhìn trên bàn chén trà mảnh nhỏ. Mặc viêm nam thấy thế, lắc lắc trên tay thủy sau nói, ta cũng không phải cố ý, cùng lắm thì bồi ngươi. Hỏng rồi chính là hỏng rồi, sẽ không lại có giống nhau như lúc. Mặc khúc trực thu hồi tầm mắt, cho chính mình đổ một chén nước, nhưng nghĩ đến vừa rồi đã uống lên mấy chén, liền đẩy đến mặc viêm nam trước mặt. Mặc viêm nam cách màu đen xa mỏng đoan liếc mạc khúc trực Một hồi lâu mới tiếp nhận tới. Lúc này mặc viêm nam chờ thổi lạnh thủy, mới chậm rãi uống một ngụm, thủy lạnh lúc sau trên môi đau hảo rất nhiều, chỉ có rất nhỏ ma đau. Uống qua thủy nhuận quá giọng nói sau, mặc viêm nam nhìn về phía lúc này đứng ở bên cửa sổ mặc khúc trực. Đại sư Minh, ngươi tựa hồ không rất cao hứng, kia hôn đàn tỉnh. Mặc khúc trực ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, thật lâu sau lúc sau mới mở miệng trả lời, tỉnh lại lúc sau liền ở tìm ngươi. Mặc viêm nam bị sa mỏng che lấp mặt hơi cứng đờ nghĩ đến kia buổi tối ở điệp ngộng sơn trang phát sinh sự giọng nói Mạc danh trở nên không thoải mái vì thế mặc viêm nam cứng đờ xuống tay lại uống một ngụm thủy tìm ta làm cái gì mặc khúc trực chậm rãi xoay người khẽ mở môi cánh chậm rãi trả lời tìm ngươi thực hiện hứa hẹn phúc khu khu. mặc viêm nam trong miệng một ngụm thủy phun tới một trận ho khan lúc sau trên mặt xuất hiện đỏ hửng lúc này hắn thập phần may mắn chính mình mang đấu lạc, nếu không lúc này quấn bách vô pháp chế lấp khu qua sau Mạc Viêm Nam liền đứng lên, bởi vì trong lòng có lo lắng, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Lúc này như thế nào không khôi phục? Mạc Viêm Nam lẩm bẩm một câu lúc sau, liền đi hướng mạc khúc trực, đại sư huynh nhưng có biện pháp. Không có, chỉ có thể chờ cao trưởng lão tin tức. Nghe thấy cái này trả lời, Mạc Viêm Nam nhấp khẩn môi. Đương đoán được Tô Linh tiểu còn chịu ma khí cùng sát khí ảnh hưởng khi, hắn cũng đã đoán được kết quả này, ma khí vốn là khó giải quyết, hiện tại còn hơn nữa sát khí là hiện giờ cũng chỉ có chiếu tông có khả năng có tinh lọc phương pháp. Kia đại sư huynh ngươi đến giám sát chặt chẽ điểm, miễn cho nàng trọc hạ tai họa, không thể vãn hồi. Nàng nếu là chọc phiền thoái, còn không phải đến bọn họ thu thập. Mặc khúc trực nhìn mặc viêm nam, khoe miệng đống nhiên hiện lên một mặt cười nhạt. Chỉ cần nhị sư đệ ở bên người nàng, tin tưởng nàng sẽ không gây chuyện, rốt cuộc các ngươi là từng có hứa hẹn. Nghe vậy, mặc viêm nam biểu tình trở nên thập phần mất tự nhiên, nhưng hắn lại ở mặt khúc trực trên mặt xem không cái gì. Đại sư Minh vì cái gì lại nhắc tới cái này? Ta còn có việc, mặt khác liền giao cho đại sư Minh. Xong, Mặc viêm nam thân ảnh liền biến mất ở cửa. Mặc khúc trực cười cười, đóng lại sau cửa sổ, lại đi đóng bị Mặc viêm nam mở ra môn. Đóng lại lúc sau, lại đem hỗn độn bàn đài thu thập sạch sẽ. Làm xong này hết thảy, mới bày ra kết giới bắt đầu niệm chú. Thức mau, mặt khúc trực trước mặt liền xuất hiện thủy kính, thủy kính chung xuất hiện chính nhàn vân Giá hạc ở câu cá lão giả. Sư phụ. Mặc khúc trực cung kính kêu lên, là khúc trực a, nay như thế nào nghĩ đến tới quan tâm một chút vi sư, đã lâu không thấy khúc trực giống như càng tuân thiếu, ngươi hiện tại xuyên này thần quần áo hảo, có sinh khí nhiều. Nhan mông buông cần câu, sau đó ở thủy kính trung thăm đầu, đúng rồi, ta đổ tôn đâu, các ngươi có hảo hảo giáo đi. Sư phụ, lần này ta tìm ngài chính là vì chuyện của nàng. mà khúc trực đem đại khái mà tình huống cùng nhan mông tình huống, nhan mông chống cằm gật đầu, thỏ vẻ hắn cũng sẽ nghĩ cách. Đến lúc đó trở về tìm bọn họ. Chương 280 người không thể nói môi. Liên tiếp mấy Tô Linh tiểu đều đại ở chính mình phòng, ý đồ dùng nàng chính mình biện pháp tới áp chế ma sát chi khí, nhưng hiệu quả không phải thực hảo. Hơn nữa càng không song chính là ma linh kiếm kiếm linh cũng bị ảnh hưởng, dễ rủa suy nghĩ muốn ra tới. Có thể cảm nhận được kiếm linh lúc này cuồng táo, Tô Linh tiểu đành phải áp chế, nếu nàng không áp chế, một khi đem kiếm linh thả ra tuyệt đối sẽ dạo đến hạ đại loạn. Cũng may trải qua mấy nỗ lực Kiếm linh cuối cùng an phận một ít. Mà ở áp chế kiếm linh lúc sau, nàng phát hiện không biết sao lại thế này, chính mình trên người linh lực cường rất nhiều, ẩn có đột phá cảm giác. Biết rõ lúc này cũng không phải đột phá hảo thời cơ, Tô Linh Tiểu liền ngừng lại, không có việc gì làm sau liền ngồi ở trong phòng xoa kiếm. Mạnh Ngân Quân tìm tới khi liền không thấy Tô Linh Tiểu túc lạnh mặt, chính chuyên chú mà xoa ma linh kiếm. Ở Tô Linh Tiểu chuyển tới thời khắc đó, Mạnh Ngân Quân nhịn không được cả người chợt lạnh, trên người thành công nổi ra gà. Ta Có phải hay không cái gì? Mạnh Ngân Quân nói lắp một chút mới làm bộ chấn định hỏi. Tô Linh Tiểu đứng lên, chậm rãi đi tới Mạnh Ngân Quân trước mặt. hai Tha khí thế làm Mạnh Ngân Quân có chút khó có thể duy trì trên mặt tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt ngó đến Tô Linh Tiểu cầm Ma Linh Kiếm, Ma Linh Kiếm còn bạo màu đen ma mà khí cùng sát khí. Mạnh Ngân Quân theo bản năng mà nuốt một chút nước miếng. Thật sự, Tiểu Nhi cái dạng này nếu là đi ở bên ngoài, người khác nhất định sẽ đem nàng coi như ma đầu, coi là toàn hạ uy hiếp. Ta là có chút lo lắng liền tới nhìn xem, nếu là không chào đón nói, hiện tại liền đi. Mạnh Ngân quân tâm cẩn thận mà mở miệng. Chịu ma khí cùng sát khí ảnh hưởng, tiểu nhi cảm xúc thực không ổn định, thập phần đến táo bạo dễ giận, chính là nàng cũng không thể không tâm. Nhưng ở Mạnh Ngân quân mũi chân đã chuyển hướng về phía bên ngoài muốn rời đi khi, Tô Linh tiểu rốt cuộc đã mở miệng, trước đừng đi, ta có việc thỉnh giáo ngươi. Mạnh Ngân quân thực sự sửng sốt một chút, thỉnh giáo nàng. Thanh em đổ ở cổ họng hồi lâu. Mạnh Ngân Quân thanh thanh giọng nói vừa định hỏi sự tình gì, liền nhìn đến Tô Linh Tiểu xoay người vào phòng, ngồi xuống lúc sau nhìn về phía nàng, ý bảo nàng đi theo ngồi xuống. Mạnh Ngân Quân rất là không thói quen như vậy Tô Linh Tiểu, khô cằn mà cười vài tiếng sau, liền đi qua ngồi qua đi. Tiểu Nhi có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi, ta khẳng định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Mạnh Ngân Quân ngồi xuống sau, cứng đờ mà thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tô Linh Tiểu. Không có biện pháp, Tiểu Nhi sắc mặt như vậy nghiêm túc Nàng cũng cười không nổi, còn có chính là nàng cũng hảo biểu hiện đến nàng rất có thành ý, miễn cho tiểu nhi một cái không vui liền dùng ma linh kiếm tiếp đón nàng. Nhưng mà đương tô linh tiểu hỏi ra tới sau, mạnh ân quân tiêu hóa hồi lâu mới phản ứng lại đây. Như thế nào có thể thắng đến nam tử phương tâm, cam tâm tình nguyện mà gả cho nàng. Tiểu nhi là coi trọng nhà ai công tử, ta ở đế đô còn tính có điểm nhân mạch, muốn hay không giúp ngươi môi. Tô linh tiểu đem ma linh kiếm gác ở trên bàn, nhưng là ma linh kiếm thực trọng vương khi phát ra không thanh âm. Mạnh Ngân quân nghe sắc mặt thay đổi lại biến, nàng như thế nào cảm thấy cả người lạnh cam cam. Hắn không phải thường nhân, người không thượng ngôi. Nghe vậy, Mạnh Ngân quân sắc mặt lại biến đổi, nội tâm không thể nghi ngờ lại lần nữa bị đột đánh. Có biện pháp sao? Tô Linh tiểu truy vấn. Mạnh Ngân quân mạo hàn quang ma Linh kiếm suy nghĩ sâu xa. Không có biện pháp, cũng cần thiết có biện pháp, không phải sao? Ha ha! Không quá tự nhiên mà cười cười sau, Mạnh Ngân quân vũ ngực nói. Tiểu Nhi xem như hỏi đối người, đối với theo đuổi công tử, thảo công tử niềm vui, ta còn tính có điểm kiến thức. Chương 281 cũng mới có cơ hội tiếp cận. Tô Linh Tiểu điểm linh, ngay sau đó cầm lấy ma linh kiếm liền đi ra ngoài. Mạnh Ngân Quân không phản ứng lại đây, chớp chớp mắt mới vội vàng đuổi theo Tô Linh Tiểu. Tiểu Nhi ngươi như vậy vội vã là muốn đi đâu Nhi. Kỳ thật Tô Linh Tiểu cũng không đi, ở bước ra ngạch cửa lúc sau liền đang đợi Mạnh Ngân Quân, ta cũng muốn kiến thức. À! Mạnh Ngân Quân theo bản năng mà a xong lúc sau, mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nghĩ thầm là nhà ai công tử làm tiểu nhi cứ như vậy cấp, nàng phía trước như thế nào không nghe tiểu nhi nhắc tới quá. Bất quá Mạnh Ngân Quân trong lòng tuy rằng phạm vào nói thầm, nhưng vẫn là nhận mệnh mà phía trước dẫn đường. Nghiêng mắt liếc mắt một cái Tô Linh tiểu, ở đi ra trước đại môn, Mạnh Ngân Quân tâm cẩn thận mà kiến nghị Tô Linh tiểu, Ma Linh kiếm qua rêu dao làm nàng thu hồi tới. Tô Linh tiểu gật đầu một cái sau, Ma Linh kiếm liền biến mất ở trên tay nàng. Đi rồi hai bước sau, Mạnh Ngân quân lại cảm thấy Tô Linh Tiểu hiện tại trên người hơi thở quá mãnh liệt, lại đưa ra liêu kiến nghị. Mà Tô Linh Tiểu tắc thực lời hay, dựa theo Mạnh Ngân quân ý tứ thu hồi hơi thở. Mạnh Ngân quân không khỏi nhìn nhiều Tô Linh Tiểu vài lần, Tiểu Nhi tựa hổ cũng không phải như vậy đáng sợ. Nàng còn tưởng rằng nàng đưa ra như vậy nhiều yêu cầu sẽ chọc đến nàng không cao hứng, nhưng Tiểu Nhi không chút suy nghĩ thực sản khoái mà làm theo. Xem đến lâu rồi sau... Mạnh Ngân quân mạc danh đến Kiều nhi hiện tại cái dạng này kỳ thật còn rất thuận mắt. Kỳ thật vô luận nam nữ đầu tiên đều sẽ bị bề ngoài hấp dẫn, cho nên muốn muốn thành công khiến cho đối phương chú ý, trang điểm một phen vẫn là thiếu không liêu. Trang điểm Tô Linh Tiểu rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình màu trắng quần áo, cảm thấy không thành vấn đề, đây là bọn họ tiên vụ cung quần áo, nàng đã xuyên thói quen. Mạnh Ngân quân vuốt chính mình cầm đánh giá Tô Linh Tiểu, lúc này mới phát hiện Tô Linh Tiểu giống như vẫn luôn ăn mặc tiên vụ cung quần áo gia tiên vụ cũng còn vẫn luôn ăn mặc, đây là có bao nhiêu thích. Hơn nữa tiên vụ cung này thân bạch đi ghê, toàn thân đều bao vây kín mít, thật sự là không có gì xem đầu. Không chỉ có nam tử yêu cầu trang điểm, nữ tử đồng dạng cũng yêu cầu, xem đến thuận mắt mới có thể tiếp tục là xem đi xuống, cũng mới có cơ hội tiếp cận. Thấy mạnh ngân quân tự tin tràn đầy, Tô Linh Kiều liền điểm số lẻ, nhưng ngay sau đó lộ ra khó xử. Bất quá ta không có tiền, đến trước chờ ta lộng chút tiền tài tới. Trên người nàng không tàng tiền cũng không dùng được, đi đến nơi nào đều là nhị sư phụ ở trả tiền. Không có việc gì, điểm này ta tới, không hưởng công ngươi phía trước vẫn luôn kêu tỷ của ta. Mạnh Ngân quân lôi kéo Tô Linh Tiểu liền đi, nhưng vừa đi vừa nhịn không được thanh nói thầm, Tiểu Nhi ra sư phụ nhóm mua khởi cực đại phủ trạch, như thế nào cũng không cho chính mình đổ Nhi một chút tiền tài bằng thân. Tô Linh Tiểu cũng không có cự tuyệt, một câu ngày sau sẽ còn liền đi theo Mạnh Ngân quân đi rồi. Rốt cuộc lúc này nàng trừ bỏ đi đoạt lấy tiền nàng cũng không thể tưởng được càng mau tới tiền phương pháp nếu không cần đoạn vậy trước tiên ở mạnh ngân quân bên kia nương. mạnh ngân quân đối đế đô đường cái hẻm thập phần quân thuộc mang theo tô linh tiểu tha mấy vòng liền vào một nhà cửa hàng cửa hàng rực rỡ muôn màu chính là đẹp đẽ quý giá vải vóc còn có kiểu dáng đa dạng trang phục đi vào mạnh ngân quân khiến cho tô linh tiểu chính mình chọn cửa hàng lao bản thấy mạnh ngân quân cái này lao khách hàng tới liền nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi hình thức thật sự quá nhiều Đối quần áo nàng từ trước đến nay không có gì khái niệm, Tô Linh Tiểu liền tùy tiện muốn một kiện. Mạnh Ngân quân vừa thấy liền không vui, rất là không hài lòng mà lắc đầu, nhan sắc cũng tố, hơn nữa như thế nào lại là bao như vậy kín mít, một chút cũng không mắt sáng, như thế nào có thể một chút là có thể bắt mắt. chương 282 người phải tin tưởng ta ánh mắt. Bọn họ nơi chính là nữ tôn đại lục, lại không phải mấy ngàn năm trước, cần thiết ăn mặc kín mít, nếu không liền đưa tới nhàn nôn toanh ngữ. Hiện giờ mãn đường cái đi nữ tử. Cái nào không phải nên lộ liền lộ, dung mạo cùng dáng người này đó cũng là có thể lấy làm tự hào. Nạo tha tư bản mới có thể hấp dẫn ái mộ, nàng cũng không tin những cái đó chưa xuất giá công tử liền không xem này đó. Đối Mỹ yêu thích, làm sao ngăn nam nữ, chính là phong cảnh hảo điểm, dừng lại người sẽ biến nhiều. Mạnh Ngân quân càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tưởng qua đúng, nhìn Tô Linh Tiểu khi ánh mắt cũng càng thêm có quang. Vẫn là ta tới cấp ngươi chọn lựa. Bãi, Mạnh Ngân quân liền hương phấn mà chọn lên. Cơ hồ đem toàn bộ cửa hàng chọn cái đế chiều, cuối cùng cấp Tô Linh tiểu chọn hai kiện ra tới. Nhưng Tô Linh tiểu ở bắt được quần áo sau những mày tâm, trực tiếp trả lại cho Mạnh Ngân Quân. Cái này làm cho vẻ mặt đắc ý Mạnh Ngân Quân sửng sốt một chút, nàng là thập phần vừa lòng này hai kiện quần áo, liền truy ở Tô Linh tiểu phía sau. Tiểu nhi ngươi trước thử xem lại, mặc ở trên người của ngươi nhất định đẹp. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt. Ta dám cam đoan ngươi đi ở trên đường, những cái đó công tử trực tiếp cho không đi lên. Người coi trọng cái kia công tử cũng chôn bất quá. Mạnh Ngân Quân không ngừng, Tô Linh Tiểu rốt cuộc xoay người nhìn qua đi. Ách Mạnh Ngân Quân một đôi thượng Tô Linh Tiểu âm trầm đôi mắt, chính nói liền đột nhiên im bặt. Tô Linh Tiểu lại liếc mắt một cái Mạnh Ngân Quân trong tay quần áo, vải rện quá ít, ta không thích. Mạnh Ngân Quân chọn hai kiện váy áo đều là đoạn khoản, cổ áo rất thấp, phần eo còn có hai cái động, tay áo cơ bản không có, nhất không thể làm nàng nhận chính là váy đoạn, quá mức gió mát liền không có an toàn phúc. Tuy rằng Trên đường cái có không ít nữ tử là như thế này xuyên, loại này kiểu dáng cũng rất lưu hành, nhưng nàng không cho rằng chính mình có thể xuyên như vậy váy áo. Mạnh Ngân Quân khổ ba ba suy sụp hạ khỏe môi, đành phải đưa tới lão bản, làm lão bản cấp chọn, miễn cho tiểu nhi liền phải nàng chính mình lựa chọn. Lão bản ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Linh tiểu, ở Tô Linh tiểu mau không kiên nhẫn khi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. "Ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta cửa hàng có một bộ trấn cửa hàng váy áo, ta xem liền thập phần thích hợp Tô quý nữ." Chính là, thấy lao bản muốn nói lại thôi, mạnh ngân quân liền không kiên nhẫn, có chuyện liền trực tiếp. Lao bản hàm hậu cười, du nhuận trên mặt run lên run lên. Chính là giá trị xa xỉ, liền sợ mạnh quý nữ không thể nhẫn tâm tới mua. Người chỉ lo lấy tới, chỉ cần tiểu nhi nhìn chúng, chính là mua người này cửa hàng ta cũng không nháy mắt liếc mắt một cái. lão bản vừa nghe liền vui vẻ, tung ta tung tăng liền tự mình đi lấy quần áo. Bên này cũng cơ bản trướng mắt, mạnh ngân quân liền lôi kéo tô linh tiểu ngồi xuống chờ. Lão bản cũng không biết có phải hay không lạc đường, hảo nửa cũng chưa tới. Mạnh ngân quân một bên khái hạt dưa, một bên hỏi hỗ trợ tư, các ngươi lão bản nên sẽ không ra châu thổi phá chạy đi. Tư lấy lòng mà cười, chạy nhanh cho các nàng thêm trà đổ nước, cùng nhau đưa lên ăn vặt. Nhân ra gương mặt tươi cười đón chào, mạnh ngân quân cũng không thật nhiều cái gì, đành phải nhẫn mại tính tình chờ, chờ đợi trong lúc ánh mắt thường thường ngó ngồi ở nàng đối diện Tô Linh Tiểu. Nàng chờ đảo không có việc gì, liền sợ kiểu nhi không kiên nhẫn ruột chờ. Nhưng lệnh mạnh ngân quân ngoại ý muốn chính là, Tô Linh tiểu ngồi vẫn không nhúc nhích, không có lộ ra một tia không kiên nhân tới. Rốt cuộc, ở lại đợi trong chốc lát sau, lão bản ôm một cái trường hình hộ gấm tới. "Xin lỗi hai vị, làm hai vị quý nữ đợi lâu." Lão bản xoa đầy đầu đổ mồ hôi, đem hộp gấm đặt ở Tô Linh tiểu trước mặt, còn thỉnh Tô quý nữ xem qua. Chương 283: Ta khẳng định động tâm. Ân. Tô Linh tiểu lên tiếng sau liền xúc lên hộp gấm nhìn thoáng qua. "Thế nào?" Mạnh Ngân Quân tò mò hỏi. hộp gấm trực tiếp bắt được Tô Linh tiểu trước mặt, nàng cũng chưa cơ hội xem một cái, không biết rốt cuộc thế nào. Tô Quý Nữ muốn hay không thử một chút? Lão Bản đôi đầy mặt cười hỏi. Tô Linh tiểu gật đầu một cái liền đứng lên, đi theo Lão Bản liền đi thử quần áo. Ai? Tiểu Nhi ngươi vừa lòng a? Con ở tò mò muốn nhìn Mạnh Ngân Quân, ở nhìn thấy Tô Linh tiểu bóng dáng sau, liền theo đi lên. Nhưng chờ nàng đuổi theo khi, Tô Linh tiểu đã đi vào. Mạnh ngân quân đành phải chán đến chết mà chờ. Rốt cuộc là thế nào váy áo, làm tiểu nhi nhìn thoáng qua nguyện ý thi xuyên. Như thế nào cũng không cho ta nhìn xem, chính là ta trả tiền. Mạnh ngân quân hoành lão bản liếc mắt một cái, như thế nào nàng cũng đợi một hồi lâu. Lão bản xoa hãn cười ha hả mà vội vàng cấp mạnh ngân quân nhận lôi, thượng thân xem mới đẹp, quan trọng nhất là tô quý nữ thích, bọn họ đã đợi không ít thời gian, miễn cho lại lãng phí bọn họ thời gian. Mạnh ngân quân nghe cảm thấy lão bản đến còn có chút đạo lý. Lại hơn nữa lao bản vẫn luôn gương mặt tươi cười đón chào, Mạnh Ngân Quân đành phải điểm số lẻ, nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ. Rốt cuộc, ở Mạnh Ngân Quân uống lên hai chén nước sau, Tô Linh tiểu đi ra. Một bộ màu trắng yên lung hoa mai bạch thủy váy, nội sấn màu hồng nhạt gấm vóc bạc ngực, áo ngoài là màu trắng đồ tế nhuyễn sa mỏng, giống như thanh xương mù mờ mịt bao phủ, cổ tay áo cùng trên và áo thêu tinh xảo kim sắc con bướm, con bướm sinh động như thật, phảng phất liền dừng lại ở Tô Linh tiểu trên người. Mạnh Ngân Quân chớp chớp mắt sau liền ở Tô Linh tiểu bên người dạo qua một vòng. Nay quần áo thật xinh đẹp, giống như là vì Kiều Nhi ngươi lượng thân đặt làm giống nhau. Càng xem càng cảm thấy đẹp, mạnh ân quân không cấm cảm thắn nói, ta nếu là nam tử khẳng định động tâm. Kỳ thật Tô Linh tiểu vẫn là có chút không thói quen, ngay từ đầu không biết như thế nào xuyên, chỉ là xuyên nàng liền lãng phí không ít thời gian. Hơn nữa áo ngoài liền một kiện cơ hồ trong suốt xa mỏng, xương quay xanh, bả vai cùng cánh tay lạnh cam cam. Mạnh Ngân Quân thấy Tô Linh tiểu muốn đem bọc ngực hướng lên trên để, liền sẽ ý mà hắc hắc cười. Tiểu Nhi xuyên thói quen liền hảo, hơn nữa, ánh mắt hướng Tô Linh tiểu ngực ngó vài lần, Mạnh Ngân Quân liền chọn một chút mì, tiểu nhi nguyên lai like vẫn là rất có điều kiện, như vậy xinh đẹp làm gì cất giấu, kia rất đáng tiếc. Tô Linh tiểu túi đầu vừa thấy, không chỉ có thấp, còn tệ, cuối cùng vẫn là động thủ hướng lên trên kéo một chút. Tô quý nữ, ngài cảm thấy vừa lòng sao? Lão bản cười tủm tỉm mà chen vào nói, Trực tiếp bao nhiêu tiền đi, không đủ nói đi ta trong phủ lấy. Nay bộ váy áo vừa thấy liền không tiện nghi, trang quần áo hộp gấm đều được phẩm đa quý, lão bản lúc này khẳng định đến tề nàng, Mạnh Ngân Quân tuy rằng trong lòng lấy máu, nhưng đối này bộ váy áo cực kỳ vừa lòng, quý liền quý điểm đi. Mạnh Quý nữ ngài khách khí, này quần áo không cần tiền. Nghe được lão bản như vậy sau, Mạnh Ngân Quân liền buồn bực, ngươi vừa rồi không phải thực quý sao, chẳng lẽ hối hận không bán, ngươi làm buôn bán không nói thành tin. Ta đoạt cũng muốn đem này váy áo cướp đi. kia chỉ là... Là vì thử các ngươi thành ý. Lão bản cười ha hả mà luôn mãi giải thích. Nay là cái đặc thù nhận tử. Các nàng là nay đệ 99 vị khách hàng. Này váy áo là đưa các nàng. Nếu còn có cái gì thích tùy tiện lấy. Hiếm lạ, ta còn không có gặp qua không kiếm tiền thương nhân. Này không phải xào sao, sao. Lão bản đứng ở cửa gương mặt tươi cười đưa tiễn. Nhưng quay đầu lại lúc sau khuôn mặt nghiêm túc lên. Tâm hỏi ra hiện tại cửa hàng nam tử nói công tử. Ngài xem được không? chương 284 tóm lại đủ đặc biệt. Đi ở trên đường mạnh ngân quân liền vẫn luôn suy nghĩ, nay rốt cuộc là cái gì ngày lành. Nàng trong ấn tượng cái kêu lão bảng khí ba ba, nàng ở nàng nơi đó mua như vậy nhiều quần áo, liền nghị cũng chưa anh. Mà tô linh tiểu vẫn luôn banh mặt, nay quần áo nàng thích, chính là vẫn như cũ mặc ở trên người cả người không được tự nhiên. Bên đường có rất nhiều bán hàng rong, mạnh ngân quân lực chú ý liền lập tức bị hấp dẫn qua đi, nhìn đến nóng hầm hập bánh bao liền chạy tới mua vài cái. Thuận tay còn cấp tô linh tiểu mua một chuỗi đường hồ lô. Thấy tô linh tiểu chỉ là cầm không ăn, mạnh ngân quân cười khanh khách mà nhìn tô linh tiểu hỏi. Tiểu nhiên đếm thử xem, nhà này đường hồ lô ăn rất ngon. ở mạnh ngân quân chờ mong dưới ánh mắt, tô linh tiểu ánh mắt mới chậm rãi dừng ở trong suốt đường hồ lô thượng. Sau đó một ngụm một cái cắn vào đi liền bắt đầu nhấm nuốt. nàng không ăn qua mặt khác đường hồ lô, không biết mặt khác đường hồ lô ăn ngon không. Nhưng mạnh ngân quân hiện tại mua cho nàng này thật là ăn ngon. vì thế. Tô Linh tiểu liền điểm số lẻ, sau đó một ngụm một cái tiếp tục ăn đường hồ lô. Mạnh Ngân Quân nhìn Tô Linh tiểu giống hamster quay hàm phình phình, nháy mắt cảm thấy nhà nàng tiểu nhi không thay đổi, giống như liều mạng sủng. Trong lòng vui mừng, Mạnh Ngân Quân dọc theo đường đi liền liều mạng mua, thẳng đến lấy bất động mới dừng tay. Dọc theo đường đi nhìn đến có vài ra bán hàng rong ở bán mặt nạ, Tô Linh tiểu liền ở một cái quỷ diện trước dừng lại. Vị này quý nữ thật là hảo ánh mắt, này mặt nạ từ tốt nhất tài liệu làm thành, hơn nữa khác người trừ bỏ ta nơi này có thể mua được, địa phương khác bảo đảm quý nữ mua không được phiến thao thao bất tuyệt mà giảng, tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì nhiều ra tới cái này mặt nạ. mạnh ngân quân khinh thường không màng, như vậy giữ tận màu đen mặt nạ, chỉ có thượng có giống nhau, ở nàng xem ra là bán không ra đi thôi, như vậy xấu mặt nạ ai sẽ mua? ta lão bản, ngươi có phải hay không thật quá đáng, làm gì thế nào cũng phải kiều nhi mua ngươi này quỷ diện mặt nạ. xem bất quá đi lúc sau, mạnh ngân quân liền cùng phiến lý luận lên cung cầm một chuông ấn một con xinh đẹp con bướm mặt nạ đưa cho Tô Linh tiểu, cái này mới thích hợp tiểu nhi. Phiến cũng thực quý khuất, hắn cho rằng Tô Linh tiểu nhìn chúng này quỷ diện mặt nạ. Nhưng đang lúc Mạnh Ngân Quân còn tưởng lầm bẩm phiến vài câu khi, liền nhìn đến Tô Linh tiểu cầm lấy quỷ diện mặt nạ, thử thử lúc sau một câu ta muốn cái này. Mạnh Ngân Quân khỏe miệng run rẩy, nhưng lập tức biến sắc mặt nhu hạ giọng nói nói, "Ân ân, tiểu nhi thích liền hảo, nhìn kỹ xem vẫn là có thể, tóm lại đủ đặc biệt." Vị này quý nữ ngài nếu không cũng mua một cái đi thôi, ta cho ngài liền nghị. Ta làm gì mua mặt nạ? Mạnh ngân quân không chút nghĩ ngợi mà mở miệng. Nghĩ thầm này phiến cũng quá sẽ làm buôn bán, đem quỷ diện mặt nạ bán đi còn chưa đủ, còn muốn bán cho nàng. Nay là Tết Trung Nguyên, còn tưởng rằng quý nữ các ngươi cũng là muốn đi tham gia đàm khúc pha hiến tế hoạt động, chẳng lẽ? Các ngươi không phải đi nơi nào sao? Chứng nguyên, tết. Mạnh ngân quân gần từng chữ một hỏi. Nàng còn tưởng rằng nay là cái gì ngày lành? Cư nhiên là Tết Trung Nguyên. Phiến nhanh chóng gật đầu đáp lại, nhưng trên tay tác tuyển một cái mặt nạ cấp mạnh ngân quân, Mạnh Ngân Quân đang nghĩ ngợi tới chuyện vừa rồi, không lưu ý liền theo bản năng mà đi tiếp, chờ nàng một tiếp nhận liền lập tức buông tay hỏi Mạnh Ngân Quân muốn bạc. Mạnh Ngân Quân khỏe môi lại là cứng đờ, nhưng lấy đều cầm đành phải thanh toán tiền. Phiến thu bạc sau, đối với Mạnh Ngân Quân cùng Tô Linh tiểu bóng dáng vui dạo dược mà hô, buổi tối đàm khúc pha thực náo nhiệt, hai vị quý nữ không có việc gì nói có thể đi nhìn xem. Nghe phong nguyệt lâu Bách Lý Công Tử sẽ đến chợ hướng đâu. chương 285 Bách Lý Công Tử tài mạo song toàn. Mạnh Ngân Quân ở nghe được Bách Lý Công Tử sẽ đến sau, đôi mắt bắt đầu phong quang, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Bách Lý Công Tử sẽ đến, có thể một thấy Bách Lý Công Tử phương dung, nháy mắt cảm thấy Tết Trung Nguyên vẫn là có thể. Mà ở Mạnh Ngân Quân cùng Tô Linh Kiều đi rồi không lâu, có người lấy một cái màu bạc mặt nạ, lúc đi để lại một thỏi bạc, phiến mở to hai mắt tưởng tỏ vẻ không có tiền lẻ. Nhưng kia công tử cũng đã biến mất. Mạnh Ngân quân ở biết Bách Lý công tử sẽ đi đàm khúc pha sau, tối tâm tâm tình lập tức sáng người lên, sai người đem đồ vật mang đi sau, Mạnh Ngân quân liền mang theo Tô Linh Tiểu lại ở tiểu lầu ăn một đốn. Kỳ thật Tô Linh Tiểu đã ăn không sai biệt lắm, trừ bỏ một chuỗi đường hồ lô, nàng còn ăn hai cái bánh bao cùng một cái bánh nướng, mà Mạnh Ngân quân so với nàng chỉ nhiều không ít. Nhưng ở Mạnh Ngân quân thịnh tình mời hạ còn đi vào, ngày thường ăn cơm nàng cũng không xem người khác, Thẳng đến mạnh ngân quân ở bên người nàng cái này công tử đôi mắt lớn lên hảo chính là làn da không tốt, cái kia công tử mặt lớn lên hảo chính là gầy chút, từ từ này đó soi mói mới làm Tô Linh Tiểu ánh mắt liếc về phía mạnh ngân quân sở này đó công tử. Bất quá, Tô Linh Tiểu cũng chỉ là liếc mắt một cái, này đó công tử đối nàng tới không có gì khác nhau, nàng nhìn không ra nơi nào hảo nơi nào không tốt. Tiêu nhi, ngươi nhìn, phía tây góc có cái công tử vẫn luôn ở lén nhìn ngươi. Mạnh ngân quân cười trộm lúc sau. Thanh lại đối Tô Linh Kiều nói, bất quá thật sự, ta thật sự là quá thật tinh mắt, hiện tại Kiều Nhi đi đến nơi nào đều có thể có ánh mắt đi theo. Tô Linh Kiều ngước mắt nhìn qua đi, thật đúng là nhìn đến có một cái nam tử hướng trên người nàng nhìn. Kia nam tử e lệ ngượng ngùng, không biết là cô ý vẫn là vô tình, còn chiều nàng chấp một chút đôi mắt. Tức thì Tô Linh Kiều mày nhữ lại, ánh mắt sầu lãnh. Mà cái kia một khắc trước còn ở thẹn thùng nam tử, mặt một chút trắng, hốt hoảng đứng dậy sau lôi kéo đồng hành nam tử đi rồi. Đi như thế nào, ta còn không có tới kịp đánh giá đâu. Mạnh Ngân quân buồn bực, quan trọng nhất chính là nàng còn không có tới kịp nhiều khen chính mình vài câu, rốt cuộc chính là nàng nghĩ ra được cấp tiểu nhi đổi thân trang điểm, liền hiện tại xem ra còn thực thành công. Tô Linh tiểu không lên tiếng, an tĩnh mà ăn, an, an không sai biệt lắm sau mới hỏi đến kế tiếp đi nơi nào, nàng yêu cầu làm chút cái gì. Mạnh Ngân quân cười thân bí, tỉ chờ lát nữa mang ngươi đi địa phương, ngươi bảo đảm ngươi học được rất nhiều. Hảo! Tô Linh Tiểu lên tiếng sau liền tiếp tục lại ăn chút. Ăn xong lúc sau ra tới, đã đen. Nhưng hát lúc sau mới là chân chính náo nhiệt, lúc này trên đường tụ tập không ít người, mà những người này phần lớn mang theo mặt nạ. Mạnh Ngân quân lấy ra mặt nạ mang lên lúc sau, làm Tô Linh Tiểu cũng mang lên. Chờ Tô Linh Tiểu mang lên mặt nạ sau, Mạnh Ngân quân lôi kéo Tô Linh Tiểu thủ đoạn hướng trong đám người đi đến. Tô Linh Tiểu tắc lập tức rũ mắt nhìn về phía chính mình thủ đoạn, Mạnh Ngân quân thấy thế liền giải thích nói, người sẽ càng ngày càng nhiều Ta sợ đi rời ra, đi rời ra liền không hảo tìm. Nếu là đem người đánh mất, nàng còn không cho Kiều Nhi mấy cái sư phụ cấp làm thịt. Tô Linh Tiều Ân một tiếng, liền một đường đi theo mạnh ngân quân. Càng tới gần đàm khúc pha người liền càng nhiều, cơ bản đều là kết bẹ kết đội tới, trường hợp thật náo nhiệt. Đàm khúc pha cái này hiến tế mỗi năm đều sẽ cử hành, là hiến tế nhưng tới tham gia nam nữ có chút tâm tư, cho nên mỗi lần đều rất náo nhiệt, nhưng lần này tin tưởng tuyệt đối chính là siêu cấp náo nhiệt. Mạnh Ngân Quân vừa đi vừa cùng Tô Linh Tiểu hưng phấn mà, bách lý công tử tài mạo song toàn, người lớn lên đẹp như tiên nhân, cầm đạn đến giống như thượng nhạc khúc, hôm nay cái không biết có bao nhiêu người là vì hắn tới. Chương 286 ta biết một cái hảo địa phương. Vì Tô đậm tiết trung nguyên không khí, tới tham gia hiến tế người trên mặt đều mang theo mặt nạ. Tha sắc rất nhiều, lại còn có ở gia tăng. Tô Linh Tiểu cúi đầu, người nhiều nào, nàng vốn là nóng nảy tâm sẽ trở nên táo bạo chờ xong bách Lý công tử có bao nhiêu hảo lúc sau mạnh ngân quân mới nhớ tới nơi này còn có khác mục đích ta biết một cái hảo địa phương khẳng định có thể nhìn đến tiểu nhi ngươi muốn nhìn hội trường nơi nơi điểm liệu lùng náo nhiệt nhộn nhịp nhưng mạnh ngân quân lôi kéo tô linh tiểu đi chính là một cái nói nói hai sườn có nồng đậm tươi tốt thụ càng đi đi liền càng yên lặng thẳng đến nhìn đến một cái hẻm mạnh ngân quân đối tô linh tiểu hư một tiếng sau liền lặng lẽ tránh ở bóng ma chỗ không bao lâu liền có một đôi nam nữ đi vào hẻm Nam tử mới đầu còn có chút ngượng ngùng, không muốn đi theo hẻm, nhưng ở nữ tử lời ngon tiếng ngọt dưới ấm ở đi theo đi vào hẻm, có bóng ma che lớp này đối nam nữ lập tức có động tác. Mới đầu chỉ là ôm nhau, sau đó chính là thân hôn, lại sau lại, lại sau lại mạnh ngân quân không có làm tô linh tiểu xem đi xuống, mang theo tô linh tiểu lén lút rời đi hẻm. Đây là đàm khúc pha đặc sắc, nơi này hẻm chín thông 18 tấc nương hiến tế cớ là nam nữ trộm hẹn hò địa phương. Thế nào? Sau khi ra ngoài. Mạnh Ngân quân ái mội hỏi. Tô Linh Kiều lắc lắc đầu, cảm thấy không thể thực hiện được. ta ý tứ là lời ngon tiếng ngọn, phải biết rằng nam nhân miệng ba thượng không muốn, hơn phân nửa là trái lương tâm, hống một hống cũng liền thuận theo. Tô Linh Kiều nghiêm túc mà nghe, nàng sát sẽ không lời ngon tiếng ngọt. Mạnh Ngân quân còn tưởng thượng vài câu, liền nhìn đến đám người hướng một phương hướng rung đi, vừa hỏi dưới mới biết được bách lý công tử đã tới. Chúng ta cũng chạy nhanh qua đi. Mạnh Ngân quân hai lời không lôi kéo Tô Linh Kiều xuyên qua đám người. Đoạt trước mặt vị trí. Ở một cái trung niên nữ tử tuyên bố hạ, hiến tế hoạt động liền chính thức bắt đầu rồi. Có chuyên môn nhảy hiến tế vũ đạo nữ tử, ở dâng lên vũ đạo sau, liền có người đem tế phẩm ngã vào giữa sông, gần nhất là hiến tế vong hồn, thứ hai là cầu phúc. Chờ một loạt hiến tế nghi thức sau khi kết thúc, liền nên đón vạn chúng chú mục bách lý công tử lên sân khấu. Hắn sở muốn đàn tấu chính là an hồn khúc, lấy này an ủi sở hữu vong hồn. Lúc này, lăng không huyền nhạc tiếng động đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng là đến từ trên đài, lại có loại đến từ bốn phương tám hướng cảm giác. Không thấy một thân, lại nghe tiếng đàn. Hơn nữa này tiếng đàn quả nhiên danh bất hư chuyển, du dương nguyện chuyển, như khóc như tố, thanh thanh xúc động lòng người, tình đến chỗ sâu trong, có người không tự giác mà rơi xuống nước mắt. Đương nhạc khúc liền sắp tiến vào kết thúc, màu đỏ màn tre lúc này mới bị kéo xuống dưới. Bị điếu đủ tò mò mọi người liền đồng thời mà nhìn qua đi, chỉ thấy một cái đồng dạng mang theo mặt nạ nam tử đang ngồi. Ngón tay chính kích thích cầm huyền, hắn mỗi một lần kích thích, liền phản phất kích thích là tiếng lòng, cảm xúc nhân hắn tiếng đàn mà giao động. Ở kích thích cuối cùng một cây cầm huyền sau, liền hoàn toàn kết thúc cái này khúc, nhưng ở đây như cũ đắm chìm trong đó không thể tự kiểm chế, chưa đã thèm. Cũng không biết là ai trước cổ một chút trưởng, chàng hạ liền lục tục vang lên vỗ tay, thẳng đến như sấm bên thai vang vọng bầu trời đêm. Bách lý công tử quả nhiên danh bất hư chuyển, chính là bách lý công tử mang mặt nạ vô pháp nhìn đến hắn chân dung. Mạnh Ngân quân một bên vỗ tay một bên đáng tiếc. Tô Linh Tiểu không có lên tiếng, đối trên đài một thân tố bạch nam tử không có bao lớn hương thú. Bách Lý công tử tên là Bách Lý Lưu Vân, là phong nguyệt lâu chấn lâu mỹ nhân, chỉ cần ở đế đô sẽ có nghe thấy, nàng tự nhiên cũng có nghe nói đến quá. chương 287 chỉ là cái tới đưa cầm. Không chỉ có Mạnh Ngân quân ở đáng tiếc, ở đây đông đảo nữ tử cũng ở đáng tiếc, vì thế liền có lớn mật nữ tử đưa ra muốn gặp Bách Lý Lưu Vân chân dùng, nếu là không cho xem chính là có tiếng không có miếng. Có người ngẩng đầu lên lúc sau, trường hợp thượng liền cãi cọ ồn ào, cái kia chủ trì hiến tế nữ tử thấy tình thế không ổn liền đứng ra tưởng ngăn cản. đã có thể ở chủ trì muốn mở miệng khi, bách lý lưu vân ôm cầm đứng lên, đối chủ trì hơi hơi gật đầu một cái, ý bảo làm hắn tới. chủ trì lập tức hiểu ý, liền lui xuống, chỉ thấy bách lý lưu vân làm người cầm một cái tú cầu thượng, dùng hắn ôn nhuận dễ nghe thanh âm chậm rãi nói, chăm dặm thật sự không tốt ở nơi này tháo xuống mặt nạ nhưng cũng không tốt xấu đại gia hứng thú, cho nên ta tính toán chỉ cấp chàng hạ người có duyên một cái gặp mặt cơ hội. Hảo, hảo, mạnh ngân quân thập phần phối hợp mà vươn tay, mặt khác nữ tử đồng dạng hưng phấn mà vươn tay. Bách Lý Công Tử lâu phụ nổi danh, chân chính gặp qua người của hắn thiếu chi lại thiếu, vô luận là vùng tiền như rác phú thương, vẫn là quan to hiển quý đều không thể thấy thượng một mặt, dần già liền có người Bách Lý Công Tử mới là phong nguyệt lâu lao bản, nếu không như thế nào có thể làm được tưởng không thấy ai liền không thấy ai. Lên này Phong Nguyệt Lâu cũng không đơn giản, bên trong nam tử bán nghệ không bán thân, bán nghệ còn phải xem bọn họ tâm tình, nếu là không vui trở mặt liền trở mặt, nhưng cho dù như vậy, Phong Nguyệt Lâu vẫn như cũ đầy ngập khách vì hoạn, sừng sững không ngã. Tô Linh Kiều nhìn dị thường hưng phấn đám người hơi hơi nheo lại đôi mắt, cho nên, cái này bách lý công tử tuyệt không đơn giản, đặc biệt là hiện tại, ban cho như thế nào. Chỉ cần tú cầu bỏ xuống liền sẽ phát sinh bạo loạn, Tô Linh Kiều lôi kéo mạnh ngân quân liền đi. Tiều Nhi Người đây là lôi kéo ta đi nơi nào? Đi an tĩnh điểm địa phương. Mạnh Ngân Quân A một tiếng sau, rất là mất mát địa đạo, nhưng ta muốn cướp bách Lý công tử Tu Cầu. Nếu là một đánh cuộc trăm dặm phong hoa, ta nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Quan trọng nhất vẫn là có thể cùng hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu khoác lác. Chính là Tô Linh tiểu không có dừng lại bước chân, không màng Mạnh Ngân Quân thở ngắn than dài đem nàng lôi ra đám người. Nhưng mà liền ở bọn họ rời đi không lâu, dưới đài liền loạn làm một đoàn, vì đoạt Tu Cầu dưới đài người lẫn nhau cướp đoạt vận đánh thậm chí vận dụng linh lực tú cầu không quá lâu không biết bị ai cấp tiêu nhưng chúng ta vận đánh cũng không có kết thúc ở cách đó không xa bóng ma hạ hai cái nam tử hoàn xuống tay cánh tay cười nhìn loạn thành một nồi cháo trường hợp chủ tử ta như thế nào cảm thấy ngươi càng thích hợp làm bách lý công tử bách lý lưu vân nghiêng mắt nhìn về phía làm hắn trang điểm nam tử hắn còn lần đầu tiên biết chủ tử sẽ đánh đàn đạn đến còn như vậy hảo nay chủ tử đột nhiên hạ lệnh làm hắn tới tham gia cái gì hiến tế hoạt động Chờ đến hắn mau lên sân khấu, cư nhiên trực tiếp thế thân hắn, còn tưởng rằng chủ tử đoạt hắn danh là muốn làm gì, nguyên lai là vì làm đến hạ đại loạn. Có ý tứ. Chủ tử ngài. Bách Lý Lưu Vân quay đầu muốn hỏi chủ tử ngài màu bạc mặt nạ nơi nào tới, còn khá xinh đẹp, nhưng Bách Lý Lưu Vân lại phát hiện nhà hắn chủ tử không thấy. Cái này Bách Lý Lưu Vân liền buồn bực, chủ nhân như thế nào cổ họng một tiếng liền đi rồi, ít nhất công đạo hắn tiếp được nên làm cái gì. Bách Lý Lưu Vân ôm cầm trong bóng đêm thở ngắn than dài. Hắn giống như chỉ là cái tới đưa cầm. Hắn vẫn là trở về đi. Mạnh Ngân quân nghe được phía sau động tĩnh liền mở to hai mắt, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào hòa mình. Nàng nếu là ở bên trong nói, nhiều ít cũng đến bị thương một chút, bởi vì loại chuyện này bị đánh, kia còn không mất mặt mũi. Vì thế, Mạnh Ngân quân trên mặt lại khôi phục tươi cười, tỷ vẫn là mang ngươi đi miếu Nguyệt Lão nhìn xem. chương 288 miếu Nguyệt Lão. Miếu Nguyệt Lão liền kiến ở cách đó không xa, ngày thường hương khói thực hảo. Bất quá hiện tại cơ hồ tất cả mọi người bị hấp dẫn đi hiến tế chàng, lúc này ở Miếu Nguyệt lão người không phải rất nhiều. Đi vào Miếu Nguyệt lão nhìn đến chính là một cây tham đại thụ, trên đại thụ treo đầy thơ hồng, cầu phúc túi cùng một bài. Nghe nơi này Miếu Nguyệt lão linh nghiệm, này cây cũng bị xưng là nhân duyên thụ, cho nên cầu nhân duyên nam nữ cũng rất nhiều, trên cây cũng liền treo đầy này đó. Tới nơi này khẳng định đến cầu một cầu. Mạnh Ngân quân hắc hắc cười một tiếng sau, liền hướng trong miếu chạy tới, "Tiểu Nhi, ngươi chờ một chút." Ta cũng đi mua điểm. Vừa dứt lời, Mạnh Ngân quân liền chạy vào miếu Nguyệt Lão. Kẻ nhạt nàng không tin phụng này đó, nhưng Tô Linh Tiểu vẫn là ngẩn đầu nhìn về phía bị vô số người sở ký thác hy vọng nhân duyên thụ. Ô ô Nhỏ bé yếu đớt tiếng khóc chuyển tới bên hai, Tô Linh Tiểu liền từ nhân duyên thụ thu hồi tầm mắt. Nghe thanh âm như là nữ hải, nàng liền tìm thanh âm tìm qua đi. Đi ra miếu Nguyệt Lão, đi vào tối tâm rừng cây, Tô Linh Tiểu đi rồi sau một lúc. Nhìn đến một cái 3-4 tuổi nữ hài đang ngồi ở trên mặt đất khóc Đi lạc Tô Linh Tiểu thử thăm dò hỏi Nhưng mà, nữ hài ở nhìn thấy Tô Linh Tiểu sau liền khóc đến lợi hại hơn Gân cổ lên kêu nương cùng cha Tô Linh Tiểu lúc này mới nhớ tới chính mình mang theo quỷ diện Liền tháo xuống mặt nạ Không cần sợ, chỉ là mặt nạ Ngươi nếu là đi lạc, ta mang đi ngươi đi tìm xem Tô Linh Tiểu vương tay Nữ hài trộm nhìn Tô Linh Tiểu vài lần Phát hiện không có như vậy đáng sợ liền nhược nhược mà vươn tay. Nhưng mà liền ở Tô Linh tiểu dối tay nắm lấy nữ hải tay thời điểm, từ nàng bên cạnh người đi theo vươn một bàn tay, tựa hồ cũng là muốn đi dắt nữ hải tay, bởi vì nàng trước tiên cầm nữ hải tay, này chỉ tay không kịp thu tay lại, liền cầm tay nàng. Đây là một con nam nhân tay, ngón tay nhỏ dài, có thể đem tay nàng hoàn toàn bao vây ở hắn tay trịnh. Tô Linh tiểu lùi về tay, quay đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái mang theo màu bạc mặt nạ nam tử túi người dắt lấy nữ hải tay. Nam tử đem nữ hải kéo tới sau đối Tô Linh tiểu nói: "Xin lỗi, ta cũng là nóng nội, không tâm mạo phạm quý nữ." Kaka, tỷ tỷ cũng là người tốt." Nữ hải xoa tràn đầy nước mắt đôi mắt mềm mại điệu đạo: "Vừa rồi kaka giúp ta đuổi theo mẫu thân cùng cha, nhưng là ta một người ở chỗ này sợ hãi, cho nên liền khóc." Tô Linh tiểu điểm số lẻ, nghĩ thầm nữ hải đã có người quản nàng liền tưởng đi trước, Mạnh ngân quân nếu là tìm không thấy cũng sẽ sốt ruột. Nhưng nữ hải lại vào lúc này kéo lại Tô Linh tiểu tay: "Tỷ tỷ Ngươi đừng đi, bồi ta cùng nhau tìm nương cùng cha hảo sao? Tô Linh tiểu nguyên tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn đến nữ Hải còn dính ước ngân con ngươi có nước mắt sau, liền ân một tiếng, nhưng tiền đề là phải về Miếu Nguyệt lão cùng Mạnh Ngân quân một tiếng, hoặc là giúp đỡ cùng nhau tìm. Nhưng mà chờ bọn họ trở lại Miếu Nguyệt lão, Tô Linh tiểu trong ngoài đi tìm không tìm được người, Mạnh Ngân quân rất có thể đi bên ngoài tìm chính mình. Cùng Mạnh Ngân quân tiếp không phía trên, Tô Linh tiểu liền tưởng trước giúp nữ Hải tìm được cha mẹ, nàng thời điểm chính là cùng ca là đường. Nữ hài hiện tại loại này bất lực tâm tình nắng có thể lý giải. Đã có thể ở Tô Linh Tiểu nắm nữ hài tay, hai lời không cần sang tháng lao miếu thời điểm. Cái này mang màu bạc mặt nạ, thân xuyên mặc màu trắng quần áo nam tử, từ trong lòng ngực lấy ra một phen tơ hồng cùng một bài. Một phen. Tô Linh Tiểu vi lăng. Nếu tới không ngại có lẽ cái nguyện. Nam tử ô nu, nhưng là vức vài lần vô pháp vức đi lên lúc sau, liền hướng Tô Linh Tiểu thỉnh cầu hỗ trợ. Tô Linh Tiểu vội vã đi tìm người. Xem cũng không xem một bài thượng tên liền vút đi lên. chương 289 hai điều tơ hồng lắp tay. Tô Linh tiểu mang theo nữ hải ở muốn đi ra miếu Nguyệt Lao Khi, thấy mang màu bạc mặt nạ nam tử vẫn như cũ không có ra tới, ở nữ hải chờ ca ca yêu cầu hạ, liền xoay người nhìn qua đi. Chỉ thấy cái kia nam tử chắp tay sau lưng, nâng đầu đang xem ở treo đầy tơ hồng nhân duyên thụ. Gió nhẹ từ tới, vén lên nam tử nửa dối tung trên vai tóc dài, mà hắn kia gắn vào bên ngoài thủy mặc xa mỏng áo ngoài cũng bị gió nhẹ thổi bay góc áo. Nam tử dáng người thon dài, phong tư lối lạc. Tô Linh tiểu không có mở miệng lời nói, nữ hải cũng chỉ là ngây thơ mà nháy đôi mắt. Rốt cuộc, nam tử chuyển qua thân, đối với Tô Linh tiểu hơi hơi mỉm cười sau nói, xin lỗi đợi lâu, vừa rồi ta cho phép cái nguyện vọng. Tô Linh tiểu đối mặt khác tha nguyện vọng không có hứng thú, thu hồi tầm mắt liền đi ra miếu người lão. Lúc này nam tử cũng đi theo đi ra, chỉ là ở lúc gần đi Thật sâu nhìn thoáng qua bị Tô Linh tiểu ném tại nhân duyên trên cây hệ tơ hồng một bài, năm khối một bài ở thanh phong thổi tới sau, nhẹ nhàng va chạm ở bên nhau, phát ra rất nhỏ đầu gỗ va chạm thanh âm. Ở cơ hồ toàn bộ đàm khúc pha tìm khắp lúc sau, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi nữ hải nương cùng cha nhóm, bọn họ cũng đang ở nôn nóng ở nữ hải. Chỉ là một đường đều tìm khắp, nàng đều không có nhìn thấy Mạnh Ngân Quân. Như vậy đoàn tụ trường hợp không thích hợp nàng, Tô Linh tiểu đem nữ hải giao cho nàng mẫu thân sau liền tính toán tiếp tục đi tìm mạnh ngân quân, nhưng nàng mới xoay người đã bị nữ hải kéo lại ống tay áo. vì thế tô linh tiều liền rũ mắt nhìn về phía chính lôi kéo nàng ống tay áo nữ hải, chỉ thấy nữ hải dùng nàng kia phì đô đô tay vụng về mà từ trong lòng ngực lấy ra túi gấm, mở ra túi gấm túi, Sở soạn một hồi lâu mới gian nan mà từ bên trong lấy ra hai điều tơ hồng lát tay. cảm ơn tỷ tỷ, đây là ngọt ngào chính minh biên. nữ hải tựa hồ cảm thấy ngượng ngùng, đưa cho tô linh tiều khi thanh âm thực. Chính ngươi lưu trữ, ta không cần. Xong, Tô Linh tiều liền thu hồi tầm mắt, xoay người hướng một bên khác hướng đi đến. Ô, hoa. Nữ hải tê tâm liệt phế mà khóc lên, hai tử còn sẽ không điều chỉnh hô hấp, tiếng khóc hảo nửa cũng chưa xuyên quá khí tới. Tô Linh tiều nhăn mày sau, tạm dừng bước chân. Nữ hải mẫu thân cùng ba cái cha không ngừng hống nữ hải, nữ hải cũng rốt cuộc rừng gào khóc, một bên nức nở một bên ngẹn. Nhất định là ngọt ngào biên xấu, tỉ tỉ mới không cần. Nàng nên đi. Nhưng là ở nghe được nữ Hải mất mát khổ sở tiếng khóc lúc sau, Tô Linh tiểu đi rồi trở về, từ nữ Hải trong tay cầm đi một sợi tơ hồng. Nữ Hải lập tức nín khóc mỉm cười, lau nước mắt ủy khuất ba ba mà, này tơ hồng là nàng sớm ở Miếu Nguyệt lao chủ trì bên kia thảo tới, nguyên bản là tưởng cho nàng tương lai phu quân, nhưng là nàng lại không có gì hảo báo đáp nàng, liền đưa ra tơ hồng lắp tay. Tô Linh tiểu ân một tiếng, nàng căn bản không thèm để ý này tơ hồng là nơi nào, nàng chỉ nghĩ nữ Hải đừng lại khóc, nếu nàng tâm thần. Nhưng lúc này, Nữ Hải đặng đoạn chân chạy tới cái kia nam tử trước mặt, đem một khắc điều tơ hồng đưa cho hắn. Tô Linh Kiều hoàn toàn nhăn lại mày tâm, muốn đem lắc tay vứt bỏ. Nữ Hải hưng phấn mà chạy tới, vì đô đô trên mặt tất cả đều là vui sướng. Hai tử vui vẻ rất đơn giản, Nữ Hải ôm chặt Tô Linh Kiều chân. "Tỷ tỷ, ta đem thích nhất yêu nhất tơ hồng lắc tay đưa cho ngươi, ngươi phải bảo vệ nga." "Tỷ tỷ, ngươi không cần vứt bỏ, hảo hảo yêu quý nó, nó nhất định sẽ phù hộ ngươi." Nữ Hải ở mang đi khi không ngừng mà dặn dò Tô Linh tiểu. Chương 290 đi theo ta ngươi có cái gì mục đích? Nữ Hải đi rồi, Tô Linh tiểu nhìn về phía nàng trên cổ tay bị nữ Hải cầu mang lên tơ hồng lắc tay. Khả năng bởi vì nữ Hải tay còn không linh hoạt, tơ hồng lắc tay biên chế thực thô giáp. hơn nữa lắc tay thượng không có bất luận cái gì trang trí, thuần túy từ một cái tơ hồng biên chế mà thành. Tuy rằng nàng không tin cái gì tơ hồng hệ nhân duyên sự, nhưng hai điều tơ hồng lắc tay, một cái ở nàng thủ đoạn một khác điều ở cái kia mang màu bạc mặt nạ nam tử trên tay, nàng liền không nghĩ mang. thấy tô linh tiểu đang ở đi ngoài liên, vẫn như cũ mang màu bạc mặt nạ không có gỡ xuống tới nam tử liền đã đi tới, quý nữ cam chịu sẽ không vứt bỏ. ngọt ngào nếu là biết người lời nói không tính toán gì hết, chính là sẽ thương tâm. tô linh tiểu tay một đốn, gần nhất là lắc tay không biết như thế nào bị đánh bế tắc, vô pháp bình thường gỡ xuống tới. thứ hai nàng ngay lúc đó sắc không có tỏ vẻ cự tuyệt, ngọt ngào cho rằng nàng là tiếp thu. Lúc đi lưu luyến không rời. Vì thế, Tô Linh tiều liền không có kéo xuống tơ hồng lắc tay, nàng không muốn thất tín với người, cho dù đối phương vẫn là cái hải tử. Ta hiểu được. Tô Linh tiều xong liền buông xuống tay, sau đó tiếp tục nàng phải đi lộ, đi tìm mạnh ngân quân. Đến nỗi cái này nam tử nàng cảm thấy cũng không có gì tốt, phía trước là ở nữ hải yêu cầu hạ, bọn họ mới bồi giúp nàng tìm cha mẹ. Lúc này nữ hải đã vui mừng mà đi theo nàng cha mẹ nhóm đi rồi, bọn họ cũng không cần thiết cùng giáo chính là cái kia nam tử lại theo đi lên quý nữ là vừa tới đế đô sao tô linh tiểu trầm hạ con ngươi đối với tìm hiểu hờ hững nhưng mà cái kia nam tử lại không có như vậy từ bỏ nếu không quý nữ như thế mà mỹ ta đã thấy nói nhất định nhớ rõ ngươi tô linh tiểu hơi hơi mị một chút đôi mắt nguyên tưởng rằng cái này nam tử khí chất xuất trần định không phải người bình thường không nghĩ tới lời nói lại như thế ngang lớn đi theo ta ngươi có cái gì mục đích dừng lại bước chân sau Tô Linh Tiểu ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Nam Tử. Nam Tử tựa hồ bị nàng ánh mắt dò đến, theo bản năng mà lui một bước mới nói, ngươi giúp ta vứt nhân duyên bài, làm ta có thể hướng nguyệt lao cầu phúc, cho nên ta cũng tưởng giúp ngươi, ngươi không phải tìm không thấy ngươi đồng bạn sao. Tô Linh Tiểu vừa định, nay không cần hắn tới Quảng, chỉ nghe cái này Nam Tử tiếp tục nói, vạn nhất quý nữ ngươi đồng bạn đã đi trở về đâu, ngươi một người ở chỗ này muốn tìm được khi nào, ta ở nói, thêm một cái người nhiều một phân hy vọng. Hơn nữa đảm khúc pha ta cũng coi như quen thuộc. Quý nữ, người xác định ngươi như vậy không hề mục đích địa tìm đi xuống có thể tìm được. Suy nghĩ đến chính mình như vậy tìm đi xuống, đích xác tìm không thấy sao, Tô Linh Tiểu gật đầu một cái sau liền mang lên quỷ diện. Ma liên ở nàng mang lên đi trong nháy mắt cảm thấy một đạo lạnh băng tầm mắt, nhưng chờ nàng nhìn lại khi, chỉ có mang các màu mặt nạ nam nữ. Trong lòng ẩn có bất an, lo lắng mạnh ngân quân sẽ xảy ra chuyện, Tô Linh Tiểu không lại làm nghĩ nhiều đuổi kịp cái này nam tử Đàm khúc pha cũng không, nàng chỉ có thể ai khắp nơi đi tìm tới, vòng đi vòng lại liền tới tới rồi hiến tới đài. Bởi vì phía trước vì đoạt bách lý công tử tu cầu, dưới đài vận đánh thành một mảnh, hiện tại bị thương nghiêm trọng bọn nữ tử chính trật vật mà ngồi dưới đất làm người cho các nàng băng bó. Tú cầu đều không có, tự nhiên cũng không thấy được bách lý công tử chân dung. Bọn nữ tử tuy rằng bị thương, đau đến ngao ngao kề, nhưng mắng lại là cái nào đáng chết ngu ngốc đem tú cầu cấp tiêu. Chửi nhỏ thanh truyền tới bên hai. Đi ở Tô Linh Tiểu phía trước, mang màu bạc mặt nạ nam tử đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Linh Tiểu cười hỏi, quý nữ chẳng lẽ không nghĩ một đổ bách lý công tử phong thái sao? chương 291 quý nữ ngươi xem ta thế nào? Trong đầu hiện lên cái kêu bách lý công tử đem tú cầu bỏ xuống trong nháy mắt kia, Tô Linh Tiểu không chút do dự mở miệng phun ra hai chữ, không nghĩ. Hơn nữa, không ai sẽ so nàng nhị sư phụ còn phải đẹp nam tử. Mang theo màu bạc mặt nạ nam tử điểm số lẻ liên tiếp tục ở phía trước dẫn đường, nhưng đi tới đi tới rồi lại ngừng lại. Những cái đó nữ tử vì có thể liền nhìn đến Bách Lý Công Tử mà đánh đến vỡ đầu chảy máu, đáng quý nữ ngươi lại không chút do dự trả lời không nghĩ thấy, chỉ có thể minh. Nam tử lược hiện ngả ngớn mà chọn một chút đôi mắt sau, thần bí hề hề túi người ở Tô Linh Tiểu bên cạnh người tiếp tục nói, chỉ có thể minh quý nữ ngươi trong lòng đã có phu quân người được chọn. Tô Linh Tiểu ánh mắt sầu lánh, nhưng vẫn là ân một tiếng. Nguyên tưởng rằng cái này nam tử sẽ như vậy đình chỉ lại chỉ nghe hắn lại nói, nhà ai công tử muốn so bách lý công tử xuất sắc. Lần này Tô Linh tiểu không có trả lời, chính cực lực chịu đựng không cho chính mình càng thêm táo bạo. Nàng thập phần không thích có người tìm hiểu chuyện của nàng, càng không thích đối phương có bách lý công tử so nàng nhị sư phụ tốt ý tứ. Nàng cho rằng tốt nhất, chính là tốt nhất. Hào đi! Thấy Tô Linh tiểu lánh hạ mặt, bạc mặt nam tử không lại tìm hiểu. Đã có thể ở Tô Linh tiểu muốn tiếp tục đi tới khi, nàng bả vai bị người cấp ôm lấy. Nữ tử lại không phải chỉ có thể cưới một cái phu quân, quý nữ ngươi xem ta thế nào. Tô Linh tiểu cứng đờ bả vai, quay đầu chậm rãi nhìn về phía bên người nam tử sau, đột nhiên một trưởng đánh vào bờ vai của hắn, nam tử không dự đoán được nàng sẽ động thủ, bị đánh một chưởng chuẩn bị ở sau vô trói gà chi lực mà ngã vào lâm thượng. Tìm chết! Nam tử bị khuất mà che lại bả vai, ta chỉ là thấy không khí nặng nghề, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi! Không chờ nam tử xong, Tô Linh tiểu sớm đã xoay người rời đi. Tiết Trung Nguyên là quỷ tiết, đang khúc pha trừ bỏ hiến tế, còn có mặt khác hoạt động, viết thơ vẽ tranh, đoán đố đèn, còn có gấp giấy vẽ bừa. Rốt cuộc lúc này là nhất nên biểu hiện thời điểm, không chỉ có có thể được đến tán thưởng, không chừng còn có thể đến cái dạng gì kỳ ngộ. Cho nên, loại này thời điểm linh sư nhóm đều nỗ lực cùng thi triển kỳ mới có thể, thậm chí có người đã luận bàn lên. Tô Linh tiểu liền như vậy ở trong đám người xuyên qua, ánh mắt bất động thanh sắc mà quét cùng nàng gặp thoáng qua người. Nhưng vẫn như cũ không có tìm được mạnh ngân quân tung tích Ở xuyên qua rộn ràng nốn nháo đám người lúc sau Tô Linh Tiểu ở một tòa kiệu biên ngừng lại Có một ít người chính phóng thủy đèn Hai đồng thích nhất chơi này đó Cho nên phần lớn đều là hài tử ở phóng Cha mẹ ở một bên nhìn quen biết người liền kéo ra trưởng Đây là nhà ta bảy phu quân cùng chín phu quân Hai người bọn họ không có tới quá Hôm nay cái liền mang đến Cao gầy nữ tử đang cùng một cái cao béo Nữ tử tố nàng này hai cái phu quân hảo Cao béo nữ tử mặt ngoài cười, ai nha, vẫn là đại nương tử ngươi phúc khí hảo, trong mắt đã lộ ra không kiên nhẫn, liền sợ người không biết nàng phu quân nhiều giống nhau, thực mau cao béo nữ tử liền trở về, cao gầy nữ tử ra nhị phu quân không phải bị khí về nhà mẹ đẻ sao, nhà mẹ đẻ lấp kín môn. Nhưng Tô Linh Tiểu sở dĩ dừng lại, cũng không phải muốn nghe này đó, nàng lực chú ý là bị trong sông thủy đèn hấp dẫn. Đi lên, Tô Linh Tiểu một tay sách lên một cái hài tử, đưa bọn họ ném đến trên bờ, Này hai hài tử đúng là đã đỏ mặt tía thai cao gầy cùng cao béo nữ tử hài tử, vừa thấy chính mình hài tử sẽ ném liền lập tức dừng khắc khẩu, liền ở các nàng muốn tìm tô linh tiểu tính trương thời điểm, lại nhìn đến ánh mắt nhìn trên cầu. Trên cầu có cái thân xuyên áo đen người, chính giải giấy vàng, cầu nại hà, nề hà, vong xuyên hà, vong xuyên, vong đi giả, vong đi, hoàng phù chỉ lộ, về hề, chương 292 cơ miệng, hoặc là lăn. Sao lại thế này, giải cái gì giấy vàng? tìm suối khỏe đã chết. cao gầy nữ tử thầm mắng một câu sau, liền nổi giận đùng đùng mà đi hướng tô linh tiểu. tưởng nàng như vậy vóc dáng dễ đối phó, nàng cũng cũng may chính mình phu quân trước mặt biểu hiện một chút. ngươi là thứ gì, dám xách nhà của chúng ta hải tử hướng trên mặt đất ném, ta nói cho ngươi. nhưng không chờ cao gầy nữ tử quát lớn xong, đã bị tô linh tiểu một cái tát chụp ở lâm thượng, không muốn chết liền câm miệng. cao gầy nữ tử ô ô hai tiếng, miệng đầy huyết tưởng không câm miệng đều làm không được. nghe được bên này động tĩnh thực nhanh có người vây xem lại đây, sự tình không chê đại, chỉ ngại không đủ náo nhiệt, há hốc mồm cao béo nữ tử phản ứng lại đây sau, liền chỉ vào tô linh tiểu nàng không chỉ có đánh hài tử còn đánh đại nhân, vốn là ở khóc hải tử nhìn đến tô linh tiểu ánh mắt hung thần, trên mặt còn mang theo giữ tợn quỷ diện mặt nạ, liền khóc đến càng hung. mà cao gầy nữ tử phu quân nhóm thấy nhà mình thê chủ đầy miệng lá huyết, cũng đi theo doa khóc, đều khóc làm một đoàn, nào còn có giả, thật quá đáng, người sao lại có thể đánh người? Ngươi còn không nhanh lên tháo xuống ngươi mặt nạ nhận lỗi, nếu không ngươi mơ tưởng đi. Ngươi nhiều lúc sau, cao béo nữ tử lập tức liền có lân khí, thô phì ngón tay Tô Linh tiểu nói, không được, người như vậy trước hết cần cho nàng giáo hấn, sau đó lại đưa đến nha môn. Nhưng Tô Linh tiểu cũng không có xem này, đó kêu gào người liếc mắt một cái, nàng sở hữu lực chú ý đều ở ăn mặc áo đen tha trên người. Người áo đen giải xong giấy vàng lúc sau, liền nhìn về phía Tô Linh tiểu, sau đó chậm rãi tháo xuống áo choàng ngủ, mỉm cười nhìn Tô Linh tiểu. Trên người của ngươi lưng đeo tội ác, vô luận ngươi làm cái gì chỉ biết bị chán ghét, quay đầu lại nhìn xem những người này, bọn họ có bao nhiêu chán ghét ngươi. Mộ Dung Vân Tô Linh Kiều gần từng chữ một mở miệng, hai sườn tay đã nắm thành quyền. Mộ Dung Vân lúc này mang theo một cái màu trắng mặt nạ, che khuất mặt nửa bên mặt, thoạt nhìn thần bí cao quý. Mà liên ở Tô Linh Kiều chiều Mộ Dung Vân đi qua đi khi, Mộ Dung Vân lại đối Tô Linh Kiều phía sau những người đó nói, các vị, ta có thể nói cho các ngươi người này là tà ma. Các ngươi có thể tháo xuống nàng mặt nạ vừa thấy đến tụt cùng. Ngươi lại là người nào? Cao béo nữ tử hỏi. Mộ dung vân lắc mình đứng ở cầu đá trên tay vịt, nhìn xuống mọi người phản phất nhìn một đám con kiến. Ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Không phải thích hiến tế sao? Hướng trong sông ném chút chết vịt chết gà lợn chết có ý tứ gì? Ngươi hổ cái gì? Cao béo nữ tử muốn cùng mộ dung vân lý luận, nhưng mộ dung vân mấy cái lắc mình đã không thấy tâm hơi. Vì thế... Trường hợp lập tức liền rằng co xuống dưới, vốn dĩ thảo phạt Tô Linh tiểu người, bắt đầu tự hỏi Mộ Dung Vân nói là thật là giả, nhìn Tô Linh, tiểu bóng dáng chúng tha ánh mắt trở nên kiêng kỵ lên. Uy, người trước chuyển qua tới, tháo xuống mặt nạ cao béo nữ tử nói lắp mở miệng. Đã có thể vào lúc này trong nước có động tĩnh, Tô Linh tiểu trong tay xuất hiện ma linh kiếm. Liên Tính không phải tu luyện người, ở nhìn thấy ma linh kiếm khi cũng biết là đem hung kiếm, người chung quanh kiêng kỵ mà mở miệng lui về phía sau. Trong lòng cảm thấy cái kia áo đen nữ tử không chừng là thật sự, nhìn Tô Linh Tiểu lại không trải qua tưởng, nàng có phải hay không muốn động thủ muốn giết người. Ở đây có không ít linh sư, trong đó không thiếu có cùng bậc cao, bọn họ đứng ở đằng trước, những người khác bảo hộ ở sau người, làm Tô Linh Tiểu tháo xuống mặt nạ xem nàng là người nào. Cơm miệng, hoặc là lăn. Tô Linh Tiểu vẫn như cũ không đi xem những cái đó tha sắc mặt, chỉ là trầm khuôn mặt ánh mắt nhìn chăm chú vào dưới cầu nước sông, lúc này đã không phóng thủy đèn người. Hai bên bờ sông thực thanh tịnh, chỉ có mấy cái còn không có trầm hạ thủy đèn. Chương 293 nàng là người thê chủ. Ma linh kiếm ở dưới ánh trăng phát ra lạnh lẽo hàn ý, lệnh ở đây linh sư trong lòng có lạnh lẽo. Thật là lợi hại kiếm, nhưng đứng ở trên cầu nữ tử rõ ràng chỉ có sơ cấp cảnh giới mà thôi. Chúng linh sư nhìn Tô Linh tiểu căng thẳng trong đầu huyền, nếu nàng không chịu tháo xuống mặt nạ một biện thật giả, kia bọn họ cần thiết chuẩn bị sẵn sàng để có thể lập tức liền đem nàng chế phục. Tô Linh tiểu ánh mắt tắc vẫn luôn nhìn chăm chú vào mặt nước, thủy đèn theo nước chảy phiêu đãng, không bao lâu liền toàn bộ biến mất ở mặt sông. Người rốt cuộc người nào, nếu là lại không tháo xuống mặt nạ minh, chúng ta liền phải không khách khí. Một người mặc hồng y liễu nữ tử đứng dậy, tay cầm một phen bạch ngọc kiếm chỉ hướng Tô Linh tiểu. Mà Tô Linh tiểu cũng rốt cuộc động, hung thần ánh mắt chậm rãi dừng ở nữ tử áo đỏ trên người sau, chậm rãi nâng lên trong tay ma linh kiếm. Nếu ngươi gàn bướng hồ đồ, cũng đừng trách chúng ta người nhiều khi dễ ít người nữ tử áo đỏ cả người liền bạo phát trung cấp cảnh giới linh sư linh lực cầm kiếm hướng tô linh tiểu công kích qua đi thấy nữ tử áo đỏ đã động thủ mặt khắc linh sư cũng đi theo sôi nổi động thủ bởi vậy một hồi linh sư cùng bậc kém cực đại chiến đấu sắp bắt đầu tô linh tiểu mắt lạnh nhìn này đó phải đối phó chính mình linh sư gắt gao nắm chặt trong tay ma linh kiếm sát dục theo những người này ở nàng trong mắt phóng đại mà sôi trào trong trí nhớ sát lục khoái ý đi theo rời non lấp biển đánh út lại mộ dung vân có lẽ không sai Trên người nàng có ma khí cùng sát khí, chú định là tà ma ngoại đạo. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh vỡ túc sát chi khí. Thế chủ, ngươi đừng lo lắng, ta ở chỗ này. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào chạm trên cầu đi? Nghe vậy, tô linh tiểu nước mắt nhìn về phía người tới, ông trầm sắc mặt không có chút nào giảm bớt. Người tới không phải người khác, đúng là cái kia mang màu bạc mặt nạ nam tử. Phảng phất không có nhìn đến trên trúc đám người, chỉ thấy hắn chiều nàng vây vây tay sau. Như ngóng hoa khai lục bình triều nàng đã đi tới. Không sai, cái này nam tử cực kỳ giống nông trắng, hắn sở mang màu bạc mặt nạ là bán diện diện cụ, mặt nạ mặt ngoài tuyên khắc lưu vân hoa văn, phía dưới còn lại là trình nước chảy độ cung. Cho dù chỉ lộ ra hạ nửa khuôn mặt, nhưng cũng có thể đại khái phỏng đoán ra, cái này nam tử lớn lên cực hảo, hàm dưới đường cong rõ ràng, đôi môi không tệ cung cũng không hậu, cái mũi cao, rất, làn da bóng loáng không có bất luận cái gì tì vết. Không tính là tinh xảo mặt nạ mang ở trên mặt hắn sau, liền phảng phất là thập phần tinh quý đồ vật. hơn nữa hắn vốn là dáng người đỉnh bạc thon dài, đứng ở trong đám người người khác chỉ có thể là lục bình. Tô Linh Tiểu bất động thanh sắc mà nhìn cái này bạc mặt nam tử, liền như vậy một đường không bị ngăn trở ngại mà đi tới nàng trước mặt. Mà đã ra tay mặt khắc Linh Sư Lăng là bị đánh gãy, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía nam tử. Vừa rồi vốn định ngăn lại nam tử nữ tử áo đỏ túi đầu nhìn về phía chính mình tay nàng cho rằng có thể ngăn cản cái này bạc mặt nam tử quá khứ nhưng nàng liền cái góc áo đều không có đụng tới nàng là người thế chủ hoàn hôn lúc sau nữ tử áo đỏ hỏi bạc mặt nam tử hơi hơi gật đầu không màng tô linh tiểu ánh mắt uy hiếp nắm tay nàng đối nữ tử áo đỏ dùng dễ nghe ngữ điệu nói chính là ta ra thế chủ thế chủ chắc là vì tìm ta mà nóng nảy đang nghe bạc mặt nam tử sau khi giải thích nữ tử áo đỏ vẫn là đối tô linh tiểu thân phận tràn ngập hoài nghi ta kêu hoa quảng Thụy Ngại chiếu tông đệ tử, ở trên người nàng ta cảm giác được khác thường, nhà ngươi thê chủ không giống như là chính đạo thượng nhân. Hoa Quảng Thụy mắt nhìn Tô Linh Kiều hai tròng mắt híp lại, nếu không, vì cái gì liền tháo xuống mặt nạ cũng mọi cách không muốn. chương 294 nhà ta thê chủ thực mỹ, đón nhận Hoa Quảng Thụy tầm mắt, Tô Linh Kiều chậm rãi mở miệng, không muốn chết liền lăn. Đồng dạng, lời này cũng là cho bên người nàng gắt gao nắm nàng bạc mặt nam tử nghe. Chính là bạc mặt nam tử chỉ là gợi lên khỏe môi đạm đạm cười Thậm chí âm thầm dùng sức nắm chặt một chút tay nàng. Quý nữ, ngươi thanh kiếm này quá hung, chỉ sợ thấy huyết rốt cuộc thu không được. Bạc mặt nam tử cúi người ở tô linh tiểu bên thai nói nhỏ. Tô linh tiểu vững vàng con ngươi không có lời nói, hắn không sai, nàng sở dĩ vẫn luôn không có động, là bởi vì nàng ở cực lực nhẫn mại. Mà nàng hiện tại đã nhìn không được. Nàng muốn đem sở hữu nào, san thành bình điện. Hơn nữa, nếu quý nữ ngươi không nghĩ vừa rồi cái kia áo đen nữ tử thực hiện được nói, tốt nhất nghe ta. Ta sẽ giúp ngươi. Tô Linh Tiểu rũ mắt nhìn về phía gắt gao nắm chính mình tay, hắn ý đổ giúp nàng ức chế sắc ý. chậm rãi nâng lên con ngươi, Tô Linh Tiểu liếc xéo bạc mặt nam tử, vì cái gì? Bạc mặt nam tử lại lần nữa gợi lên khỏe môi, chỉ thấy hắn vén lên chính mình ống tay háo, lộ ra tơ hồng lắc tay. Thê chủ, ngươi đừng nóng giận, tơ hồng lắc tay ta vẫn luôn mang. Như là cố ý, lại như là vô tình, đương bạc mặt nam tử túi đầu xem Tô Linh Tiểu trên tay lắc tay khi... Ở dưới cầu xem bọn họ mọi người cũng nhìn qua đi, trong đó cũng bao gồm hoa quảng thụy ở bên trong. Nhìn đến hai căn giống nhau như lúc tơ hồng lắc tay sau, mọi người tin hơn phân nửa. Nếu nàng là ngươi thê chủ, vậy từ ngươi cùng nàng lại, nếu là lại không tháo xuống mặt nạ, kia không thể trách chúng ta đem nàng coi như ma tộc dư nghiệt. Ma tộc dư nghiệt người làm mà chu chi. Nghe vậy, tô linh tiểu trên mặt biểu tình càng thêm âm trầm, ánh mắt cũng càng ra hung thần. Bà năng trực giác cùng nguy cơ cảm nói cho nàng. Những người này tưởng diệt trừ nàng, không phải tháo xuống mặt nạ sao, bao lớn điểm sự, còn tưởng rằng các ngươi đao kiếm tương hướng chính là muốn giết người đâu, các người này đó linh sư đều là như vậy hung ác sao. Bạc mặt nam tử lời nói gian nắm tô linh tiểu tay ôm lấy chính mình eo. Rất xa xem qua đi, giống như là nam tử dịu ngoan mà giúp vào tô linh tiểu trong lòng lực. Cứ như vậy, vốn dĩ hung thần vô cùng tô linh tiểu, ở mọi người trong mắt liền biến thành. Hào không phong lưu. Sẽ sinh ra loại cảm giác này. Đại khái là bởi vì tô linh tiểu trong lòng ngực cái này nam tử phong tư, lập tức nữ tôn đại lục thịnh hành suy nhược tiểu nhu chi phong, nam tử phần lớn tiểu kiều nhược nhược, nhưng phạm là mẫu dạng đồ vật nhiều liền sẽ không hiếm lạ, ngược lại hiếm khi nhìn thấy, ngược lại thập phần hấp dẫn ánh mắt. Liên như tô linh tiểu trong lòng ngực cái này nam tử, cương nhu cũng thế, cường thế lại dịu ngoan. Tô linh tiểu ngưng mi muốn rút về chính mình tay, bạc mặt nam tử cũng đã trước một bước buông ra tay. Nhà ta thê chủ thực mỹ. Không cho các ngươi xem nàng chân dung, là sợ các ngươi này đó nữ nhân lớn lên quá tục tàng, sẽ bị thương các ngươi đáng thương lòng tự trọng. Nghe vậy, hoa quảng thủy trước hết thay đổi sắc, kia bạc mặt nam tử thế nhưng chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, thật sự đáng giận. Nữ tử sinh đối dung mạo thực để ý, liền tính là cả cái đại lục đều từ các nàng nữ tử thống trị, cũng giống nhau để ý. Cho nên, bạc mặt nam tử như vậy một hậu, ở đây nữ tử trên mặt sôi nổi lộ ra không dối gạt, Ngươi không cần những lời này tới rời đi chúng ta lực chú ý, hôm nay không chỉ có nàng muốn tháo xuống mặt nạ, ngươi cũng cần thiết tháo xuống. Hoa quảng thủy túc lạnh mở miệng. Cái này nam tử nhìn như tay chói gà không chặt, nhưng từ bên người nàng trải qua khi, nàng có thể cảm giác được hắn cũng không phải người thường. Bọn họ chậm chạp không chịu tháo xuống mặt nạ, sự tình khẳng định cũng không đơn giản như vậy. Cái này đơn giản. Bạc mặt nam tử câu môi cười, liền nghiêng người đứng ở tô linh tiểu phía sau, từ nàng sau lưng gỡ xuống trên mặt nàng quỷ diện. Chương 295 là phấn điêu ngọc tạc nhân nhi. Mắt sáng như sao, lông mi tựa cánh bướm, da bạch tựa ngọc, khuôn mặt tinh xảo tiếu lệ, xanh đen tóc dài nhu thuận ở hai sườn cùng sau lưng, trên cầu gió lạnh thổi tới, vài sợi mặc phát bị thổi bay, khinh bạc áo ngoài theo gió vén lên, áo ngoài thượng theo kia mấy chỉ kim sắc con bướm phẳng phất dương cánh muốn bay. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, vừa rồi còn hung thần vạn phần quỷ diện nữ tử, là phấn điêu ngọc tạc nhân nhi. Vì không ngừng tăng cường lực lượng, đang không ngừng thời gian tích lũy hạn. Bọn nữ tử vô luận ở thể lực thượng vẫn là hình thể thượng, đều đã siêu Việt nam tử. Nhưng cứ như vậy, nữ tử liên tục tăng rất nhiều, xem nhiều mọi người đều như vậy đảo không có việc gì, nhưng là một có tương đối lúc sau, sai biệt liền phi thường đại. Hoa Quảng Thụy hơi hơi mị một chút đôi mắt, không thể không thừa nhận trên cầu cái kia nữ tử muốn so các nàng lớn lên tinh xảo rất nhiều. Tô Linh tiểu banh môi tuyến, một phen đoạt lại quỷ diện mặt nạ sau, lại lần nữa một lần nữa mang lên. Đừng nóng giận, ta cũng là vì các nàng hết hy vọng. Bạc mặt nam tử thanh ở Tô Linh Kiều bên người nói. Tô Linh Kiều tắc cũng không thèm nhìn tới bạc mặt nam tử nói, ngươi cũng lăn. Thê chủ bạc mặt nam tử kéo lại Tô Linh Kiều ống tay háo. Tô Linh Kiều hoàn toàn túc khẩn giữa mày, dơ tay một trưởng đánh qua đi, tính toán lại lần nữa làm bạc mặt nam tử rời xa chính mình. Nhưng lần này bạc mặt nam tử như là có phòng bị, ở nàng dơ tay nháy mắt liền cầm cổ tay của nàng. Ta biết thê chủ là vì ta hảo, nhưng là như vậy biểu đạt, vi phu chính là sẽ thương tâm. Tô Linh tiểu sắc mặt hoàn toàn âm trầm, nhưng bởi vì mang mặt nạ, ở Hoa Quảng Thụy bọn họ xem ra ngược lại là bọn họ làm cho chúng tha mặt ở nị vai. Đang lúc Hoa Quảng Thụy tưởng mở miệng làm bạc mặt nam tử cũng tháo xuống mặt nạ, liền trước hết nghe đến bạc mặt nam tử nói, trừ phi thê chủ tháo xuống ta mặt nạ, nếu không các ngươi cũng đừng tưởng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Thấy bạc mặt nam tử không có tháo xuống mặt nạ ý tứ, Hoa Quảng Thụy ngự khí liền trầm đi xuống. Từ cái này bạc mặt nam tử xuất hiện bắt đầu, Nàng cảm giác được chính mình có bị trêu đùa cảm giác. Có ý tứ gì? Bạc mặt nam tử cười cười, ánh mắt dừng ở Tô Linh tiểu quỷ diện thượng, các ngươi không cần minh bạch tao ý tứ, chỉ cần minh bạch thê chủ ý tứ là được. Đáng tiếc, các ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện. Nghe được bạc mặt nam tử như vậy, Hoa Quảng thủy thật sâu nhăn lại mày rậm, nàng liền mặt chữ thượng ý tứ cũng chưa nghe hiểu, càng đừng sau lưng ý tứ. Thấy dưới cầu người một mảnh mờ mịt vô tri, bạc mặt nam tử ở bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau, Môi tuyến lưu sướng môi nổi lên cười nhạt. Nhà ta thê chủ vẫn luôn ở nhắc nhở các ngươi, muốn chạy nhanh rời đi nơi này, nếu không các ngươi sẽ chết ở chỗ này, nhưng các ngươi lại cho rằng nàng là tà ma ngoại đạo, cho rằng nàng là phải đối các ngươi bất lợi. Cái gì? Các ngươi ở động thủ trước, có phải hay không nên hỏi trước hỏi, vừa rồi cái kia áo đen nữ tử làm cái gì? Bạc mặt nam tử, sâu thẳm như mực đôi mắt nhìn về phía, cái kia bị tô linh tiểu đánh liêu cao gầy nữ tử cùng tránh ở cuối cùng biên cao béo nữ tử Lần này Hoa Quảng Thụy rốt cuộc là Đại Khái đã biết bạc mặt nam tử ý tứ, liền cẩn thận hỏi tình huống. Cao gầy nữ tử cùng cao béo nữ tử không biết hỏi cái này chút làm gì, nhưng vẫn là nỗ lực hồi ức. Cái kia áo đen nữ tử làm sự tình cùng nói Đại Khái cùng Hoa Quảng Thụy một lần. Hoa Quảng Thụy nghe xong biểu tình lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ? Nhưng không chờ Hoa Quảng Thụy đem trong lòng suy đoán xuất khẩu, nước sông liền xuất hiện dị động. Hoa Quảng Thụy vội vàng chỉ huy còn ở tò mò vây xem mọi người hô, các ngươi chạy mau! Chính là, giống như không còn kịp rồi đâu. Bạc mặt nam tử tiếng nói dễ nghe mà nhắc nhở nói. Chương 296 có lẽ ngươi xem qua ta mặt. Trong nước tức thì nhảy ra màu đen hình người quái vật, chúng nó có đôi tay cũng có hai chân, nhưng bọn hắn như giã thu tay chân cùng sử dụng bỏ sát, tốc độ cực nhanh, túng chặt tha chân liền hướng trong nước kéo. Là Thủy Hồn Linh. Không biết là ai hoảng sợ mà hô một tiếng, mọi người cuốn quýt chạy trốn. Nhưng là Thủy Hồn Linh tốc độ cực nhanh, sức lực lại thập phần thật lớn vừa rồi còn xem náo nhiệt vây xem người chạy không vài bước đã bị tún chặt mắt cá chân một khi bị tún chặt thân thể liền mất đi cân bằng ngã trên mặt đất mà thủy hồn linh liền một tay tún tha mắt cá chân một tay kia trên mặt đất đương chân nhanh chóng đem bắt lấy người hướng trong nước kéo mà một khi bị kéo vào trong nước cho dù biết bơi lại hảo cũng khó thoát vừa chết a cứu mạng cứu mạng ô ô a a bị thủy hồn linh bắt lấy người đã chịu kinh hách sau điên cuồng cầu cứu Vừa rồi tưởng đối phó tô linh tiểu mấy cái linh sư, còn không kịp ngưng tụ linh lực, đã bị thủy hồn linh bắt được chân. Hoa sư tỷ mau cứu cứu ta. Cùng hoa quảng thủy đồng hành linh sư triều hoa quảng thủy lớn tiếng cầu cứu. Hoa quảng thủy miễn cưỡng có thể ứng đối, nhưng thủy linh hồn thật sự quá nhiều, nàng cũng là đáp ứng không xuể đành phải coi như không có nghe được cầu cứu thanh. Tô linh tiểu cảnh giác mà nhìn về phía bên người đang xem trò hay bạc mặt nam tử, như vậy ánh mắt. Bạc mặt nam tử tựa hồ cũng đã nhận ra Tô Linh tiểu ánh mắt, thu hồi khỏe môi độ cùng, thuận tay liền bắt được Tô Linh tiểu cánh tay. "Thế chủ, ta sợ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ném xuống ta." "Tô Linh tiểu cái gì cũng không có." Từ bạc mặt nam tử trên mặt thu hồi tầm mắt sau, nhất kiếm chém ý đồ công kích bọn họ thủy hồn linh đầu. Thủy hồn linh bị giết lúc sau, thân thể sẽ không lập tức biến mất. Tô Linh tiểu không lưng nhặt lên thủy hồn linh đầu ném cho bạc mặt nam tử sau, mặt vô biểu tình mà đối hắn nói, "Ném vào ra." Nhìn mắt trên tay thủy hồn linh đầu, bạc mặt nam tử ánh mắt hơi ngạc, ngay sau đó không biết làm sao mà nhìn tô linh tiểu, đây là... Đầu, ta sợ. Ném. Tô linh tiểu lạnh giọng mở miệng. Bạc mặt nam tử lẩm bẩm một câu hảo đi, liền bước đi ra ngoài. Chờ tung ra đi lúc sau, bạc mặt nam tử xoa tay đáng thương mà nhìn tô linh tiểu. Ta. Người là Bách Lý Công Tử, Bách Lý Lưu Vân. Hán vứt thủy hồn linh đầu cùng vứt tú cầu phương thức giống nhau như lúc. Thấy bạc mặt nam tử trong mắt xuất hiện kinh ngạc, Tô Linh tiểu dơ lên ma linh kiếm đặt tại bạc mặt nam tử trên cổ, "Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi cùng ta có cái gì mục đích? Nếu không phải giải thích hợp lý, ngươi liền có thể cùng Thủy Hồn linh đi làm bạn." "Quý nữ, ngươi tạm thời đừng nóng nảy." Tô Linh tiểu muốn nghe cũng không phải vô nghĩa, liền trực tiếp đem kiếm trọng đè ép vài phần. Bạc mặt nam tử thấy vô pháp qua loa lấy lệ, trên mặt liền dần dần lộ ra nghiêm túc biểu tình. "Ta đối quý nữ vừa gặp đã thương, cũng muốn làm quý nữ người trong lòng." Tô Linh tiểu nghe vậy meo lại đôi mắt, nếu không phải cái này, nam tử có vài phần nghiêm túc biểu tình, nàng sẽ lập tức đưa hắn hạ hạ. Không có khả năng. Tô Linh tiểu thu kiếm sau, đem tới gần bọn họ thủy hồn linh từng cái chém giết. Giết người hội kiến huyết, nhưng sát mấy thứ này cũng không sẽ, tuy rằng khoai ý không bằng giết người, bất quá cũng coi như phóng thích nàng áp lực sát ý. Trong lòng vui sướng, ánh mắt cũng liền có thần thái. Mà hết thể này đã sớm đã rơi vào bạc mặt nam tử trong mắt, ở Tô Linh tiểu nhìn không tới góc độ căng chặt khỏe miệng gợi lên độ cung. "Quý nữ, lời nói không thể quá vậy toàn, có lẽ ngươi xem qua ta mặt, thấy ta lớn lên không tồi, liền thay đổi chủ ý đâu." Chém giết cuối cùng một con thủy linh hồn sau, Tô Linh tiểu lúc này mới nhìn về phía bạc mặt nam tử, chỉ thấy hắn một tay cầm hắn kia màu bạc mặt nạ, chậm rãi lấy xuống dưới. Chương 297: Ngươi ở trêu đùa ta. Trên cầu gió lạnh mang theo từ mặt sông mà đến âm khí tựa hồ càng thêm lạnh lẽo một ít, bởi vì phong gợi lên, trên cầu nam tử và táo tung bay. Tóc dài ở phong thổi quét hạ dơ lên duy mỹ độ cung, đương màu bạc mặt nạ hoàn toàn gỡ xuống khi, tô linh tiểu con người hơi hơi một mang, mà trên cầu thân ảnh thon dài nam tử tắc dơ lên khoẹt môi, người ở trêu đùa ta. Tô linh tiểu hỏi, ai có thể nghĩ đến nam tử màu bạc mặt nạ hạ còn có một trương mỏng như cánh ve màu đen mặt nạ, xem ra quý nữ ngoài miệng cái gì đều không, trên thực tế là muốn nhìn, đem màu bạc mặt nạ giấu đi sau, bách lý lưu vân ánh mắt nhạt nhẽo lại thâm thúy mà nhìn chăm chú vào tô linh tiểu thấy tô linh tiểu liền có tức giận bách lý lưu vân giải thích nói ta còn là nguyên lai like câu nói kia chỉ cần quý nữ muốn nhìn tùy thời đều có thể tháo xuống ta mặt nạ chẳng qua ta mặt nạ là hiện tại sở mang cái này mặt nạ tô linh tiểu ánh mắt dừng ở nam tử trên mặt màu đen mặt nạ thượng cái này mặt nạ thực đặc biệt mặt trên tựa hồ có bất đồng tầm thường hơi thở hắc ám âm trầm để ý trung xuất hiện này hai cái từ lúc sau tô linh tiểu cũng không có vì có cùng nàng tương tự người mà cảm thấy có đồng bệnh tương liên cảm giác Nàng hiện tại trên người sở lương beo cũng không phải nàng sở hy vọng, đời này nàng cũng không nghĩ tới lại lần nữa chìm ở hát cám trịnh. Nhẫn mại không vui cùng xúc động, tô linh tiểu ngắn gọn mà phun ra một cái lăn tự lúc sau liền đi xuống tiểu dưới cầu là một mảnh hỗn loạn, nơi nơi là hoảng sợ muôn dạng khóc tiếng la. Thủy hồn linh cũng dị thường hưng phấn, mở ra tràn đầy răng nanh miệng hướng tới kinh hoàng thất thố người gào giống. Nhưng tô linh tiểu phảng phất không có nhìn đến, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi tới, tới cũng kỳ quái. Này đó thủy hồn linh triều Tô Linh Tiểu gào giống, dùng chúng nó toàn hắc đôi mắt trừng mắt Tô Linh Tiểu, lại không dám tới gần. Giống lên vài cái lúc sau, quay đầu liền đi công kích những người khác. Tô Linh Tiểu là muốn chạy, ở trong mắt nàng chỉ có để ý người cùng dâu riêng người, để ý người chính là dùng hết nàng tánh mạng nàng đều phải đi cứu, mà đối với này đó dâu riêng, đối nàng tràn ngập ác ý người, nàng sẽ không nhiều xem một cái. Đã có thể ở Tô Linh Tiểu rời đi khi, từ cây cối chung nhảy thoát ra một cái nam hải. Nam Hải ôm nàng chân gào khóc. Này Nam Hải có chút quen mắt, Tô Linh Tiểu nhìn nhiều hai mắt sau mới nhớ tới. Cái này Nam Hải nàng vừa rồi từ bên bờ ném đi lên trong đó một cái hải tử. Nam Hải khóc lóc cầu nàng, làm nàng cứu cứu hắn mẫu thân cùng bảy cha chín cha. Tô Linh Tiểu rũ xuống âm trầm con người, thanh âm lạnh băng không có cảm xúc. Bọn họ vừa rồi đối ta chỉ có ác ý, ta vì cái gì muốn giúp bọn hắn. Nam Hải sững sốt một chút sau rừng khóc thút thít, lung tung lau trên mặt nước mắt nghẹn xin lỗi. Thấy tô linh tiểu vẫn là phải đi, Nam Hải lại cấp khóc, ở hắn xem ra chỉ có nàng có thể cứu nương cha, bởi vì cho dù vừa rồi nàng đã chịu mọi người chỉ trích, nàng đều không có động dung quá, căn bản là không có đem hắn mâu thân bọn họ để vào mắt quá. Hơn nữa nhìn đến những cái đó thủy hồn linh không dám công kích nàng, Nam Hải liền càng thêm xác định chính mình suy nghĩ, ô tô linh tiểu chân cũng càng thêm kiên định. Thực xin lỗi, là ta nương không đúng, nàng hiểu lầm ngài hảo ý, nhưng ta nương cũng là vì ta mới cố ý khó xử ngài. Câu quá mức nói, nếu ngài có chính mình hài tử, ngài nhất định không đành lòng làm hắn chịu một chút thương tổn, ngài mẫu thân nói vậy cũng giống nhau. Ta không có nương. Tô Linh tiểu mặt vô biểu tình mà song, Nam Hải vừa nghe ngươi dại. Ở nàng trong chi nhớ, không có mái trèo nương người, hỏi ca ca hắn tổng hắn cũng không biết. Nhưng nàng biết, hắn là biết đến, chỉ là không muốn mà thôi. chương 298 nếu ta có hài tử. Đối. Thực xin lỗi. Ta. Nam Hải không biết làm sao mà xin lỗi. Nước mắt chung hắn hốc mắt chung không ngừng đi xuống rớt. Hắn chẳng thể nghĩ tới nàng là không có mâu thần, ở ngay lúc này nhắc tới nhân gia không vui sự tình, nàng khẳng định càng thêm sẽ không đáp ứng cứu hắn mâu thân nhóm. Liên ở Nam Hải như vậy tưởng thời điểm, Tô Linh tiểu lại xoay thân. Đem Nam Hải sách lên tới sau, ánh mắt đánh giá khuôn mặt hắn nói, "Nhưng ngươi có một câu ngươi đúng rồi, nếu ta có hài tử, sẽ không làm hắn đã chịu chút nào thương tổn." Xong, Tô Linh tiểu liền đem Nam Hải ném về cây cối chung, lanh liếc hắn liếc mắt một cái làm hắn trốn tránh đừng ra tới sau, liền đi hướng cái kia cao gầy nữ tử. Cao gầy nữ tử chính lôi kéo nàng phu quân, cho dù chính mình cũng bị thủy hồn linh tún chân kéo đi, nhưng nàng vẫn là gắt gao bắt lấy nàng phu quân, ý đồ muốn bảo hộ nàng phu quân. Nhưng thủy hồn linh sức lực thật lớn, không phải cái liền đem cao gầy nữ tử bọn họ tách ra. Mà đúng lúc này, một đạo hàn quang ở cao gầy nữ tử hiện ra, túng nàng thủy hồn linh đầu đã rất ở lâm thượng. Cao gầy nữ tử phu quân vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, hồng con mắt lạnh nào Thê chủ, nhìn ôm đầu thống khổ ba người, Tô Linh Tiểu ngước mắt nhìn về phía thảm thiết trường hợp. hoảng sợ, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng, có vô tình chính mình chạy trốn, cũng có liều mình bảo hộ. Thê chủ, ngươi nhìn nhân ra thê chủ nhiều bảo hộ chính mình phụ quân, ta như thế nào liền không có tốt như vậy sự tình. Đang lúc Tô Linh Tiểu biểu tình mê vong thời điểm, nàng phía sau lại xuất hiện Bách Lý Lưu Vân Thanh Âm. Tô Linh Tiểu chậm rãi xoay người nhìn về phía hắn ở chỗ này nhất không cần người bảo hộ đại khái là hắn, nàng thậm chí không biết hắn là lúc nào xuất hiện ở nàng phía sau. So với những cái đó, một thân chật vật linh sư, hắn một bộ thủy mặc quần áo không có nhiễm một chút bụi bặm. Ánh mắt vọng tiến bách lý lưu vân trong mắt, lần này tô linh tiểu cũng không có làm hắn lăn, mà là đột nhiên mở miệng hỏi, cái gì phương thức có thể làm mấy thứ này biến mất sạch sẽ? Giữa sông phảng phất có quần cuộn không ngừng thủy hồ linh, lấy nàng bản thân chi lực cũng không thể lập tức đều sát cái sạch sẽ. Bất quá. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ hỏi hắn, nhìn hắn sau nàng liền tự nhiên hỏi ra khẩu. Bách Lý Lưu Vân trong tay không biết khi nào nhiều một phen màu đen cây quạt, cây quạt chậm gì gì mà bị hắn mở ra sau, chỉ nghe hắn chẩm gì gì địa đạo, đạo pháp có ba nghìn, các có các tác dụng, người nọ lấy hoàng phù vì dẫn, dẫn ra mấy thứ này, thê chủ ngươi tưởng đưa chúng nó trở về vì sao không thử xem đồng dạng phương thức, gậy ông đập lưng ông. Ngay vậy, Tô Linh tiểu liền nhẹ điểm mũi chân bay nhanh rời đi. Cao gầy nữ tử cùng nàng phu quân nhóm vừa thấy Tô Linh Kiều đi rồi, liền sợ hãi bất lực mà nhìn về phía Bách Lý Lưu Vân. Công tử, nhà ngươi thê chủ còn sẽ trở về sao? Nhưng mà liền ở cao gầy nữ tử thấp thỏm bất an hỏi xong, đường Bách Lý Lưu Vân ánh mắt dừng ở trên người nàng, cao gầy nữ tử thỉnh lình run run, run một chút. Thật đáng sợ ánh mắt. Này công tử một khắc trước vẫn là cười tùng tịm, ôn hòa lại nhu thuận, lúc này. Cao gầy nữ tử không dám lại xem, trong lòng chỉ nghĩ, nàng đi làm gì. Nàng sẽ trở về đi. Nàng phu quân ở chỗ này, nhất định sẽ trở về. Một bên nghĩ như vậy, cao gầy nữ tử một bên ôm chặt lấy chính mình phu quân, hy vọng Tô Linh Tiểu trở về. Ta xem nàng là lâm trận bỏ chạy, công tử chính ngươi cẩn thận một chút. Hoa Quảng Thụy xa xa nhìn đến bọn họ bên này phát sinh sự tình sau, ở giải quyết tập kích thủy hồn linh sau, liền đi hướng Bách Lý Lưu Vân. chương 299 quá trọc người hái. Tuy rằng cái này nam tử vừa rồi đối chính mình nói năng lộ mãng, Nhưng là nàng tầm mắt vẫn là nhịn không được bị hắn hấp dẫn, loại này hấp dẫn không biết khi nào thật sâu cắm rễ ở trong lòng nàng. Cho nên, ở nhìn đến Bách Lý Lưu Vân lạc đơn lúc sau, Hoa Quảng Thụy liền nhanh hơn bước chân đuổi lại đây. Gần xem, cái này nam tử không bị mặt nạ che khuất mặt hoàn mỹ vô khuyết, phong tư chắc tuyệt, như vậy phong tư nàng còn chưa ở mặt khác nam tử trên người gặp qua. Thấy cái này nam tử tựa hồ vừa rồi không có nghe được nàng lời nói, Hoa Quảng Thụy ho khan một tiếng sau, nghiêm trang mà mở miệng nói, "Vị công tử này Nhà ngươi thuê chủ tu luyện không phải chính đạo công pháp, ta là chiếu tông đệ tử, ngươi phải tin tưởng ta nói, nếu ngươi tiếp tục ở bên người nàng, chỉ sợ sẽ chịu nàng ảnh hưởng. Nhưng mà, Hoa Quảng Thụy cũng không có cơ hội đi xuống, nàng trước mặt nam tử rốt cuộc nhìn về phía nàng. Nàng là bị hắn ánh mắt sinh sôi cấp bức đỉnh, thân u đen như mực trong mắt, vô hình trung mang theo đáng sợ lực chấn nhiếp. Ngươi Hoa Quảng Thụy vô ý thức mà giọng nói run lên. Tâm! Chúng nó lại tới nữa! Cao gầy nữ tử ở nhìn thấy thủy hồn linh nhân cơ hội hướng bọn họ công kích, liền hoảng sợ mà hô ra tới. Hoa Quảng Thụy nghe được nhắc nhở sau, lập tức thay đổi sắc mặt muốn ngăn cản, đã có thể ở nàng toàn lực ứng phó muốn ngăn trở khi, chỉ nghe phía sau xuất hiện một cái văng chỉ. Những cái đó hung ác thủy hồn linh liền như vậy từ nàng trước mắt biến mất. Khiếp sợ bên trong hoa Quảng Thụy cứng đờ thân thể chậm rãi nhìn về phía, nàng phía sau đợi màu đen mặt nạ nam tử. Người rốt cuộc là người nào? Ta không phải người nào nhưng có thể làm người kết cục cùng vài thứ kia giống nhau. Hoa Quảng Thụy vừa nghe trắng xanh mặt, lại lập tức mặt đỏ lên. lấy cái này nam tử thâm tàng bất lộ Tu Vi, trong lúc hỗn loạn sát nàng dễ như trở bàn tay. đối với vừa rồi chính mình sở nói, Hoa Quảng Thụy tức khắc cảm thấy lương lạnh cả người. cái này cùng hắn thê chủ tìm kiếm che chở nam tử, căn bản là chỉ là làm cho hắn thê chủ xem. như thế cao Tu Vi lại vì cho hắn thê chủ căng mặt mũi, không tiếc là hu tôn hàng quý thuận theo. như vậy tưởng tượng sau. Hoa Quảng Thụy đối Tô Linh tiểu ấn tượng thâm vài phần, nàng kia thật đúng là may mắn, một cái bảng môn tả đạo không biết dùng cái gì thủ đoạn đem cái này nam tử thu phục, nhưng lại không cam lòng, nàng cũng không thể nờ hà, Hoa Quảng Thụy cắn cắn khỏe môi sau, liền không hề lời nói. Tao ý tứ là làm ngươi lăn xa một chút, chẳng lẽ? Nam tử ngữ khí lạnh lẽo mà đối Hoa Quảng Thụy, nhưng đến một nửa liền nhìn đến Tô Linh tiểu đã trở lại. Có lẽ là sợ Tô Linh tiểu tìm không thấy chính mình, nam tử giơ lên tay Hướng tới Tô Linh tiểu vây vây tay, thê chủ, ta ở chỗ này. Hoa Quảng Thụy nhăn lại mày tâm, cái này nam tử ngự khí biến đến quá nhanh, rõ ràng một khắc trước cùng chính mình lời nói khi, nàng cảm thấy chính mình rơi xuống động băng, nhưng chuyện vừa chuyển, đối với cái kia nữ tử lời nói khi, giống như ba tháng xuân phong. Tô Linh tiểu chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bách Lý Lưu Vân, cũng không có đi hướng hắn, mà là về tới kia tòa trên cầu. Làm sao bây giờ, nhà ta thê chủ không để ý tới tha bộ dáng quá chọc người ái. Nam tử khép lại cây quạt sau, có một chút không một chút mà vô chính mình một tay kia lòng bàn tay, theo sau không biết nghĩ tới cái gì, nam tử đột nhiên đối đang ngồi ở trên mặt đất run bần bật cao gầy nữ tử hỏi, đúng không? Cao gầy nữ tử mờ mịt dại ra một hồi lâu sau mới phản ứng lại đây, công tử ngài ra thế chủ, không chỉ có dung mạo xuất chúng, thân thủ liêu, lại tâm địa thiện lương. Đem chính mình sở hữu có thể lời hay một lần, cao gầy nữ tử ở nhìn thấy nam tử cười tủm tìm địa điểm số lẻ sau, mới lại thở dài nhẹ nhõn một hơi ba 300 đi ta nơi đó ở tạm. Tô Linh tiểu đứng ở trên cầu, bắt đầu hoàng phù, hoàng phù thượng nàng đã dùng chu sa hỏa thượng phù văn. Mộ Dung Vân dùng phù chú dẫn ra thủy hồn linh, kia nàng liền dùng đồng dạng phương thức, đưa chúng nó trở lại chúng nó nên trở về địa phương. Quỷ tiết lại như thế nào? Không nên ra tới liền không nên xuất hiện. Hoàng phù bay xuống đến mặt sông, những cái đó lúc trước trầm ở trong nước thủy đèn trồi lên mặt nước. Nhìn kỹ, thủy đèn thượng có màu đỏ hoa văn, này đó hoa văn người thường cũng liền cảm thấy đẹp là thủy đèn trang trí. Nhưng là chỉ cần đem thủy đèn mở ra xem, liền sẽ phát hiện này đó thủy đèn thượng là từng đạo phụ chú. Mộ Dung Vân đưa nước đèn vào nước trung cấp nước hồn linh mở đường, hiện tại nàng dùng đồng dạng phương thức khống chế thủy đèn, chỉ là nàng là đem này đó thủy đèn hiện lên. Đèn diệt lúc sau là bất quý lộ, nếu các ngươi còn muốn cho này, đó cho các ngươi làm kẻ chết hay, như vậy, các ngươi chỉ có một cái lộ. Tô Linh tiểu dừng một chút sau, gàn từng chữ một mở miệng nói, "Hồi phi yên diệt." Tức khắc, sở hữu thủy hồn linh đều ngừng lại, đồng thời nhìn về phía tô linh tiểu, chỉ thấy tô linh tiểu lúc này đôi môi nhấp một trương hoàng phù, đôi tay không ngừng bóp khẩu quyết, miệng nàng tựa hồ nhẹ giọng niệm cái gì, những cái đó một khắc trước còn hung ác thủy hồn linh ánh mắt trở nên dại ra, đương tô linh tiểu đem hoàng phù phun ra sau, hoàng phù phát ra hoàng sắc quang, phiêu đặng ở không trung sau, màu đỏ phù văn từ giấy vàng thượng khiêu thoát ra tới, màu đỏ phù văn càng lúc càng lớn, thẳng đến bao trùm toàn bộ mặt sông, trên mặt sông phương loé hồng quang. Những cái đó thủy hồn linh theo bản năng mà muốn chạy, lại buộc lòng phải phù văn phía dưới trong nước bò đi. Ở đây mọi người nhìn thấy này đó đáng sợ thủy hồn linh chui vào trong nước, dần dần không thấy, lúc này mới chậm rãi phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây sau, liền lập tức có người sống sót sau thai nạn cùng người ôm đầu khóc giống lên, bị kéo vào trong nước người tắc từ trong nước chật vật mà bò lên trên nạn, bò không lên, ở những người khác dưới sự trợ giúp bò đi lên. Sư muội mau lên đây! Hoa Quảng Thụy duỗi tay muốn đi đỡ ghé vào bên bờ nữ tử, nhưng nữ tử cũng không cảm kích, khỏe miệng ngược lại lộ ra trào phúng. Sư tỷ vừa rồi coi như không thấy được cầu cứu, hiện tại cần gì phải giả mù sa mưa mà tới hỗ trợ. Hoa Quảng Thụy sắc mặt trở nên rất là không tốt, thậm chí tưởng nàng sư muội hoa hồng diệp còn không bằng không cần lên bờ. Bởi vậy Hoa Quảng Thụy nhìn về phía tô linh Tiểu khi nheo lại đôi mắt, thất truyền đã lâu đạo thuật nàng như thế nào sẽ, thật đúng là cho nàng đem thủy hồn linh nhóm tặng trở về Nàng cứu váy là thành anh hùng, lại cho nàng chọc không phiền thoái, nàng thấy chết mà không cứu sự, Hoa Diệp Hồng khẳng định canh cánh trong lòng, trở về lúc sau khẳng định đến cùng sư phụ cáo trạng. Lúc này người nhiều, Hoa Quảng Thụy liền đối Hoa Hồng Diệp lộ ra trấn an cười, ăn nói khép nép mà giải thích. Tô Linh tiểu đem màu đỏ phù văn đánh vào trong nước, đem thủy hồn linh ra tới lộ hoàn toàn phong kín sau, cắn chặt hàm răng quan lúc này mới buông ra. Nếu nàng vô pháp thành công đóng cửa lại, kia nàng liền sẽ lọt vào cái này chú pháp phản vệ. Nhưng là nếu nàng làm được, lọt vào phản phệ chính là ngay từ đầu mở cửa người. Thân thể thả lỏng lại sau, Tô Linh Tiểu thân ảnh không xong mà lung lay một chút, muốn đi chảo trên cầu lan can, lại bị người từ sau lưng đột nhiên đỡ, Thê chủ, tâm ngã xuống. Câm miệng, lan. Tô Linh Tiểu không kiên nhẫn mà ném ra Bách Lý Lưu Vân ân Bách Lý Lưu Vân cũng không tức giận, chỉ là ở Tô Linh Tiểu phải đi khi hỏi, quý nữ biết như thế nào về nhà sao. Tô Linh Tiểu bóng dáng cứng đờ. Nàng là mạnh ngân quân mang ra tới, nàng không nhớ lộ, mà mạnh ngân quân lại không biết tung tích. Như là xem thấu sở hữu, chỉ nghe Bách Lý Lưu Vân nói, phong nguyệt lâu từ trước đến nay hiếu khách, quý nữ đi ta nơi đó tạm thời một đêm như thế nào. chương 300 linh một ta. Lấy thân báo đáp. Không đi. Tô Linh Tiểu không cần nghĩ ngợi mà mở miệng. Bất luận cái gì hắn muốn đi địa phương nàng sẽ không đi, mới đầu không có phát hiện, cũng không có để ý, nhưng trải qua vừa rồi. Cái này Bách Lý Lưu Vân đã làm nàng có đề phòng. Nàng chưa thấy qua hắn ra tay, nhưng hắn có thể từ đầu tới đôi mặt không đổi sắc, liền tính yêu cầu nàng bảo hộ, cũng chỉ là thôi, nàng trong mắt hắn cũng không có nhìn đến đối thủy hồn linh chân chính sợ hãi. Nếu chỉ là tay chói gà không chặt công tử, làm sao có thể thông? Xong, Tô Linh Tiêu liền đi rồi, lúc đi có không ít khác thường ánh mắt đầu tới rồi trên người nàng. Bất quá, bọn họ ánh mắt không hề là ban đầu cái loại này nhằm vào nàng ánh mắt, có tìm tòi nghiên cứu có sợ hãi, càng có rất nhiều mờ mịt. chi tiết, nàng cũng không biết mạnh ngân quân là phủ tòa nhà ở nơi nào, vô pháp tới cửa đi hỏi một chút. nàng đi trở về không anh. cứ như vậy, tô linh tiểu đành phải tiếp tục ở đàm khúc pha tịm, nhưng đi tìm sở hữu mạnh ngân quân sẽ đi địa phương, nàng đều không có tìm được. cuối cùng tô linh tiểu về tới miếu nguyệt lão. nhưng mà, ở đi vào miếu nguyệt lão ngước mắt nhìn qua đi khi, nàng nhìn đến bách lý lưu vân đang ở nhân duyên dưới tây, thấy nàng tiến vào, đối nàng nhợt nhạt cười. Tựa hồ sớm đã liệu định nàng sẽ trở lại nơi này chờ mạnh ngân quân. Quý nữ, chúng ta thật là có duyên, luôn là tại đây miếu nguyệt lao tương ngộ, có phải hay không Minh? Là có nhân duyên. Bách Lý Lưu Vân lời nói tùy tiện, Tô Linh tiểu ngó hắn liếc mắt một cái sau, liền không lại đi vào, nhưng mà quay đầu đứng ở bên ngoài. Chỉ cần mạnh ngân quân rốt cuộc có thể tìm tới nơi này tới, ở miếu nguyệt lao bên trong vẫn là bên ngoài chờ, không có bất luận cái gì khác nhau. Nguyên tưởng rằng nàng ý tứ đủ rõ ràng không nghĩ tới bách lý lưu vân sau lưng liền theo ra tới nhìn dáng vẻ quý nữ là coi thường chúng ta phong nguyện lâu tô linh tiểu không có trả lời giúp nàng trả lời chính là nàng ma linh kiếm ma linh kiếm lại lần nữa đặt tại bách lý lưu vân trên cổ tô linh tiểu trong mắt thoáng hiện cùng táo gần nhất tìm không thấy mạnh ngân quân lo lắng nàng có nguy hiểm thứ hai nàng không thích bị đi theo nhưng bách lý lưu vân vẫn như cũ không có lộ ra sợ hãi biểu tình mà là dùng trong tay cây quạt chỉ vào chỗ tối không đau không ngứa địa đạo Vĩ nữ hẳn là cũng cảm giác được có vài đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, chẳng lẽ ngươi tưởng lại tiếp tục đi xuống. Có người đi theo nàng, Tô Linh Tiều ở vừa rồi cũng đã phát hiện, nhưng cũng không có để vào mắt, bọn họ nếu là bất động, nàng cũng sẽ không động, bọn họ nếu là giám động, nàng cũng sẽ không nương tay. Còn nữa, phong nguyệt lâu bốn phương thông suốt, ngươi tìm không thấy người, ở chúng ta phong nguyệt lâu cũng không phải là việc khó. Bách Lý Lưu Vân một tay mở ra cây quạt, làm lơ trên cổ còn ra kiếm chậm gì gì mà tiếp tục nói lúc này đêm đen phong cao đúng là phát sinh chút gì đó thời điểm những cái đó không có mắt người chết lạnh là không quan trọng quan trọng là quý nữ ngươi thật vất vả làm được kiếm không nhiễm huyết chẳng lẽ liền bởi vì không tín nhiệm ta mà kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ nghe vậy tô linh tiểu tầm mắt rơi xuống ma linh kiếm thượng nghiêm túc nghĩ nghĩ lúc sau thu hồi kiếm điều kiện gì ân bách lý lưu vân nuốt lạnh lạnh cổ cố ý không rõ nguyên do mà nhìn tô linh tiểu ngươi giúp tìm người có điều kiện gì ta lấy thân báo đáp. Tô Linh Kiều trầm hạ mặt, vốn là không có kiên nhẫn nàng trong mắt xuất hiện táo bực. Thấy Tô Linh Kiều sắc mặt tâm trầm, Bách Lý Lưu Vân gợi lên khỏe môi không tiếng động cười cười sau mới nói, "Ta muốn nhìn ngươi kiếm, có thể để ngươi ở Phong Nguyệt lâu sở hữu tiêu phí." "Chương 302 cùng ta tới." "Hảo." Đối điều kiện này, Tô Linh Kiều tự hỏi một lát liền đáp ứng rồi, mà nàng yêu cầu là Ma Linh kiếm không thể rời đi Phong Nguyệt lâu. Bách Lý Lưu Vân điểm số lẻ, vươn tay làm một cái thỉnh. Tô Linh tiểu hơi gật đầu một cái, liền ở Bách Lý Lưu Vân sở chỉ dẫn phương hướng bắt đầu đi phía trước đi. Bách Lý Lưu Vân nhìn Tô Linh tiểu bóng dáng, giơ tay muốn muốn đi ôm nàng kia đơn bạc đầu vai, nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì, hơi hơi chọn một chút đôi mắt sau thu hồi tay, chắp tay sau lưng thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mà theo đi lên. Đi tới đại khái một nén nhang thời gian, bọn họ liền tới tới rồi Phong Nguyệt Lâu. Phong Nguyệt Lâu kiến ở thịnh hồ nước biên, lưng rửa cũng một ngọn núi, ấn Phong Thủy tới, rửa núi gần sông là cái hảo vị trí. Mà Phong Nguyệt lâu có 6 tầng lầu cao, không thượng nhiều to lớn, nhưng kiến tạo mỹ quan tinh xảo, lúc này Phong Nguyệt lâu chính đèn đuốc sáng trưng, rất xa là có thể nghe được đàn sáo huyền nhạc tiếng động. Nhưng Phong Nguyệt lâu không chỉ có chỉ có một tòa lâu, Thịnh Hồ nước hoa thuyền cũng thuộc về Phong Nguyệt lâu. Đi gần, mơ hồ có thể nghe được hoa thuyền thượng truyền đến vui cười đùa dân thanh thanh. Nghe thanh âm, những người đó đều là vui sướng. Cũng là, nơi này vốn dĩ chính là tìm hoan mua vui địa phương. Phong Nguyệt Lâu bán nghệ không bán thân, nhưng nếu chính mình tưởng bán mình, chỉ cần công tử gật đầu cũng không phải không thể. Phong Nguyệt Lâu không giống mặt khác Phong Lưu mà, bọn công tử đứng ở trước cửa gãi đầu lộng tư hấp dẫn khách nhân. Phong Nguyệt Lâu thanh nhã, trước cửa chỉ có hai cái thủ vệ nghiêm túc mặt thủ. Cùng ta tới. Nghe được Bách Lý Lưu Vân thanh âm, Tô Linh Kiều tầm mắt liền từ Phong Nguyệt Lâu thượng thu trở về. Nơi này dù sao cũng là xa lạ địa phương, Tô Linh Kiều không có lên tiếng, đi theo Bách Lý Lưu V kia hai cái thủ vệ tựa hồ phát hiện bọn họ, bọn họ ánh mắt nhìn thoáng qua lại đây, nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục mắt nhìn thẳng thủ. Tô Linh tiểu nghĩ thầm, kia hai cái thủ vệ hơn phân nửa là nhận ra Bách Lý Lưu Vân, mới có thể bất động thanh sắc. Phong Nguyệt Lâu có khắc lộ, nhưng này lộ ngày thường nhìn không ra tới, bởi vì nơi này bị bày ra kỳ môn đột giáp, đi đúng rồi lộ mới có lộ, đi không đúng, vậy chỉ có thể chết ở bên trong. giống nhau tới nơi này, khách nhân chỉ biết nghĩ Phong Nguyệt Lâu bọn công tử. Ai sẽ nghị tiến cánh rừng, nghị tiến khẳng định là có khắc có giáp tâm. Con đường này từ tốt nhất đá cội phô thành, vốn lượn khúc chiết. Đi rồi trong chốc lát, bọn họ liền đi tới một cái viện, viện không phải rất lớn, trong viện có mấy gian nhà gỗ tử. Cùng phong nguyệt lâu xa hoa lãng phí náo nhiệt so sánh với, cái này viện đơn giản tố nhã, thậm chí không cảm giác được phong nguyệt lâu ồn ảo náo động. Bách Lý Lưu Vân mở ra cửa gỗ thỉnh Tô Linh Tiểu đi vào, Tô Linh Tiểu gật đầu một cái liền phải đi vào. Nhưng nàng mới nhấc chân liền nhìn đến từ trong phòng ra tới một cái nam tử. Nam tử thân xuyên một bộ màu đỏ quần áo, áo trong là màu đỏ, áo ngoài cũng là màu đỏ, hai bên cổ tay áo thêu kim sắc điên cuồng hắn quần áo đôi bộ rất dài, đi tới kéo mà Cái này nam tử tựa hồ thực kinh ngạc bọn họ xuất hiện, một đôi ẩn tình mắt sáng hơi hơi trận to, nhìn xem bách Lý Lưu Vân, lại nhìn xem tô Linh Tiểu. Đặc biệt là nhìn tô Linh Tiểu thời điểm, nam tử xinh đẹp ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Quý nữ Hảo Ta kêu trăm rằm lưu nam tử đại khái là quá mức ngoài ý muốn, lời nói khi nói lắp không nhanh nhẹn. Hắn kêu bách lý lưu tình, ta đệ đệ. Nam tử kinh ngạc mà nhìn về phía bách lý lưu vân, tân Sao băng? Chẳng lẽ, tên của hắn cũng bị chủ tử chiếm dụng? Phản ứng lại đây sau, bách lý lưu vân cười hát, hát sau, hướng tới hắn chủ tử vui dạo rực mà kêu lên, ca. Chương 303 là tẩu tử. Đối bách lý lưu vân tới, có chỉ là mưa sao băng, chính là trăm rằm chớp. Chăm rằm dông tố, hắn đều không sao cả, có thể kêu chủ tử ca mới là trọng điểm. Bách Lý Lưu Vân thực thập phần tò mò mang theo quỷ diện Tô Linh Kiều, đối Bách Lý Lưu Vân lại cười hắc hắc. Ca, vị này quý nữ ngài tự mình mang đến nơi này, không biết nên như thế nào xưng hô. Nhưng hắn được đến lại chỉ là nhà hắn chủ tử cao thâm khó đoán ánh mắt, vì che lấp chính mình lòng hiếu kỳ. Bách Lý Lưu Vân ho khan một tiếng thanh quá giọng nói sau giải thích nói, ta cũng là có thể hảo hảo chiêu đãi quý nữ, không thể cấp ca mất mặt. Bách Lý Lưu Vân ánh mắt lại dừng ở chính mình bên người nữ tử trên người, không cần phải ngươi chiêu đái, ta sẽ. Nhưng mà, đúng lúc này vẫn luôn trầm mặc. Tô Linh Tiểu lại đã mở miệng, ta muốn đi phong nguyệt lâu nhìn xem. Ý thức được Tô Linh Tiểu cư nhiên chặt đức chủ tử nói, Bách Lý Lưu Vân không dám thở dốc, xem hắn chủ tử sắc mặt hắn là không dám, liền trộm nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Nhưng hắn mới xem qua đi, liền nghe được Tô Linh Tiểu nói, ngươi quá sở hữu tiêu phí ngươi sẽ gánh vác. Tô Linh Tiểu liền nhìn về phía Bách Lý Lưu Vân, chỉ thấy Bách Lý Lưu Vân hai tròng mắt ngập cười. Tự nhiên là nhớ rõ. Bách Lý Lưu Vân gật đầu một cái sau, liền từ trong viện đi ra, ta mang ngươi qua đi. Không cần. Tô Linh Tiểu không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt sau, liền nhìn về phía Bách Lý Lưu Vân, liền hắn mang ta đi. Bách Lý Lưu Vân ra đầu tê dại, cứng đờ tươi cười nhìn về phía Bách Lý Lưu Vân. Hắn có phải hay không không nên tới nơi này? Đang lúc Bách Lý Lưu Vân nghĩ chính mình cùng Tô Linh Tiểu cùng nhau xong liêu thời điểm, liền nghe được nhà hắn chủ tử dễ nghe điệu đạo, hảo, có bất luận cái gì yêu cầu cùng sao băng. Tô Linh Tiểu cảm tạ Bách Lý Lưu Vân sau, liền không có nhiều liết hắn một cái, đạp đá cội đi ra ngoài. Bách Lý Lưu Vân nóng nảy, vô tội mà hướng tới Bách Lý Lưu Vân thanh hỏi, ca, thật sự ta mang quý nữ đi sao? Là tẩu tử. Bách Lý Lưu Vân banh mặt sửa đúng sau, liền hướng một con đường khác nên ngang mà đi. Tẩu. Tẩu tử Bách Lý Lưu Vân mắt tròn vắng, chân có run xúc động. Tô Linh tiểu thấy Bách Lý Lưu Vân không có đuổi kịp, liền dừng bước chân quay đầu nhìn qua đi. Nhận thấy được Tô Linh Tiêu tầm mắt, Bách Lý Lưu Vân một cái giật mình, lập tức theo đi lên, bước nhanh chạy đến Tô Linh tiểu trước mặt sau, thở phì phò đứt quãng địa đạo, tẩu, tẩu tử, hảo, cái gì? Tô Linh tiểu nhăn lại mảy tâm, thấy Tô Linh tiểu sắc mặt có biến, Bách Lý Lưu Vân trong lòng huyền căng thẳng, làm sao bây giờ, tẩu tử tựa hồ không cao hứng chẳng lẽ tổ tử không thích loại này cách gọi bách lý lưu vân lập tức ngược lại kêu lên đại nương tử hảo lần đầu tiên thấy ngài đệ ta có chút khẩn trương ngài đừng trách tội quan trọng nhất chính là không ở chủ tử bên thai hắn không phải nếu không có thể khóc thật lâu tô linh tiểu như cũ nhíu lại giữa mày tâm giác bách lý lưu tinh quái quái chút kỳ kỳ quái quái nói vì thế tô linh tiểu liền mở miệng nói cho bách lý lưu vân tên của mình cũng hỏi hắn có thể hay không mang nàng đi phong nguyệt lâu nếu là không thể nói tìm những người khác hoặc là nàng chính mình đi. Đại Bách Lý Lưu Vân mới mở miệng liền bị Tô Linh tiểu lánh liếc, Bách Lý Lưu Vân nghĩ thẩm chủ tử bọn họ còn không có chính thức thành thân, đành phải sửa miệng hỏi, "Tô quý nữ, ngài vì cái gì muốn đi phong nguyệt lâu? Sẽ không sợ chủ tử không cao hứng sao?" Dù sao hắn là sợ muốn chết. Vừa rồi chủ tử xem hắn ánh mắt kia, tưởng hủy đi hắn tâm đều có đi. Chương 304 người sẽ thích sao? Tô Linh tiểu không có mục đích, chỉ làm Bách Lý Lưu Vân dẫn đường. Bách Lý Lưu Vân nào dám chậm trễ, liền ân cần mang theo lộ, thường thường chút thảo hỉ nói, chỉ tiếc Tô Linh tiểu vẫn luôn lạnh mặt, chính là hắn giảng chê cười đều không có bất luận cái gì phản ứng. Ở chạm vào một cái mũi hôi sau, Bách Lý Lưu Vân tuyệt vọng. Chủ tử đại nương tử không hảo ở chung, tựa hồ còn rất đáng sợ. Đi qua rừng trúc, bọn họ thực mau liền từ một cái cửa hông đi vào phòng người lâu. Bách Lý Lưu Vân muốn mang Tô Linh tiểu đi nhà tọa, rốt cuộc chủ tử phu nhân quý giá, hắn không dám có chút chậm trễ. Không cần Ta thủy tiện tìm vị trí nhìn xem. Nghe mạnh ngân quân nơi này là quan sát như thế nào lấy lòng công tử tốt nhất địa phương. Rốt cuộc nơi này công tử bất đồng với mặt khác là phong lưu mà. Ở phong nguyệt lâu cơ hồ đều là nữ tử hống nam tử, dùng vàng bạc tài bảo, dùng bản lĩnh. Chỉ cần có thể sử dụng thượng, ở đây nữ tử sẽ không bùn xịn. Bách lý lưu vân tử cấp chính mình mang lên che mặt xa khăn lúc sau. Khó xử mà tô linh tiểu bên người nói, này, không tốt lắm đâu. Như thế nào có thể ở chỗ này đâu Vạn nhất bị cái nào không có mắt va chạm đến, hắn như thế nào cùng chủ tử đi công đạo. Nhưng đang lúc Bách Lý Lưu Vân chính như vậy nghĩ khi, cơ diệt nhiên từ Bách Lý Lưu Vân sau lưng chụp hắn một chút bả vai. Chăm dặm, hôm nay cái ngươi như thế nào tiếp khách? Bách Lý Lưu Vân nghe xong thiếu chút nữa hộc máu, nếu như bị chủ tử nghe được nói, người khác còn có làm hay không? Nghĩ thầm may mắn chủ tử không có mặt, Bách Lý Lưu Vân ánh mắt loạn phiêu thời điểm, không tâm ngó đến lầu hai nhã tọa thượng. Kia không phải là chủ tử sao? Đêm nay sao lại thế này? Như thế nào sợ cái gì liền tới cái gì? Chính chính sắp mặt, Bách Lý Lưu Vân nghiêm túc mà giải thích nói, cơ diệt nhiên ngươi tâm lời nói, vị này chính là khách quý. Xem Bách Lý Lưu Vân kỳ kỳ quái quái, cơ diệt nhiên liền càng thêm tỏ mò tô Linh Kiều. Chỉ tiếc nàng mang mặt nạ, nhìn không tới nàng mặt. Ngươi thoạt nhìn còn như vậy, là không thành niên liền ra tới chơi sao? Cơ diệt nhiên nghiêng đầu tỏ mò hỏi. Bách Lý Lưu Vân lại lần nữa có hộp máu xúc động cảm giác chính mình sẽ chết ở chỗ này cũng không chừng. vì thế, bách lý lưu vân đành phải âm thầm cấp cơ diệt nhiên đưa mắt ra hiệu, làm hắn chạy nhanh lăn một bên đi. nhưng bách lý lưu vân càng là khẩn trương, cơ diệt nhiên càng là không ngoan ngoãn làm theo. chúng ta nơi này khách nhân là không thể mang mặt nạ nga. cơ diệt nhiên chống nạnh nhìn xuống tô linh tiểu nói, khách quý mới sẽ không tới đại đường, khẳng định là chăm dằm lại ở hồ hắn. cơ diệc nhiên song sau liền đối bách lý lưu vân dương một chút cảm, lần này hắn cũng sẽ không bị lừa. Bách Lý Lưu Vân đỡ chán, nghĩ thầm gặp gỡ ai không tốt, cố tình gặp gỡ cơ diệp nhiên, hắn là hoàn toàn xong rồi. Cơ diệp nhiên là đuổi đi không đi rồi, Bách Lý Lưu Vân liền tưởng thỉnh Tô Linh tiểu đi địa phương khác. Đã có thể vào lúc này, Tô Linh tiểu một tiếng hào lúc sau, không có bất luận cái gì rong giải mà tháo xuống mặt nạ. Màu đen quỷ diện mặt nạ, dữ tợn đáng sợ, nhưng mặt nạ nữ tử dung nhan lại là đẹp, giống như biển sao trời mênh mông con người, tiểu tiếu như ngọc khuôn mặt, xảo cái mũi, hồng nhạt môi cánh. Xanh đen nu thuận áo choàng tóc dài. Chỉ là tháo xuống mặt nạ trong ngay mắt, tẩu tử thoạt nhìn nu hòa thuận mắt, không đúng, là đẹp mắt. Hắn còn không có gặp qua như vậy tinh xảo nữ tử, cứ như vậy, Bách Lý Lưu Vân cảm thấy nàng là chủ tử thê chủ lý do thực đầy đủ. Cơ diệt nhiên cũng xem mắt tròn váng, nhìn Tô Linh tiểu nột nột nói, ngươi thật là đẹp mắt, so với kia chút tục tầng nữ tử đẹp nhiều. Cơ diệt nhiên, Bách Lý Lưu Vân khẩn trương mà quát bảo ngưng lại cơ diệt nhiên. Như thế nào có thể hỏi chủ tử thê chủ loại này vấn đề? Đã có thể ở cơ diệt nhiên mở mị thời điểm, Bách Lý Lưu Vân lại nghe đến Tô Linh Tiểu mở miệng nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ thích sao? chương 300 linh năm dù sao ta ca thích liền hảo. Đương nhiên, tiêu điểm liền tiêu điểm, lớn lên đẹp không được, hơn nữa hắn ngược lại cảm thấy nữ tử muốn so với kia chút cao lớn thô cạnh nữ tử muốn phấn mắt. Nhưng mà, không đợi hoa quảng thủy đi xuống, đã bị Bách Lý Lưu Vân bừng kín miệng, Bách Lý Lưu Vân cảm thấy chính mình trái tim liền phải cấp Hoa Quảng Thụy cấp dọa ngừng, chủ tử đang ở phía trên nhìn, lấy chủ tử năng lực, hắn nghĩ đến nghe được bọn họ nói chuyện, căn bản là không phải việc khó. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, Bách Lý Lưu Vân cảm thấy nhà hắn chủ tử ánh mắt rắn độc giống nhau truyền ở trên người hắn. Như vậy đi xuống cũng không phải một chuyện, Hoa Quảng Thụy sớm hay muộn muốn đem hắn một đạo cấp tai họa. Vì thế, Bách Lý Lưu Vân gắt gao che lại Hoa Quảng Thụy miệng, sau đó đối Tô Linh tiểu miễn cứng cười. Đại nương tử hà tất để ý đừng tha ánh mắt, dù sao ta ca thích Liên hảo. Nghe được Bách Lý Lưu Vân như vậy sau, đang chờ Hoa Quảng Thụy trả lời Tô Linh Kiều buông xuống đôi mắt. Ở nàng xem ra Bách Lý Lưu Vân ở qua loa lấy lệ nàng, có lẽ sợ Hoa Quảng Thụy ra lời nói thật. Nàng thân cao cùng hình thể, ở nữ tôn đại lục đích sắc không được nên, nhưng đây cũng là vô pháp thay đổi sự thật, nàng còn có thể trường cao điểm, nhưng cũng không đạt được so nam tử cao. Nếu muốn tăng cao nói, chỉ còn lại có một cái biện pháp yêu cầu ăn một ít cổ vũ thân cao đan dược. Nhưng đối với nàng bản thân, vô luận là đời trước vẫn là đời này nàng không có nghĩ tới cố tình đi thay đổi, nhưng là hiện tại nàng do dự. Bách Lý Lưu Vân thấy Tô Linh tiểu sắc mặt không tốt, trong lòng loạn thành một đoàn. nhưng là nàng cũng là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Quảng Thụy có chút không thoải mái, ta trước đưa hắn đi nghỉ ngơi, đại nương tử ngươi ở chỗ này chờ ta một chút nga. Ta đã tới rồi phong nguyệt lâu, ngươi không cần quản ta. Nhưng Bách Lý Lưu Vân căn bản liền không nghe đi vào Tô Linh tiểu nói, lo chính mình niệm lập tức quay lại, liền mạnh mẽ tốn hoa quảng thủy đi rồi. Tô Linh tiểu không có lưu tại tại chỗ, mà là ở góc tìm vị trí ngồi xuống. Nàng tới nơi này cũng chỉ là muốn nhìn một chút mặt khác nữ tử như thế nào hống nam tử vui vẻ, đến nỗi ngồi ở nơi nào đều không sao cả. Ngồi xuống hạ, Tô Linh tiểu liền cảm thấy một đạo tầm mắt, ngước mắt nhìn lại chỉ thấy lầu ba nhã tọa ngồi Bách Lý Lưu Vân, thấy nàng xem qua đi còn dơ lên bạch ngọc chén rượu xa xa chiều nàng kính rượu bách lý lưu vân cổ thon dài hơi hơi ngửa đầu uống rượu khi lộ ra lông cổ nàng thậm chí có thể nhìn đến hắn chậm rãi nuốt xuống rượu khi từ hết hầu đến cổ họng hoạt động độ cung như vậy vừa thấy liền nhìn nhiều vài lần chờ tô linh tiều hoàn hồn sau mới phát hiện không chỉ là nàng đang xem hắn đang ngồi không ít nữ tử cũng đang xem bách lý lưu vân cũng lên án công khai luận trên lầu cái kia công tử chẳng lẽ chính là bách lý công tử Hắn nay như thế nào ngồi ở chỗ kia? Bách Lý công tử quả nhiên tuấn giật tựa tiên nhân, liền tính mang theo mặt nạ như thế nào cũng như vậy đẹp. Vừa rồi là chiều ta kính rượu sao? Xong rồi, ta say. Rõ ràng là rất tốt với ta sao? Nguyên bản thanh nghị luận bọn nữ tử xào lên, đều Bách Lý Lưu Vân đang xem chính mình. Tô Linh tiểu mặt vô biểu tình mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục đoan chính ngồi ở chính mình vị trí thượng. Khắc khẩu thanh có chút lớn sau, phong nguyệt lâu quản sự liền trực tiếp đi ra, lạnh mặt nói thẳng Ai muốn lại xảo, liền lập tức đi ra ngoài. Tức thì, kia mấy cái tranh đến đỏ mặt cổ thô nữ tử liền nhắm lại miệng, nghẹn không dám tiếp tục ra tiếng. Phong Nguyệt lâu đổi người trước nay đều là đuổi liền đuổi, hôm nay cái vị trí cũng là thật vất vả dự định đến, nếu như bị đuổi ra đi nói, vậy thật sự mệt, húng chi nay vận khí tốt thấy bách lý công tử. chương 306 ta là thật sự thích ngươi. Đại đường thả bốn bài trưởng hình cung cái bàn, mỗi cái bàn chi gian đại khái có nửa thước khoảng cách. Cũng hai bài hai bài hình thành viên hình cung sắc hàng, mà trung gian lưu lại to như vậy hình tròn khe hở, phô màu đỏ thảm, hẳn là phong nguyệt lâu công tử biểu diễn địa phương. Mà Tô Linh Tiểu ngồi ở hàng phía sau góc, nơi này ánh sáng không tốt, hơn phân nửa cái bàn ở góc bóng ma trung, lại bởi vì nàng là một người tới, nàng ngồi ở góc phi thường không chấp mắt. Có chút nữ tử có quen biết công tử, vừa tiến đến liền đem công tử tiếp khách tại bên người, Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái, nơi này bọn công tử dung mạo đều là thượng sớn cũng khó trách tới nơi này nữ tử chỉ nhiều không ít cho dù này đó chỉ là làm bên cạnh rót rượu ngẫu nhiên đáp lời vài câu lên sân khấu phí cũng quý kinh người toàn bộ đại đường tuy rằng nhân số không ít nhưng cái bản chi gian khoảng cách không lại cũng không buồn nào tô linh kiều đại khái xem qua lúc sau ánh mắt dừng ở trước bàn nam nữ thượng nữ tử mày rậm mắt thô mũi hổ môi tựa hồ đã tới rất nhiều lần lần này cuối cùng đem bên người nàng gọi là tiêu thước công tử thỉnh ra tới tiêu thước tựa hồ không lớn tình nguyện tiếp khách tuấn tiếu mặt banh đến gắt gao. "Tiêu công tử ngươi thật là đẹp mắt, lần trước xa xa gặp qua ngươi một hồi sau, ngươi thân ảnh liền vẫn luôn lưu tại ta trong đầu vứt đi không được." Nữ tử liền nuốt cái hốt hác hắc cười, "Tới vài lần đều không thấy được ngươi, còn hảo lúc này cuối cùng nhìn thấy ngươi." Quý nữ vẫn là uống nhiều chút quá ba. Tiêu Thước đem đảo mãn rượu cái ly đẩy đến nữ tử trước mặt. Nữ tử vốn là vui vẻ, Tiêu Thước làm nàng uống, liền không chút nghĩ ngợi mà đều uống lên, mà Tiêu Thước cũng không cho nữ tử lời nói cơ hội không ngừng mà cho nàng rót rượu, thường xuyên qua lại, nữ tử liền có chút say. ở tiêu thức lại rót rượu thời điểm, nữ tử cầm tiêu thức thủ đoạn, tiêu công tử, ta là thật sự thích ngươi. chỉ thấy tiêu thức mắt vượng mị một chút, bực bội mà ném ra nữ tử tay. ngươi thích ta, ta phải thích ngươi sao? thích ta người có rất nhiều, chẳng lẽ ta đều đến đi thích sao? nữ tử kinh ngạc lại thất vọng, ngay sau đó chua suốt lời, thực xin lỗi, ta say, ta không nên ra nói như vậy. một khi ra tới liền sẽ dứt mặt. Tô Linh Tiều buồn không nghĩ uống rượu, nàng tiểu lượng cũng không tốt, nhưng ở nhìn đến phía trước kêu bàn tan rã trong không vui sau, vô ý thức hạ liền uống một ngụm rượu. Nguyên tưởng rằng là rượu mạnh, không nghĩ tới nhập khẩu ngọt lành, là rượu trái cây. Tuy rằng nàng tiểu lượng không tốt, lại thích uống rượu, đặc biệt là nhập khẩu hương vị thật tốt rượu trái cây. Bởi vì mê rượu, Tô Linh tiểu liền liên tiếp uống lên mấy chén. Mới đầu không có gì cảm giác, liền cảm thấy hạ uống, nhưng ngồi trong chốc lát sau men say liền lên đây mà lúc này ở đại đường ngọn đèn dầu ám đi xuống khi tiếng tỷ bà vang lên đây là mỗi ngày phong nguyệt lâu nhất lệnh người chờ mong biểu diễn chỉ thấy sáu cái thân xuyên thanh y của nam tử ôm ấp tỷ bà một bên kích thích cầm huyền một bên chậm rãi đi ra có cái gì bay xuống đến nàng trên mặt tô linh tiểu dùng tay tiếp được sau vừa thấy là cánh hoa càng nhiều cánh hoa do đó hàng theo cánh hoa bay xuống một cái mặt nếu đào hoa nam tử phi rơi xuống chính giữa cái này nam tử đầu đội ngọc quan thân xuyên màu tím quần áo Nguyên bản luyện chuyển tỷ bà nhạc khúc, ở hắn đã đến sau, theo hắn kích thích cầm huyền sau, làn điệu lập tức liền thay đổi. Đây nhịp điệu, rộng lớn hữu lực. Đối âm luật không có hứng thú Tô Linh tiểu, cũng không tự giác mà bị hấp dẫn. Nhìn những cái đó đạn tỳ bà công tử, Tô Linh tiểu rốt cuộc biết bọn họ vì cái gì đặc biệt. Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập tự tin, thậm chí có chút trương dương. Cũng bởi vì xem đến quá đầu nhập, Tô Linh tiểu không phát hiện phía sau đứng một người. Chương 307 người đi đâu đều có ta. Chờ Tô Linh Tiểu phát hiện, người này đã ngồi ở bên người nàng, người này cũng không phải người khác, đúng là không biết khi nào từ lầu ba xuống dưới bách Lý Lưu Vân. Tì bà nhạc khúc chính tiến hành đến một nửa, sở hữu tha chú ý lúc này đang bị hấp dẫn, ở hơn nữa nàng ngồi vốn là vắng vẻ góc, không ai sẽ lưu ý nàng bên cạnh nhiều một người. Tô Linh Tiểu lúc này cũng có chút cảm giác say liếc mắt một cái bách Lý Lưu Vân liền tiếp tục nhìn trong sân, nghe kích động nhân tâm nhạc khúc. Nàng trước nay cũng không biết tì bà có thể đàn tấu ra như vậy âm luật sẽ có hiệu quả như vậy. Nhưng mà, lúc này nàng trong tay cái ly lại bị người lấy mất. Vì thế, Tô Linh Tiểu không thể không thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người Bách Lý Lưu Vân. Cho rằng hắn lấy đi chính mình cái ly muốn làm gì, lại chỉ thấy Bách Lý Lưu Vân chậm gì gì mà cho chính mình đổ một chén rượu, sau đó thực tùy ý mà nhấp một ngụm. Tô Linh Tiểu bởi vậy không vui mà nheo lại mắt, đây là nàng uống qua cái ly, bên trong còn có chính mình không uống xong rượu. Có bóng ma che lấp. Làm người thấy không rõ người trên mặt biểu tình Nhưng Tô Linh Tiểu tin tưởng Bách Lý Lưu Vân là có thể nhìn đến nàng tức giận Chỉ là hắn làm như không thấy thôi Mỹ tiếp theo mắt sau Tô Linh Tiểu bất động thanh sắc mà đoạt lại chính mình cái ly niết ở trong tay tay Cũng méo cái dập nát Túc lạnh con người Tô Linh Tiểu nhẹ dọng báo cho Công tử tự trọng Bách Lý Lưu Vân ánh mắt chậm rãi dừng ở Tô Linh Tiểu trên tay Lại dừng ở nàng trên mặt Cuối cùng cùng nàng con người đối diện Thập phần minh lưu ý tứ Bách Lý Lưu Vân khỏe môi dần dần căng chặt, cuối cùng lại trong bóng đêm hơi hơi gợi lên một mạt độ cung. Không bao lâu tỷ bà nhạc khúc liền thu đôi. ở đây bị thật sâu hấp dẫn lực chú ý người hậu chi hậu giác mà bắt đầu vỗ tay. Cùng với vỗ tay thành đại đường ngọn đèn dầu lại lần nữa thắp sáng. Tô Linh tiểu đứng dậy muốn chạy, lại bị Bách Lý Lưu Vân để lại bả vai. Đây là ta địa phương, ngươi đi đâu đều có ta. Bách Lý Lưu Vân nói làm Tô Linh tiểu thập phần không vui, bị khống chế cảm giác cũng không tốt không nghĩ tới quý nữ tới loại này pháo hoa nơi còn rất đầu nhập, ngươi nếu là coi trọng cái nào công tử, ta đều có thể giúp ngươi tìm tới, hôm nay cái ta thỉnh quý nữ tới, khẳng định đến làm quý nữ tận hứng mới giáo Tiêu thước. Tô Linh tiểu khẽ mở môi cánh. Bách Lý Lưu Vân đồng thời đồng tử hơi co lại, tươi cười tiệm lánh, một lát sau mới một lần nữa gợi lên lên. Một cái hảo tự, Bách Lý Lưu Vân liền đi rồi. Không bao lâu tiêu thước liền tới đây, tiêu thước tắc trong lòng rất là bất an. Cho rằng chính mình đắc tội vừa rồi khách nhân thực đặc thù, rốt cuộc chủ tử chưa bao giờ can thiệp bọn họ như thế nào đối đai khách nhân, nếu không chủ tử cũng sẽ không tự mình tới tìm hắn. Cho rằng chủ tử làm hắn bồi khách nhân là nguyên lai like cái kia khách nhân, cho rằng chính mình trọc đại phiên thoái, tiêu thước tới khi tâm đều phải lạnh. Có thể thấy được đến hắn muốn tiếp khách nữ từ sau, tiêu thước kinh ngạc mà mở to mắt vượng. Không phải cái kia khách nhân. Nữ tử này cùng vừa rồi cái kia khách nhân hoàn toàn bất đồng, nàng ngũ quan tinh xảo. Làn da trắng non như ngọc Hơn nữa nàng vị trí liền ở phía sau bọn họ Vừa rồi hắn như thế nào không phát hiện nàng ngồi ở chỗ này Quý nữ, là ngài kêu ta sao Ngồi Tô Linh Tiểu không có đi xem tiêu thước Mà là lo chính mình đảo rượu Một ly cho chính mình Một ly cấp tiêu thước Tiêu thước đẹp ở chỗ hắn đôi mắt Mắt phượng là vẽ rồng điểm mắt trí bút Làm hắn có không giống người thường mị phúc Mà tiêu thước ngây người một hồi lâu Cũng nhìn Tô Linh Tiểu một hồi lâu phục Hồi tinh thần lại sau mới sắc mặt tường đỏ hỏi: "Quý nữ, ta chưa thấy qua ngài, ngươi để cho ta tới là?" Chương 308 đi chuẩn bị một gian cách âm không tốt phòng. Tô Linh tiểu không có lập tức mở miệng, ở lặng lặng ngồi trong chốc lát, uống xong hai ly rượu sau mới mở miệng nói: "Không có gì, ngươi ngồi liền hảo." Kỳ thật nàng có chút lời nói muốn hỏi, nhưng lời nói đến bên miệng không hỏi ra tới. Tiêu Thước lại kinh ngạc một chút, lúc này hắn trong lòng tràn đầy tò mò, càng là tò mò liền càng muốn tìm tòi nghiên cứu. Nàng cùng mặt khác khách nhân không giống nhau, mặt khác khách nhân không phải cùng bên người công tử điều tình, chính là đôi mắt loạn phiêu, tham luyến sắc đẹp. Mà nữ tử này tâm tư tựa hồ không ở nơi này. Kinh không được tò mò, tiêu thước chủ động đã mở miệng, quý nữ có phải hay không có cái gì phiền não, chúng ta nơi này nhất sẽ vì người khuyên, ngài nếu là trong lòng có không mau sự tình, có thể cùng ta. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động nghe một nữ tử yêu sầu, ngày thường khách tha rong dài hắn phần lớn qua loa cho xong, sẽ không hướng trong lòng đi. Nhưng lần này bất đồng, hắn tò mò, hắn muốn nghe xem, hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu. Tô Linh tiểu ngước mắt nhìn về phía Tiêu thước, ở nhìn đến hắn xinh đẹp mắt vượng khi lắc lắc đầu. Ở nhìn đến vừa rồi Tiêu Thức như thế nào cự tuyệt cái kia nữ tử sau, nàng ở trong lòng đã âm thầm quyết định, ở được đến xác định đáp án phía trước, nàng vẫn là cái gì đều không cần. Liêu lời nói không chừng chờ đợi nàng là giống nhau cự tuyệt, huống chi thân phận của nàng như thế xấu hổ, thật sự là không có tự tin. Quý nữ nếu không muốn, vậy mượn rượu tiêu sầu đi. Tiêu thước thiện giải nhân ý mà đối Tô Linh Tiểu cười sau, liền vì Tô Linh Tiểu đổ một chén rượu, rượu là cái thứ tốt, có thể làm người tạm thời đã quên phiền não. vì nữ nếu tới chúng ta phong nguyệt lâu nói vậy cũng vì một giải ưu sầu, tối nay tiêu thước sẽ hảo hảo bồi ngài. Tô Linh Tiểu rũ mắt nhìn phản tinh ánh dịch thấu rượu trái cây, theo sau chậm rãi nhìn về phía tiêu thước. Ở tiêu thước nghi hoặc nàng vì cái gì như vậy xem hắn khi, Tô Linh Tiểu lúc này mới mở miệng nói, ngươi cùng vừa rồi bất đồng. Tiêu thước chinh một chút. Nghĩ nghĩ lúc sau mới phản ứng lại đây Tô Linh tiểu ở cái gì? Đối với vấn đề này, tiêu thước đột nhiên có chút quấn bách, trên mặt liền hiện lên đỏ sậm. Kia khách nhân đã phiền nhiễu ta rất nhiều lần, ta mới có thể như vậy lời nói. Tiêu thước Việt Việt Thanh, Tô Linh tiểu tắc không tự giác ngưng tụ lại mi tiếp tục hỏi, cho nên, bởi vì không thích, bởi vì chán ghét, mới có thể như vậy hùng cái kia nữ tử. Bị như thế trắng ra hỏi, tiêu thước thẹn thùng không thôi. Cũng là, vừa rồi nàng liền ngồi ở phía sau bọn họ khẳng định cái gì đều thấy được, cái gì đều nghe được. vì thế, tiêu thước thành thật địa điểm số lẻ. tô linh tiểu trong lòng lột bột một chút, một câu ta hiểu được liền không hề lời nói. lâu ba thượng, bách lý lưu vân một bên mở ra nhã các môn, một bên có chút suốt ruột buồn bực mà hướng trong hỏi, chủ tử, ngại như thế nào làm tiêu thước đi bồi tẩu tử? vốn dĩ mang chủ tử thê chủ đi dạo sai sự là của hắn, nhưng hắn mới tránh ra trong chốc lát, lại nhìn đến tiêu thước đã ở tô linh tiểu bên người, cho rằng chính mình sai sự bị đoạn. Bách Lý Lưu Vân lúc này mới tới hỏi một chút, miễn cho chủ tử trách tội. Nhưng mà, đương Bách Lý Lưu Vân tiến vào sau, nhìn thấy đầy đất mảnh nhỏ khi, liền tưởng tại chỗ biến mất. Xong rồi, hắn tới không phải thời điểm. Chủ tử giống như không chú ý tới hắn, hắn hiện tại đi ra ngoài còn kịp không. Liên ở Bách Lý Lưu Vân lặng lẽ muốn xoay người rời đi thời điểm, Bách Lý Lưu Vân âm chắc chắc mà nhìn về phía Bách Lý Lưu Vân. Còn muốn đi nơi nào? Không. Ra nơi nào đều không đi. Bách Lý Lưu Vân cứng cỏng phía sau lưng, thiếu chút nữa không ngay tại chỗ quỷ xuống tới. Nhìn phảng phất quanh thân đều là hắc ám chủ tử, Bách Lý Lưu Vân nỗ lực tổ chức ngôn ngữ muốn giải thích, lại nghe đến hắn chủ tử phân phó nói, đi chuẩn bị một gian cách âm không tốt phòng, người biết nên làm như thế nào. chương 309 mặt mày đưa tỉnh, có tiêu thức tiếp khách, tô linh tiểu sau lại lại uống linh rượu, thế cho nên có 6-7 phân men say. Na nguyên là muốn nhìn một chút mặt khác nữ tử là như thế nào hống đến những cái đó công tử cao tâm. Nhưng là nàng nhìn lại xem, cảm thấy đều không thích hợp, nàng nếu chút lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết bị càng thêm bài xích đi. Ở chỗ này xem như không có gì thu hoạch, Tô Linh Tiểu liền không nghĩ ngồi xuống. Tiêu thước thấy Tô Linh Tiểu có đi ý tứ, đỉnh phân phấn gương mặt hỏi, quý nữ phải đi về sao? Cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào. Tiêu thước thấy Tô Linh Tiểu xoay người, thế nhưng không có trải qua tự hỏi truy vấn, quý nữ ngài còn sẽ đến phong nguyệt lâu sau. Tô Linh Tiểu không có quay đầu lại. Cái này địa phương. Đại khái sẽ không tới. Tiêu thước cắn cắn khỏe môi, muốn đuổi theo đi lên đưa đưa Tô Linh Tiểu, lại bị người một phen để lại. Quay đầu vừa thấy, tiêu thước cả kinh trận mắt há hốc mồm. Chủ tử. Hắn khi nào ở hắn phía sau? Hơn nữa. Hắn cả người cảm giác được một cổ hắn ý. Chủ. Tiêu thước vừa định mở miệng, bách Lý Lưu Vân làm một cái hư động tác. Tiêu thước liền nhắm lại miệng, rũ xuống đầu không dám lên tiếng. Lúc này Tô Linh Tiểu cũng cảm giác được phía sau khắc thường, liền xoay người nhìn qua đi. Chỉ thấy tiêu thức giống gà con bị Bách Lý Lưu Vân ấn bả vai, nhìn qua lại vẫn có vài phần nhu nhược đáng thương bộ dáng. Như thế nào không uống? Bách Lý Lưu Vân sâu thẳm con ngươi liếc mắt một cái trên bàn chén rượu, nàng cùng tiêu thức uống đến không phải thực tận hứng sao. Đặc biệt tiêu thức một đôi mắt vượng, vẫn luôn lưu luyến ở trên mặt nàng, mà nàng cũng không ngại bị xem. Mặt mày đưa tình đại khái cũng bất quá như thế. Tô Linh tiểu không có lời nói, Bách Lý Lưu Vân còn ngồi, trong tay cây quạt nhẹ nhàng chậm chạp mà qua phòng. Chẳng lẽ là quý nữ sở tuyển công tử không hầu hạ hảo ngươi? Bách Lý Lưu Vân lời này vừa ra, Tô Linh Tiểu không nhiều lắm phản ứng, ngược lại là tiêu thước trên mặt hiện lên kinh hoàng lúc sau, đang xem Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái sau, trên mặt xuất hiện rõ ràng ứng đỏ. Vừa rồi bọn họ tuy rằng không có gì lời nói, nhưng là hắn cảm thấy cái loại cảm giác này khá tốt. Bách Lý Lưu Vân khỏe mắt hiếp lại, cái này làm cho Bách Lý Lưu Vân biết việc lớn không tốt. Cấp tiêu thức đưa mắt ra hiệu, làm hắn lui ra sau. Bách Lý Lưu Vân căng ra đầu đứng ở Tô Linh tiểu cùng hắn chủ tử trung gian, quý nữ ngài phòng đã chuẩn bị tốt, liền ở trên lầu. Trên lầu. Tô Linh tiểu có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng tối nay nàng địa phương sẽ ở cái tiệc viện, nhưng khách nghe theo chủ, Tô Linh tiểu không có ý kiến, điểm số lẻ sau liền Bách Lý Lưu Vân ngắn gọn mà một câu dẫn đường. Bách Lý Lưu Vân cứng đờ mà cười cười, ở phía trước dẫn đường đi rồi vài bước sau, liền quay đầu trộm nhìn Bách Lý Lưu Vân liếc mắt một cái. Mà hắn đoán cũng không sai. Chủ tử khỏe miệng mang theo cười, ánh mắt là âm trầm. Cho nên, ở Bách Lý Lưu Vân đem Tô Linh Tiểu đưa tới nàng phòng sau, liền lập tức tìm cái lấy cớ biến mất. Phong Nguyệt Lâu cùng sở hữu 6 tầng, tầng này là tầng thứ 6, nghe nói Phong Nguyệt Lâu tầng lầu càng lên cao, giá cả càng là xa xỉ, tương bồi công tử cũng càng là xuất sắc. Không sai, vẫn là có không ít công tử cũng là bán mình, một đêm thiên kim vạn kim đều là thường thấy. Lúc này canh giờ đã không còn sớm. Ở đại đường náo nhiệt người đã cắt có điều bồi lục tục trở về phòng nghỉ ngơi, có chút gấp gác, còn không có đi vào liền nhị ở bên nhau, dở trò. Tô Linh tiểu vào nhà lúc sau, không có lập tức nằm xuống, mà là đứng ở cửa sổ trú gió. Nàng không nên uống rượu, uống xong rượu vô pháp bảo trì hoàn toàn thanh tỉnh. Nguyên tưởng rằng hóng gió sẽ hào điểm, nhưng nàng càng thổi càng là cảm thấy chóng vắng đầu. Mà liên ở nàng cảm thấy có chút lánh khi, nàng trên vai đã bị khoác một kiện màu trắng áo ngoài. Chương 310 tự trọng là không có khả năng. Tô Linh Tiểu ngưng tụ lại con ngươi, ở xoay người đồng thời túm hạ áo ngoài theo sau một ném, trả lại cho Bách Lý Lưu Vân. Nàng là biết hắn là sẽ đến, cho nên cũng vẫn luôn chờ. Chỉ là không không nghĩ tới hắn lại đến vô thanh vô tức, còn làm điều thừa. Quý nữ, thật đúng là tuyệt tình. Nghe Bách Lý Lưu Vân tựa hồ có chứa ưu hán lời nói, Tô Linh Tiểu đem ma linh kiếm triệu hồi ra tới đưa cho hắn. Cũng vào lúc này mới nhìn về phía Bách Lý Lưu Vân. Bạch Lý Lưu Vân khỏe môi treo cười, cười như không cười. Tiếp nhận Ma Linh kiếm khi, Bạch Lý Lưu Vân tay phản phất là vô tình lại phản phất là cố ý, Tô Linh tiểu cảm giác được mu bàn tay bị hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn. Vì thế, Tô Linh tiểu căng thẳng mặt, lén hạ mắt. Ta liền ở tại cách vách, quý nữ có người bất luận cái gì yêu cầu đều có thể tìm ta. Dùng một khối bố đem Ma Linh kiếm màng tim lên sau, Bạch Lý Lưu Vân con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Linh tiểu sau, đột nhiên túi người ở nàng bên cạnh người. Thanh lại ái muội mà mở miệng nói, chính là thân thể thượng yêu cầu, cũng là không thành vấn đề. Không cần. Tô Linh Tiểu lạnh giọng xong liền lui một bước, nếu ngươi không đi, ta có thể đi. Tường Bách Lý Lưu Vân tự trọng là không có khả năng, Tô Linh Tiểu đã có rời đi phong nguyệt lâu ý niệm. Bách Lý Lưu Vân đạm đạm cười sau, liền phản phất cái gì đều không có quá đi ra ngoài. Nhưng ở đi tới cửa khi, Bách Lý Lưu Vân đột nhiên dừng bước chân, quay đầu đối Tô Linh Tiểu thâm thúy cười. Ta liền ở cách vách chờ quý nữ. Lời nói mới rồi bất luận cái gì thời điểm đều tính toán. Tô Linh Tiều âm thầm nắm chặt nắm tay, ở bách Lý Lưu Vân đi rồi, nặng nề mà đóng cửa lại. Môn một quan, hết thể liền quy về bình tĩnh. Bởi vì tức giận làm nàng cảm xúc có không phạm phòng, Tô Linh Tiều đóng cửa lại sau liền ngồi ở trên giường điều thức, muốn cho chính mình bình tâm tĩnh khí xuống dưới. Nhưng an tính không bao lâu, cách vách liền nháo nổi lên động tĩnh. Ha, công tử ngươi thật lợi hại. Nữ tử cùng loại nhỏ vụn lời nói xuyên thấu qua tường, tới. Lợi hại ở nơi nào, căn bản không cần tưởng. Mà này chỉ là bắt đầu, mà sau nàng kia cơ hồ là đều tỉ như muốn chết, chịu không nổi. Tô Linh Kiều có chút tâm phù khí táo, trong đầu tự giác nhớ tới trong ngộng kia một đêm. Cái kia tuy rằng chỉ là ngộng, lại vô cùng chân thật đêm. Bình tâm tĩnh khí là làm không được, ngủ cũng đừng nghĩ. Tô Linh Kiều liền khai cửa sổ, nguyên tưởng nhảy xuống cửa sổ đi địa phương khác thanh tịnh một chút. Chính là, mở ra cửa sổ lại nhìn đến cách vách kia đối nam nữ liền ở bên cửa sổ. Liền như vậy mở ra cửa sổ, liền tính chỉ có thể nhìn đến bọn họ đầu, cũng biết bọn họ đang làm gì. Cái này cũng chưa tính cái gì, cái kia khuôn mặt rảo hảo nam tử, quay đầu còn đối hắn chọn một chút mi, một chút cũng không thèm để ý bị nhìn đến. Vì thế, Tô Linh tiểu banh mặt đóng lại cửa sổ. Bên cửa sổ phong cảnh sẽ không chỉ có như vậy một chỗ, nàng từ lầu 6 đi xuống, còn không chừng sẽ nhìn đến một ít cái gì không nên xem. Có lẽ, ban đầu nàng không nên tới nơi này. Nếu như bị sư phụ biết nàng ở loại địa phương này, nàng giải thích không rõ. Nhưng nàng cùng bách Lý Lưu Vân nói hạ điều kiện, hắn chiêu đãi nàng, nàng đến mượn hắn xem ma linh kiếm một đêm. Cứ như vậy, nàng không thể không tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng mà, liền ở tô linh tiểu tính toán ngồi xuống chờ đến lượt khi, cách vách lại có động tính. Nhưng lần này không phải kia đối nam nữ, mà là cách vách bách Lý Lưu Vân phòng phát ra ra tới, hơn nữa cái này dị động là ma linh kiếm phát ra tới. Nàng cùng ma linh kiếm có liên hệ cho nên có thể cảm giác được ma linh kiếm khác thường. Là cái gì là ma linh kiếm như vậy hưng phấn? Nghĩ đến Bách Lý Lưu Vân không đơn giản, Tô Linh tiểu liền mở cửa đi ra ngoài. chương 311 còn tưởng không phụ trách sao? Đảo không phải lo lắng Bách Lý Lưu Vân sẽ đối ma linh kiếm bất lợi, nàng ngược lại lo lắng chính là ma linh kiếm sẽ đối Bách Lý Lưu Vân bất lợi. Dị thường ma linh kiếm không chuẩn sẽ đả thương người, không chi hiện tại ma linh kiếm đã có kiếm linh. Lo lắng ma linh kiếm sẽ sơn Bách Lý Lưu vân Tô Linh tiểu đi ra chính mình phòng sau, không có do dự liền gõ bách lý lưu vân cửa phòng. Không chờ nàng mở miệng hỏi tình huống, môn liền khai. Nghĩ thầm là bách lý lưu vân khai môn, Tô Linh tiểu không nghĩ nhiều liền đi vào. Nhưng đi vào lúc sau, nàng cũng không có nhìn đến bách lý lưu vân thân ảnh. Bách lý lưu vân. Lo lắng bách lý lưu vân đã thân tao bất chắc, Tô Linh tiểu nhanh hơn bước chân. Nhưng mà, chờ nàng đi đến bên trong, đẩy ra trong phòng xa phía sau rèm, Tô Linh tiểu trong mắt hiện lên kinh ngạc. Ma Linh kiếm chính ngâm mình ở thao tám, mà Bách Lý Lưu Vân chính tới cuối cùng che lấp. Cho dù trước tiên xoay thân, nhưng... Thực xin lỗi, ta là bởi vì lo lắng kiếm. Không chờ tô Linh tiểu xong, nàng sau lưng liền phụ thượng thuộc về nam tử thân hình. Quý nữ nếu nhìn, cần gì phải né tránh. Ta không phải cố ý. Nhưng đang lúc tô Linh tiểu tưởng đi trước rời đi khi, nàng trên eo nhiều hai tay cánh tay, mà nàng liền như vậy gắt gao mà bị khóa ở bên trong. Tô Linh tiểu túc khẩn giữa mày, muốn tránh thoát trên vai lại bị gác lên một cái hàm dưới. Quý nữ, chẳng lẽ tưởng không phụ trách liền đi rồi. Tô Linh Tiểu nhấp khẩn môi không nói lời nào. Bách Lý Lưu Vân lại không có bởi vậy từ bỏ, không thuận theo không bông tha mà ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ. Phong nguyệt lâu tuy rằng là cái phong hoa tuyết nguyệt địa phương, nhưng ta còn là trong sạch, hiện giờ này trong sạch thân mình bị quý nữ nhìn đi. Người kêu ta về sau lại như thế nào có thể chủ. Đối với Bách Lý Lưu Vân như thế nào xuất giá, gả cho ai, nàng một chút cũng không lo lắng Nàng cũng chỉ là không tâm nhìn thoáng qua, lấy Bách Lý Lưu Vân được hoàn nên trình độ, nàng xem một cái nhẹ tựa lông hồng. Ta không phải cố ý. Tô Linh Tiểu lại lần nữa cường điệu. Bất quá, việc này nếu đã xảy ra, nàng cũng không thể chết không thừa nhận, ngươi có cái gì yêu cầu có thể để, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ta rất nhớ ngươi. Chui đầu vào Tô Linh Tiểu cổ hít sâu một ngụm nàng hơi thở sau, cười nhìn Tô Linh Tiểu căng chặt sơn mặt, Bách Lý Lưu Vân mới chậm rãi tiếp tục nói, ta đương nhiên là rất nhớ ngươi. Cưới ta, hơn nữa hiện giờ ta xem như đã là người của ngươi rồi, còn không bằng quý nữ ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tô Linh Tiểu khỏe miệng cũng đi theo cứng đờ, cũng không biết Bách Lý Lưu Vân muốn tự hạ thân phận, nhưng nàng là quả quyết cự tuyệt. Chứ bỏ yêu cầu này, mặt khác ta sẽ nghĩ cách. Quý nữ là sợ ngài gia vị kia phu quân không đồng ý sao. Tô Linh Tiểu căng chặt thân thể, muốn tránh thoát lại không cách nào tránh thoát, này Bách Lý Lưu Vân còn dám hắn tay chói gà không chặt. nhưng không xong chính là. Nàng vốn là uống xong rượu, ở dùng sức lúc sau mùi rượu toàn sông ra, thế cho nên trên người liền nhiệt, nhiệt đến nàng cái chán đều toát ra hãn. Như vậy rõ ràng biến hóa, Bách Lý Lưu Vân không có khả năng phát hiện không đến. Vì thế, Tô Linh tiểu bên thai thực mau liền truyền đến Bách Lý Lưu Vân Ái Mộ Thanh Âm, nếu nhà ngươi phu quân đồng ý đâu, quý nữ chẳng lẽ còn tưởng không phụ trách sao? Hơn nữa, bởi vì trong lòng ngực người này nhiệt đến cực kỳ, Bách Lý Lưu Vân Thanh Âm càng ngày càng thấp trầm ám ách, thâm thủy đôi mắt càng thêm tối tăm. Thế chủ, ngươi hiện tại rõ ràng muốn. chương 312 dọa đến ngươi. Nghĩ muốn cái gì, không cần phá là có thể lý giải. Nàng cũng không giống qua đi cái gì cũng đều không hiểu, ở trong mộng nên làm không nên làm đều làm. Chỉ tiếc khi đó, nàng vẫn luôn bị mảnh vải bịt mắt, vô pháp nhìn đến động tha hình ảnh. Nhưng ngay cả như vậy, cảm giác rất khắc sâu, nàng tưởng, nàng đời này đều sẽ không quên. Bách Lý Lưu Vân không buông tay, Tô Linh tiểu liền tưởng triệu hoán ma Linh Kiếm. Nhưng ma Linh Kiếm lại ngâm mình ở thao tắm không chịu ra tới, có thể làm ma Linh Kiếm có như vậy mánh liệt phản ứng. Chẳng lẽ Bách Lý Lưu Vân là dùng sơn nước ao tới phao tám? Nếu là nói như vậy, cũng khó trách ma Linh Kiếm sẽ hư phấn. Bất quá! Đem sơn nước ao từ sơn dọn đến nơi đây, có phải hay không quá xa xỉ? Nhưng mấy vấn đề này không phải nàng hiện tại sở yêu cầu quan tâm. Nếu hắn không chịu buông tay, Tô Linh tiểu liền âm thầm ngưng tụ linh lực, muốn cùng Bách Lý Lưu Vân tới cái lưỡng bại cầu thương. Nhưng mà, không đợi nàng động thủ, khóa ở nàng bên hông cánh tay buông lỏng ra. Như vậy cũng tốt, Tô Linh Tiểu nghĩ thầm. Vì thế đã không có kiểm chế sau, Tô Linh Tiểu liền cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Nhưng nàng mới đi rồi hai bước, đã bị kéo lại cánh tay. Tô Linh Tiểu lúc này đã có chút bực bội, nàng không tâm nhìn đến là nàng không đúng, nhưng là nàng không nghĩ tới cới hắn, húng chi nàng cảm thấy Bách Lý Lưu Vân ở trêu đùa nàng, hết thể tới như vậy xảo, nàng không thể không có điều hoài nghi. Muốn dùng một cái tay khác bẻ ra Bách Lý Lưu Vân tay, nhưng là dùng sức quá mạnh, Tô Linh tiểu không tâm lôi kéo đến liêm kim sắt sa mảnh, sa mảnh một xả liền toàn bộ đi xuống rớt, còn mang theo mặt trên cố định một điều. Tâm. Bách Lý Lưu Vân đột nhiên lôi kéo, liền đem Tô Linh tiểu xả lại đây. Nhưng Tô Linh tiểu thập phần không muốn, ở bị kéo thời điểm còn ở thử ném ra Bách Lý Lưu Vân tay. Củ trên dưới, Bách Lý Lưu Vân không đứng vững, lui về phía sau vài bước sau, thật mạnh quăng ngã ở lâm thượng. Thô linh tiểu tắc ngã ở trên người hắn, Bách Lý Lưu Vân ăn mặc quần áo khi, thuật nhìn liền đĩnh bạn, thân ảnh thon dài, đương lộ ra tới sau, Bách Lý Lưu Vân dáng người so nàng tròn nên vì càng tốt, thon chắc hữu lực, Vân ra đều đều, xúc cảm thật tốt. Vì cái gì nàng sẽ biết đâu? Bởi vì nàng đôi tay lòng bàn tay chính đặt ở mặt trên, mà nàng mặt cũng dán, không giống mặt khác nam tử nhu nhược không có xương, như vậy nam tử thân hình ngược lại đối nàng có rất lớn lực hấp dẫn. Nàng đã làm tốt không dao động chuẩn bị. Cũng cho rằng chính mình có thể làm được Nhưng thực hiện nhiên, này cũng không dễ dàng Tô Linh Tiểu trong lòng không hề bình tĩnh Trong mắt cũng xuất hiện một tia khẩn trương Rốt cuộc, Bách Lý Lưu Vân mặc vào quần Quần áo còn không có xuyên Xấu hổ mà trố mắt một chút sau Tô Linh Tiểu liền tưởng đứng lên Lại cảm thấy chân bộ chỗ sau khát thưởng Chờ nàng phản ứng lại đây sau Mới biết được nàng còn không có đứng lên Hắn trước chạm đi lên Cái này làm cho Tô Linh Tiểu một chút liền đứng dậy cầm lấy bách Lý Lưu Vân đặt ở một bên quần áo ném ở trên người hắn. Ngươi, lời nói đến bên miệng khó có thể mở miệng, loại chuyện này tựa hồ cũng không nên, Tô Linh Tiểu liền không lại đi xuống. Xin lỗi, thân thể của ta nâng quá thành thật dọa đến ngươi. Ngay vậy, Tô Linh Tiểu trên mặt biểu tình thực mất tự nhiên mà cứng đờ. Hắn thân là nam tử, thế nhưng thuận miệng liền ra nói như vậy. Quý nữ không cần lại nhắc nhở ta tự trọng, ta biết chính mình biết có bao nhiêu trọng, quý nữ càng hẳn là suy xét chính là Ngươi xem qua sở qua thân quá, tính toán khi nào cưới ta quá môn." Bách Lý Lưu Vân nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tô Linh tiểu đã bị á khẩu không trả lời được, tuy không phải có tâm, chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hiện giờ Bách Lý Lưu Vân tất nhiên là không chịu như vậy từ bỏ. Chương 313 xem như bồi nàng. Bách Lý Lưu Vân chỉ cười không nói, trong ánh mắt phảng phất có một trường lưới lớn, muốn đem nàng gắt gao vây ở bên trong. Tô Linh tiểu vững vàng con người xoay thân. Đây là cái cục diện bế tắc. Nếu là cục diện bế tắc Kia cũng không có gì nhưng Bước chân chịu cảm xúc ảnh hưởng Rơi xuống đất khi trầm trọng rất nhiều Tiếng bước chân ở yên tinh phòng rõ ràng nhưng nghe Sau khi ra ngoài Tô Linh Tiểu hướng dưới lầu đi đến Cái kia phòng Nàng đã không nghĩ lại hồi Lúc này đại đường đã không hề ồn ào náo nhiệt Chỗ ngồi cũng bị thu thập đến sạch sẽ Nhìn mắt trống chải đại đường Sắp hàng chỉnh tề không bị Tô Linh Tiểu ở nguyên lai vị trí ngồi xuống Gần nhất là bởi vì đây là nàng ban đầu ngồi vị trí Thứ hai nơi này ánh sáng nhất không tốt. Lúc này nàng chỉ nghĩ trong bóng đêm khôi phục bình tĩnh, chờ đến mình khi đem ma linh kiếm phải về tới liền rời đi nơi này. Mà nàng lựa chọn cũng không sai, nơi này phi thường an tĩnh. Nhưng Tô Linh tiểu nhắm mắt dưỡng thần không trong chốc lát, liền cảm giác được một đạo tầm mắt. Không cần tưởng là ai đang xem nàng, hắn ánh mắt chính là ở lầu sáu phía trên, cũng có thể làm nàng dễ dàng nhận thấy được. Cho nên, Tô Linh tiểu chỉ là hơi hơi mở một chút đôi mắt, cũng không có ngước mắt nhìn về phía lầu sáu Nguyên tưởng rằng, Bách Lý Lưu Vân xem một lát liền hồi chính hắn phòng, nhưng lệnh Tô Linh tiểu ngoại ý muốn chính là, nàng ở dưới lầu ngồi bao lâu, hắn liền đứng ở trên lầu ánh mắt ảnh tùy hình bao lâu. Thế cho nên nàng ngồi một suốt đêm, cho dù nhắm mắt lại lại không có một chút buồn ngủ, nên bình tĩnh trở lại tâm tình cũng không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Không biết ngồi bao lâu, bên ngoài có một tia bạch quang thấu tiến vào. Lúc này còn không có mặt trời mọc, chỉ là có chút sáng. Sáng sớm sắp đến. Tô Linh tiểu cũng lúc này mới đứng lên. Nhưng đang lúc nàng đi đến cửa thang lầu tưởng lên cầu thang khi, tiêu thước còn buồn ngủ mà chính đi xuống dưới. Bởi vì không có ngủ hảo, lại là một đêm ngậu. Tiêu thước ở nhìn thấy Tô Linh tiểu khi còn ở đần đột trung, cho rằng chính mình còn thân ở cảnh trong mơ bên trong, chờ Tô Linh tiểu liền phải từ hắn bên người đi qua khi, tiêu thước lúc này mới phản ứng lại đây. Quý! Quý nữ! Tiêu thước không xác định mà mở miệng. Tô Linh tiểu ở nghe được tiêu thước ở cùng tự lời nói, cũng liền dừng bước chân bởi vì trước mặt nam tử có cùng nàng nhị sư phụ tương tự mắt vượng, ở nhìn thấy hắn còn buồn ngủ xoa đôi mắt khi, tô linh tiểu không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. nhị sư phụ mắt vượng muốn so tiêu thước muốn xinh đẹp rất nhiều, chỉ là thường xuyên nhân chủ nhân mà hung thân đắc sát, nhìn nàng khi hơn phân nửa là tưởng vặn gây nàng cổ. tiêu thước bị xem đến đường đỏ gương mặt, xoa xong đôi mắt sau thẹn thùng địa đạo, quý nữ ngài thức dậy thật sớm, từ từ, ngắm lại không đúng, tiêu thước hướng phía sau mà thang lầu nhìn thoáng qua, nghĩ nàng là muốn lên lầu. Trên mặt biểu tình liền có chút cứng đờ. Quý nữ, ngày đêm qua là ở chỗ này qua đêm sao? Thô Linh tiểu ngắn gọn mà ân một tiếng. Mà tiêu thức ở nghe được nàng đáp ứng sau, mất mát mà cắn khỏe môi. Chẳng lẽ, chủ tử mặt khác gan bài mặt khác tiếp khách qua đêm công tử cho nàng. Hắn là không tiếp khách qua đêm, nhưng là nếu chủ tử hỏi hắn một tiếng nói. Tiêu thức cũng không biết chính mình ở miên man suy nghĩ chút cái gì, không có trải qua tự hỏi liền mở miệng hỏi, là chúng ta phong nguyệt lâu vị nào công tử bồi ngài. Bị như vậy vừa hỏi, Tô Linh Tiểu theo bản năng mà nâng một chút con người hướng lên trên xem. Bách Lý Lưu Vân ở lầu 6 đứng một đêm, xem như bồi nàng. Nhưng Tô Linh Tiểu cái này động tác, ở tiêu thước xem ra không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn, bồi nàng công tử là ở tại lầu 6, mà hắn rõ ràng biết lầu 6 những cái đó công tử, là phong nguyệt lâu các phương diện xuất sắc nhất, bao gồm ở hầu hạ nữ nhân phương diện. chương 314 ta muốn cưới người. Xin lỗi. Miễn cưỡng bài trừ mỉm cười sau. Tiêu Thước mới thanh nói, "Là ta đường đột, quý nữ ngài lên lầu, ta không quấy rầy ngài." Tô Linh tiểu nhẹ nhàng gật đầu một cái, đã có thể ở nàng muốn tiếp tục hướng lên trên đi thời điểm, ánh mắt ngó thấy thất hồn lạc phách Tiêu Thước dưới chân đạp không. Tâm, nhưng nghe được nàng nhắc nhở khi Tiêu Thước căn bản là không có phản ứng lại đây, hắn chân đã rơi xuống, cũng kinh hoàng thất thố mà đi xuống tại đi. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Linh tiểu duỗi tay liền túm chặt Tiêu Thước cánh tay. Tiêu Thước kinh hồn chưa định, Ở biết là Tô Linh tiểu cứu nàng lúc sau, hai tròng mắt mang theo thủy quang nhu nhược đáng thương lại cảm kích mà nhìn nàng. Lần này ít nhiều, nàng là ai?